võ đạo trí cảnh thần ma nhục thân ngay tại lúc này cho thấy cực kỳ khủng bố sức khôi phục vốn là cùng tam đại lao tổ đại chiến không bao lâu lục khởi cũng không có đả thương được bản nguyên tại thân thể kiện kiện khôi phục thời điểm hắn nhìn xem nhi tử trên dưới do xét đã nhìn ra một chút đồ vật đây là nho môn thiên tiên đạo quả lục thanh bình gật đầu nói tại nam cương bên trong gặp hương sơn trần tiên sinh cơ duyên xào hợp để hắn mượn thân thể của ta trở lại thiên tiên bất quá hiện tại lực lượng cũng sắp tiêu hao sạch sẽ lục khởi không có hỏi nhiều đi lên phía trước v ỗ vô bả vai của thiếu niên sau đó cao giọng cười dài không nghĩ tới à một ngày này thế mà so ta tưởng tượng bên trong tới sớm cái gì lục thanh bình hỏi lục khởi ôn nhu nhìn xem nhi tử con trai của ta vì ta giải vây một ngày vì võ đạo đỉnh núi cao hắn giải vây một ngày này tại lục khởi suy nghĩ bên trong chưa tới nhất định sẽ phát sinh thiên hạ làm phụ thân không có một cái không hy vọng nhi tử chưa tới có thể siêu việt chính mình chỉ bất quá hắn tưởng tượng bên trong có lẽ là mười mấy năm sau xa trường bên trên mình hoặc bị bắt đường đại quân vây khốn khi đó có lẽ sẽ có một kỵ mà đến dẫn đầu đại quân đến rút từ đây từ trên tay hắn hoàn toàn tiếp nhận hết thảy hoàn thành phụ tử ở giữa truyền thừa lại không nghĩ rằng bởi vì một trận cơ duyên x à o hợp một ngày này nhanh như vậy liền phát sinh ở trên thân lục thanh bình khẽ cười nói tạm chờ chưa tới không chừng có ta lần nữa vì phụ thân giải vây thời điểm thời gian dài như vậy lục khởi vì hắn làm hết thảy hắn cần dùng đời này đi báo đáp hô lục khởi lúc này nhìn về phía kinh thành ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên phức tạp có chút cô đơn trận n à y đại thắng đại giới thâm hậu thế ra kết thúc là dùng một cái đế vương mặt trời lặn tây sơn đổi lấy lục thanh bình đồng dạng nhìn về phía kinh thành hắn tựa hồ trông thấy trong hoàng cung trên l o n g sàng nằm vị kia gầy yếu hoàng đế đã dư ngày không nhiều phụ thân còn nghĩ đi gặp hoàng thượng một lần cuối sao lục thanh bình hỏi hắn còn có thể dùng cuối cùng một sợi lực lượng đem lục khởi đưa về kinh thành sau đó cái này thân thiên tiên lực lượng liền muốn nương theo lấy trần ngọc kinh tiên sinh trở lại đưa trước một cái viên mãn đáp án lục khởi quay đầu nhìn về phía lê gia không vi phụ còn muốn s o n g xuôi bậy hạ giao cho ta việc cần làm chờ ta ngày sau chinh chiến thiên hạ chiến tử xa t trường lại đi gặp hắn cũng giống như vậy dứt lời hắn nhìn về phía nhi tử ngươi hẳn là còn có mình sự tình đi đi thôi lục thanh bình không nói thêm lời nhẹ gật đầu cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới đã có vạn với binh giáp tề động cựu hoa châu đối với lục khởi cáo tử sau đó một bước phóng ra quay về nam cương lý xuân phong tiền bối cùng mạnh sư tỷ còn tại bên kia hắn cần phải đi đem bọn hắn tiếp về trung nguyên về phần lục khởi bên này tam đại gia tộc lão tổ đều đã mất đi những cái kia thần khí đều đã bị lục khởi thu hoạch tiếp xuống lấy lục khởi chi võ đạo thần uy dẫn đầu đại quân quét ngang nơi này đã khí vận tan hết lê gia dễ như trở bàn tay đi hướng nam cương trên đường lục thanh bình nội tâm c h ấ p động cái kêu ba kiện thần khí có lẽ chưa tới sẽ trở thành lục gia c h ấ n gia chi bảo bước ra một bước lại là chén t r à nhỏ thời gian nam cương bên trong đã tĩnh mịch một mảnh những ngày này luân phiên phát sinh kinh thiên kịch biến đã chấn rơi tất cả mọi người ánh mắt thú thần một đạo yêu khí bị đánh tan chuyện này có lẽ chỉ ở tiên nhân một cấp cao t ầ n g biết nhưng nhất là trực quan rơi vào miêu cương người miền núi trong mắt thì là miêu cương thánh cốc vẫn diệt tại long tị trại phát sinh sự tình đã sớm tại cái này nửa ngày thời gian chuyển khắp miêu cương sân trại bị bọn họ mấy ngàn năm qua tôn làm thánh tốc chỗ một khi bị tiên nhân điểm rơi hủy đi một cắt có lúc tại tuyệt đối cảnh giới thực lực dưới lại siêu nhiên sự vật cũng bất quá là một đầu ngón tay rơi xuống liền có thể để hắn hồi phiên liên diện đại điệu bên trên một đạo tiên quang bao phủ chỗ lý xuân phong khoanh chân ở nơi đó hắn thân thể bên trên lấp lóe oanh oanh thần quang linh khí chung quanh không ngừng tụ đến để sợi tóc của hắn đang khô héo bên trong một lần nữa sinh ra một chút xíu sinh cơ cái này trước đó ở trong mắt lục thanh bình phiêu giật xuất trần thần bí tiền bối bây giờ biến thành khô g ầ y như lão cửi hình tượng tại nam cương lý xuân phong vì trung nguyên trả giá cái giá cực lớn làm bị thương bản nguyên cần một đoạn thời gian rất dài tu dưỡng cảm nhận được thiếu niên khí tức tới gần lý xuân phong mở mắt con ngươi bên trong tràn ngập vui mừng cảm ơn ngươi lục thanh bình không người thi cái lễ nói tiền bối chịu khổ bây giờ thú thần chi kiếp tán đi thiên hạ bách tính đều đem ghi nhớ tiền bối cùng đã chết trần tiên sinh chi danh vạn bối chẳng qua là làm chút kết thúc công việc công việc nếu không có trần ngọc kinh cùng lý xuân phong hai vị tiền bối ném đầu lâu vậy nhiệt huyết ở đây cùng thú t h ầ n ác chiến hơn nửa tháng đem thú thần đồng dạng hao tổn đến dầu hết đèn tắt trạng thái hán cuối cùng tuyệt không nhẹ nhàng như vậy nói đến trần ngọc kinh lý xuân phong không khỏi trầm mặc cái này như không người sinh đại biến tuyệt đối có thể trở thành cái này một thời đại nho môn xuất sắc nhất trưởng môn người đọc sách cuối cùng ở đây hy sinh chính mình hắn nhìn xem lục thanh bình trên người trần ngọc kinh c h i khí tức vào lúc này chậm rãi trôi qua chỉ còn lại có cuối cùng một tia thở dài nói trời làm sao ghen anh tài hàng lâm nạn h ủ y ngươi cả đời lục thanh bình lúc này cảm thụ được trên thân cuối cùng một tia nho môn đạo lý thiêu đốt hầu như không còn viên tia thiên tiên đạo quả đem t r ở xuống nhưng mà đúng vào lúc này thiếu niên tiên nhân trợt có nhận thấy đột nhiên nhìn về phía thiên ngoại tại cái này tiên lực cuối cùng biến mất mấy hơi thở ánh mắt của hắn xuyên thấu thiên khùng nhìn về phía vực ngoại ngôi sao một vực nơi đó có một tòa phần mộ lớn xuất hiện tại trong mắt của hắn sau đó kinh thiên k i a sáng bạo phát ra tựa hồ là có mấy tôn tiên nhân đem tòa kia phần mộ lớn mở ra ầm ầm nơi đó tinh không một vực nổ tung có cái gì từ phần mộ lớn bên trong rơi xuống ra giống như là một phương thiên địa sụp đổ từ tinh không bên trong nặng nề hạ xuống bao trùm lục thanh bình ánh mắt đó là cái gì lục thanh bình ngưng thần nhìn lại đem ánh mắt từ một góc bên trên khuyết tán đến toàn cảnh bên trên kia là một thanh tàn tạ không chịu nổi một lá cờ rách rách dưới dưới thượng thư ba cái cổ lao văn tự huyền trời tạo t r ư ơ n g tam phong tiền bối lục thanh bình trong lòng n g ẹ n ngào ngạc nhiên trông thấy trong tinh không một cái vóc người cao lớn lao đạo một ngựa đi đầu phóng tới cái kia mặt tàn tạ cờ xí ở phía sau hắn là mấy đạo vô cùng kinh khủng tiên nhân thân ảnh tại ngăn cản lại một cái trước mắt lục thanh bình ánh mắt nhìn không thấy hắn cảm nhận được trên người tiên lực cấp tốc biến mất trần ngọc kinh tiên sinh hết thảy đều kính dân g không còn trên người thiếu niên lực lượng nương theo lấy một điểm quan mang bọc lấy thiên tiên đạo quả bay ra hắn trong cơ thể cùng lúc đó lục thanh bình trên người tu vi cũng tại p h ồ n g lên chân khí gào thét mà xông lên trời m u ố n tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một cái mặt trời thiếu niên lúc này nhưng không có tâm tư để ý biến hóa trên người mà lại như cũ kinh ngạc nhìn bầu trời vừa rồi cái kia nhìn thấy một màn gắt gao khắc ở trong óc của hắn huyền thiên tạo lá cờ p h ầ n mộ lớn từ tinh không phần mộ lớn bên trong rơi xuống ra một mặt rách rách dưới dưới lá cờ trương tam phong tiền bối cùng mấy vị tiên nhân đang truy đuổi nó đây chính là trương tam phong tiền bối cùng ta phân biệt trước đó nói món kia muốn đi làm được đại sự sao lục thanh bình mới phiên lấy tiên nhân lực lượng quét ngang diêm phủ số đại thông trời nhân vật đỏ mắt liền thấy càng thêm rung động một màn huyền thiên huyền thiên thăng long đạo trương tam phong tiền bối huyền thiên võ đang một nháy mắt lục thanh bình trong đầu thật nhanh hiện hiện rất nhiều chữ sau đó đống nhiên có một đạo xét đánh đánh trúng tầm hắn ruộng sắc mặt hắn chấn động võ đang trương tam phong võ đang cung phụng trần vũ đại đế trần vũ đại đế trong trí nhớ lại được xưng là huyền thiên thượng đế huyền thiên thăng long đạo cái kêu mặt lá cờ chẳng lẽ là tây du ký bên trong có thể che trời huyền thiên tạo điều kỳ cho nên cái kia phần mộ lớn là sẽ không là chân vũ đại đế mộ phần đi chương 230, t h á i cổ đông hoàng hoa lạp lạp lạp như một con sông lớn tại lục thanh bình trong cơ thể chạy trôi phát ra mênh mông quần quận tiếng vang đây là huyết khí của hắn tại gào thét lao nhanh muốn đột phá tới tông sư lý xuân phong một chút liền minh bạch lục thanh bình hiện tại là tình huống như thế nào là bởi vì được n ị c h thiên cơ duyên nhận thiên tiên lực lượng nhập thể bị tiên lực tẩy tinh phạt tủy đem trong cơ thể hết t h ể giảng buộc đều đánh nát lúc đầu thiếu niên liền ở vào thiên nhân huyền quan đình phong trước đây còn từng có tiến vào một lần tông sư c h i cảnh kinh lịch lúc này mặc dù thiên tiên lực lượng biến mất nhưng là một thân tu vi lại nước chạy thành sông đi lên kéo lên hô hô hô! kia là mãnh liệt huyết khí giống như là một tòa lửa nhỏ núi phun trào từ lòng b à n chân sông lên kéo theo lấy chân khí trong cơ thể hắn huyết khí Đi lên, thân lên. tại h â n lên. bước t lục thanh bình vai trái nhân thân huyết khí lên cao tự nhiên ngưng kết ra một đoàn thật lớn khí tượng mệnh hỏa thuần dương nhân thân có ba cây đuốc là thân người huyết khí từ lòng bản chân từ sông lên tại nhân thân ba cái núi cao t r ô dâng lên dị tượng cái này ba cái vị trí chính là đỉnh đầu cùng trái phải hai vai liền xem như người bình thường cũng có cái này ba cây đuốc cho nên quỷ mị thấy chi không thể gần mới có một cái chuyện ma giảng quỷ từ nhân thân sau gọi người coi người h ư lại sợ c ũ n không có thể quay đầu. Một khi thể có Một vật t quay quay quỷ đầu. đầu, lấy sẽ bị r ớ n nhãn pháp đe dọa, sau đó tâm khí dậy, ngọn lửa liền liền n g g pháp khí hội vi yếu, thậm chí hại dập tát, đe đó đó dọa, sau lửa sau sẽ yếu, quỷ tâm rút rảy, vi ư Người luyện võ cái này ba cây đuốc liền càng thêm hừng hực hiện tại lục thanh bình vai trái huyết khí lên cao đi vào chỗ này núi cao trực tiếp tạo thành một bộ nắng gắt mới lên treo ở đầu vai hình tượng người đeo mặt trời lục thanh bình thành tựu i tông sư lý xuân phong nhìn xem thiếu niên tại trước mặt dễ dàng tấn thăng đến cảnh giới tông sư lục thanh bình cũng từ không trung đem ánh mắt rút trở về lại nghe được lý xuân phong trầm ngâm thật lâu nhìn thẳng vào hỏi hướng một câu nói của hắn tiểu hữu ngươi thật không phải là người nào chuyển thế sao lục thanh bình vô cùng ngạc nhiên người nào chuyển thế lý xuân phong trông thấy lục thanh bình biểu lộ không nói gì một cái mười lăm tuổi thiếu niên tông sư mà lại dựa theo lý xuân phong đối với lục thanh bình hiểu rõ đứa nhỏ này từ bắc đường trở về cho tới bây giờ chân chính tu luyện vẫn chưa tới một năm không đến một năm t h a n h t i ệ u một vị võ đạo tông sư hắn cười khổ nói dạng này tu hành tốc độ xưa nay cũng hiếm thấy à lý mộ đoán b ử a sợ là chỉ có cái gì đại năng truyền thế mới có tốc độ như vậy liền xem như luân hồi cũng không thể để một người trưởng thành nhanh như vậy lục thanh bình khiêm tốn nói chỉ là cơ duyên nhiều một chút hắn kiếp trước là thân phận gì tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng một cái địa cầu thanh niên nhiều lắm là trong nhà có mấy bộ phòng m à thôi cái gì kiếp trước đại năng cùng hắn tám gậy tre cũng đánh không được bây giờ nhanh như vậy liền đi tới tu hành sáu cảnh bên trong một nửa có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là trên người hắn các loại cơ duyên viện trợ thí dụ như hát hồ điệp cùng gia đình bối cảnh cùng tại trong luân hồi dưới cơ duyên xảo hợp kinh lịch một số việc kiện lý xuân phong như có điều suy nghĩ đứa nhỏ này tựa hồi hoàn toàn chính xác kinh lịch một chút khác luân hồi giả đều không có đặc thù sự kiện để hắn đạt được so người bên cạnh càng nhiều một chút kỳ ngộ có lẽ là luân hồi phía sau loại chuyện này tâm hắn có suy đoán nhưng không có nói với lục thanh bình đứa nhỏ này còn nhỏ sớm để trong lòng hắn b ị kín bóng tối bất lợi cho tu hành thiếu niên thời điểm liền nên nhiệt huyết thẳng tiến không lùi có lẽ ngược lại có thể làm ra một chút để kẻ sau màn cũng không thể trưởng k h ô n g sự tình lúc này lý xuân phong đột nhiên hỏi lên đúng tiểu hữu ngươi vừa rồi nhìn về phía bầu trời là hắn đem lục thanh bình vừa rồi biểu lộ tất cả đều thu vào đáy mắt không rõ đến tột u cùng thiếu niên vừa rồi tại bầu trời trông thấy cái gì lục thanh bình do dự chỉ chốc lát hắn mắt sáng nhìn c h ầ m c h ầ m lý xuân phong chầm tư thật lâu cuối cùng vẫn là quyết định đem chỗ nhìn thấy một màn nói cho lý xuân phong nửa chén trà nhỏ sau lý xuân phong kinh ngạc đứng dậy nhìn về phía thiên ngoại t i n h không phần mộ lớn ngã ra một cây cờ lớn lục thanh bình nhìn lên bầu trời trong con ngươi lấp lóe sầu lo trước đó ta tại núi võ đang cùng trương tam phong tiền bối lúc chia tay hắn từng đã nói với ta muốn đi làm một kiện đại sự cũng không thể nói cho ta là cái gì hẳn là chuyện này huyền thiên tạo kỳ lý xuân phong lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong huyền thiên hắn lẩm bẩm hai chữ này hắn đã ở trên đời này sống hơn ba trăm năm hai trăm năm trước lệ thần tú tại hồ đại long phía bắc thành lập huyền thiên thăng long đạo huy trấn giang hồ thời điểm hắn liền rõ ràng lại đến mấy tháng gần đây trước trương tam phong hoành không xuất thế vì năm đó cái kia đoạn bản xử án lấy lại công đạo hắn cũng biết đồng thời cũng loáng thoáng cảm thấy trương tam phong hướng chùa kim cương một chuyến thời điểm tại thiên địa này ở giữa tràn đầy ra cái kia sởi khí tức cái kia sởi khí tức lục thanh bình nghe được lý xuân phong nói ra lý xuân phong trầm tư nói đó cũng không phải một đạo thuộc về diêm p h ủ thời đại viễn cổ bất luận một vị nào thần thánh khí tức thậm chí hắn bình tĩnh nói hẳn là siêu việt kim tiên thần thánh tri cảnh lục thanh bình trong lòng hơi động nếu quả thật chính là chân vũ đại đế cái kia chịu định viễn không phải kim tiên thần thánh có thể so sánh trần vũ đại đế cùng huyền thiên tạo đ i ề u kỳ là hắn kết hợp trí nhớ kết trước đối với cái kia tinh không phần mộ lớn lai lịch suy đoán loại chuyện này thuộc về hắn xuyên qua bí mật không thể nói cho lý xuân phong có lẽ là địa phương khác lý xuân phong nhìn lên bầu trời trong lúc vô tình thì thẩm ra một câu địa phương khác lục thanh bình cấp tốc bắt lấy chữ này đồng thời nhớ tới trong luân hồi trường tôn vô song nói qua luân hồi không ngừng diêm phủ lúc này hỏi lên tiền bối ngươi tại diêm phủ trong luân hồi đã đứng ở đỉnh cao đến tốt cùng khác luân hồi là đại biểu cái gì lại cùng tiền bối như lời ngươi nói địa phương khác có quan hệ gì nếu như nói trước đó lý xuân phong cùng lục thanh bình lần thứ nhất lúc gặp mặt đối với luân hồi sự t ì n h còn đối với thiếu niên có điều d i u dếm dù sao mới quen không lâu nhưng đi qua nam cương đại kiếp về sau thiếu niên đối với hắn đối với trung nguyên đều có không thể xóa n h ò a ân tình lý xuân phong ho nhẹ một tiếng con ngươi sâu thẳm giống như là một đầm vạn năm nước hồ để lục thanh bình phảng phất có thể từ trong đó nhìn thấy rất nhiều bí ẩn mặc dù ta cũng không hết toàn c h i nhưng cái này mấy trăm năm mấy chục lần luân hồi kinh lịch để ta cũng biết rất nhiều tin tức có mình một chút suy đoán dựa theo ta được đến tin tức tương quan chúng ta chỗ diêm phù chỉ là thiên địa vũ trụ một góc tại diêm phù bên ngoài còn có khác địa phương thí dụ như viễn cổ đám kia thần thánh quê hương cái này lục thanh bình sớm đã có suy đoán nhưng hắn không có mở miệng đánh gãy để lý xuân phong nói tiếp lý xuân phong lo lắng nói tại diêm phủ thiên địa bên ngoài là v ư ợ t ngoại tinh không nhưng đám kia thần thánh lại là đến từ tinh không bên ngoài bởi vì có tiên nhân từng tại trên diêm phủ đại địa tuổi thọ gần không thể không đi tinh không bên trong tìm kiếm động thiên lúc từng muốn muốn đi vào trên trời thần thánh c h i địa nhưng không có môn hộ cho nên bởi vậy phán định trên trời thần thánh thậm chí là đến từ chúng ta chỗ tinh không bên ngoài đồng thời còn không phải một chỗ mà là chí ít đến từ ba cái địa phương ba cái địa phương lục thanh bình phúc trí tâm linh hỏi là nho đạo phật tam giáo đầu n g u ồ n sao lý xuân phong gật đầu ta từng ở trong luân hồi gặp qua mấy lần tam giáo tiên nhân phi thăng đạo môn tiên nhân cùng phật môn tiên nhân sau khi phi thăng chỗ tuyệt đối không phải cùng một nơi điều này nói rõ tại chúng ta r i ê n g phủ tình không bên ngoài chí ít có đạo môn tinh không phật môn tinh không cùng nho môn tinh không không có lẽ dùng t ì n h không để diễn tả thần thánh chỗ quê hương có chút ít đạo môn tinh không phật môn tinh không lục thanh bình thì thảo đọc lấy mấy chữ này tại diêm phủ tam giáo bên trong đạo môn tôn đạo tổ phật môn tôn phật tổ nho môn tôn thiên đế đây đều là tôn hiệu cụ thể những thứ này đạo tổ phật tổ thiên đế là ai chỉ sợ muốn đi tam giáo thánh địa hỏi tham mới có thể biết bất quá lục thanh bình nơi này đột nhiên hỏi tiền bối nhưng biết thái cổ trúc hoàng cùng trung cổ xích đế lý xuân phong nhữ mày thái cổ trúc hoàng trung cổ xích đế lập tức trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên hiện lên một đạo xét đánh chờ một chút hai cái danh tự này ta mặc dù chưa từng nghe qua nhưng lại tại trong luân hồi nghe qua tương tự là thái cổ đông hoàng cái này bắt nguồn từ ta tại một lần đặc thù sự kiện bên trong đạt được một môn t i ê n thuật tên là tất phương t h i ê n hỏa hắn giới thiệu là thái cổ đông hoàng bộ hạ cũ sáng tạo ta được đến chính là không chọn vẹn bản đối với cái kia biến ban ngày vì đêm đại t i ê n thuật hắn ước chừng đoán ra là đến từ luân hồi mà hắn môn kia tiến thuật trước đó ở chỗ thu thần đại chiến bên trong hắn thi triển qua tiên thuật này cùng nổi lên đến không sai hiệu quả thái cổ đông hoàng nghe được bốn chữ này lục thanh bình biểu lộ khe biến đông hoàng đây cũng là một cái địa cầu trong thần thoại sáng thế tổ thần đông hoàng thái nhất cũng là một cái trong truyền thuyết chúa tể vũ trụ tồn tại thái cổ đông hoàng thái cổ trúc hoàng cái này hai tôn tồn tại đều là thời đại thái cổ chương hai trăm ba mươi mốt tề long hổ đại ma thần thái cổ trúc hoàng thái cổ đông hoàng cùng một cái thời đại thiên địa trí cường giả lục thanh bình cùng lý xuân phong đối mặt đồng thời trong con ngươi lấp lóe qua ý tưởng giống nhau lý xuân phong nhẹ gật đầu nói nếu như chiếu ngươi như hiểu rõ đến luân hồi tin tức đến nói như vậy có lẽ thiên địa vũ trụ thật từng có qua mấy cái thời đại quá độ kinh lịch thái cổ trung cổ thậm chí trong đó không biết còn có cái gì khác thời đại mới đến bây giờ thời đại này lục thanh bình cũng là như thế suy đoán nói cho nên chúng ta bây giờ thời đại này đến tột cùng những cái kia thiên địa trí cường vẫn còn chứ bọn họ phải t r ă n g từ thái cổ trung cổ đều sống đến bây giờ lý xuân phong đối với lục thanh bình cười khổ lắc đầu ta đây làm sao biết nếu như nói diêm p h ủ phía trên sự tình hắn có lẽ còn rõ ràng bảy tám phần nhưng dính đến những cái kia thần vũ trụ lời nói nhân vật cũng không phải là hắn có thể hiểu nhưng không trở ngại hai người làm ra một chút suy đoán như ngươi nhìn thấy tòa kia phần mộ lớn nếu thật là so kim tiên cảng vô thượng tồn tại c h i mộ huyện cái kia có lẽ hắn là đã từng thiên địa trí cường bên trong một vị mà có phần mộ lớn lưu tại tinh không vô cùng có khả năng nói rõ những ngày kia trí cường như đạo tổ phật đà cũng có khả năng xảy ra chuyện gì không rõ thái họa vẫn lạc tại tuế nguyệt bên trong cho nên thật khó mà nói chúng ta bây giờ vị trí vũ trụ đến tột cùng là mấy cái thời đại tích lũy xuống chư hoàng cùng tồn tại mỗi nơi đứng tại vũ trụ một vực hoặc là các loại cường giả đều đã vẫn lạc không sai biệt lắm Đây lý à một mới. thời đại l xuân phong n gật đầu nếu là như vậy có lẽ đã từng trí cường đều vất lạc một cái hoàn toàn mới thời đại sắp đến khả năng lớn hơn một chút nhưng luân hồi điện cũng không nhưng tin hoàn toàn cũng không thể hoàn toàn kết luận hô hắn hít một hơi dài nhìn về phía bầu trời biết được lục thanh bình thuật lại tinh không sự tình về sau thở dài nói bất kể nói thế nào cái kia phần mộ lớn bên trong một kiện trí bảo s u ấ t thế sợ rằng sẽ đánh vỡ từ viễn cổ thần thánh rời đi diêm phù sau diêm phù võ lâm cách cục có lẽ một cái tiếp cận thái cổ trung cổ những thứ này thần thoại thời đại chân tướng đại thế muốn tới trên diêm phù đại địa trong lịch sử đem viễn cổ thần thánh d á n g lâm s ư n g là so hiện tại tu đạo giang hồ giới cao hơn một cấp cấp độ thần thoại đại thế lúc kia tiên nhân chỉ là khó khăn lắm mới có thể được tính là đỉnh tiêm chiến lược tiêu chuẩn chân chính đứng ở thiên địa đỉnh cao chính là chư thiên thần thánh những cái kia nhất cử nhất động nhưng di tinh hoán đầu chấn thiên động địa thánh nhân về sau thần thánh rời đi trên diêm phù đại địa thế giới đẳng cấp liền yếu hơn phân nửa biến thành lấy tiên nhân vi tôn thời đại không bằng viễn cổ hiện tại từ tinh không phần mộ lớn cái này thời cơ có lẽ sẽ nên đón thời gian qua đi trên vạn năm lâu lại một lần thế giới đại biến đụng vào như thế một thời đại là bất hạnh cũng là thiên đại may mắn lục thanh bình ý niệm trong lòng nhấp đô đại thế phía dưới quân hùng cùng nổi lên thần thánh lại xuất hiện đem đại biểu cho càng nhiều cơ duyên một số người có lẽ đúng lúc này thay mặt triều cường dưới bị thời thế tạo anh hùng càng chạy càng xa thực sẽ trở thành mới thần thoại chờ núi võ đang vị kia cùng cái khác một chút tiên nhân trở lại diêm phủ có lẽ chúng ta liền rõ ràng lý xuân phong dứt lời về sau trước chú ý ở trước mắt nói lần này nam cương đại kiếp kết thúc nhưng trừ ba người chúng ta nhân chi bên ngoài thiên hạ bách tính chân chính cần cảm tạ hay là hai vị võ lâm thần thoại đúng là bọn họ mới khiến cho đội ngũ của ta ở trong luân hồi biết thiên địa đạo thương đem khôi phục nhất định phải lại tiến hành hành động mới có thể bảo đảm lúc trước bị phân chia ra đi hai khối đại địa sẽ không như thế mau trở lại về thiên địa đạo thương hai vị võ lâm thần thoại hai khối đại địa trở về lục thanh bình mặc dù giúp đỡ lý xuân phong nhị bình thú thần chi kiếp nhưng lại đối với lần đại kiếp nạn này phía sau nguyên nhân gây ra cũng không rõ ràng chúng ta vừa đi vừa nói đi lý xuân phong đi qua nửa ngày điều dưỡng mặc dù bị thương nặng khó lành cũng đã có cơ bản hành động lực lượng lục thanh bình gật đầu về sau hắn vung ra một tay hào gió mát đem thiếu niên mang theo hướng nam cương một vị trí mà đi đây hết thể sự tình nguyên nhân gây ra đều nguồn gốc từ lý m ỗ chỗ đội ngũ lần trước kinh lịch sự kiện tên là ma thần long h ổ có lẽ ngươi hẳn là có nghe qua một trăm năm trước có hai vị truyền kỳ võ giả tương hỗ là cả đời c h i địch từ bắt đầu bước vào giang hồ ngày ấy liền bắt đầu tranh đấu sau đó ở đây sau gần trăm năm bên trong từ đầu đấu đến đôi u cuối cùng song song thành t i ể u võ đạo trí cảnh bọn họ trở thành cái kia một trăm năm trong giang hồ trói mắt nhất hai người song song thành cựu võ đạo trí cảnh lục thanh bình lập tức minh bạch lý xuân phong nói tới ai một trăm năm trước tung hoành giang hồ tương hỗ là địch thủ tranh đấu cả một đời cuối cùng tại miêu cương nơi triển khai trận chiến cuối cùng song song đã mất đi tung tích thế nhân đều coi là hai vị này truyền kỳ võ thần cuối cùng là chết tại miêu cương bên trong cho thế nhân lưu lại một đoạn võ lâm thần thoại nhất là tề long hổ nghe đồn hay là thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn một vị nào đó đồ đệ huyết mạch lúc ấy bọn họ tuyệt tích giang hồ không biết có bao nhiêu ngưỡng mộ tùy tùng ảm đạm thở dài lại không nghĩ rằng vậy mà hai vị này võ lâm thần thoại kết thúc phía sau lại còn cùng nam cương thú thần xuất thế có quan hệ cái này lại muốn t ử viễn cổ thần thánh đại chiến đánh vỡ diêm p h ù đại địa khiến cho thiên địa ba phần nói lên tam giáo thánh nhân đem thiên địa đánh vỡ đồng thời tại đoạn vỡ chỗ lưu lại thiên địa đạo thương bởi vì những thứ này đạo thương khiến cho tách ra ba tòa đại lục phảng phất cực từ chỏi nhau không thể lại tái hợp nhưng theo trên vạn năm đi qua những thứ này đạo thương tại thiên địa bản năng tĩnh dưỡng sinh cơ dưới dần dần chuyển biến tốt một chút ngay tại một trăm năm trước hai vị kia võ đạo trí cảnh quyết chiến địa phương chính là trong đó một chỗ thiên địa đạo thương bọn họ đại chiến đem thiên địa đạo thương lại một lần xé rách đồng thời đều phát hiện diêm phủ đại địa cái này tầng sâu nhất bí mật hai vị này võ lâm thần thoại mặc dù nói tranh đấu cả đời nhưng lại người không phụ riêng phần mình bị người tôn làm võ lâm thần thoại hiệp danh tại riêng phần mình đại chiến đến nhân sinh tối hậu quan đầu phát hiện việc này liên quan diêm phủ thương sinh bí mật về sau tại một chiêu cuối cùng dưới Bọn họ đồng thời không thời chúng đối với lẫn n a địa ra địa nữa u xuất chiêu quyền tuyệt tu thủ, thiên thương trô đánh ra một thức, tốt thương thế, hợp đánh kinh khủng những rách. h mà đem năm một là lực lần c đối đạo đạo đại đây gần dần dần dưỡng ta nhiệm vụ lần trước tham dự chính là sự kiện lần này phát hiện cái này đoạn thiên bí mật về sau chờ ra luân hồi lý mô liền cùng bốn vị khác đồng đội diêm phần mình chạy đến hiện nay diêm phủ tứ cực chi địa đồng thời tận chính mình có khả năng đem đạo thương lại một lần nữa xé rách lục thanh bình sau khi nghe không khỏi vô ý thức hỏi vì sao không muốn để cái khác hai tòa đại lục trở về lý xuân phong chỉ là nhìn hắn một cái nói bởi vì hiện tại diêm phủ chúng sinh đồng thời không có làm tốt nên đón lại một lần nữa yêu ma phản công chuẩn bị v i ê n cổ đại chiến nhân tộc sở dĩ có thể đem yêu ma đuổi ra diêm phủ đó là bởi vì có tam giáo thánh nhân viên thủ tại hiện tại thời đại này chúng ta trong thiên hạ đếm đúng ra cũng bất quá song trưởng số lượng tiên nhân nếu là bị man hoang đại địa lại lần nữa đánh tới nhân tộc nguy rồi a lục thanh bình trầm mặc cái này đích sắc là hẳn là lo lắng sự tình cái kia sở thiên môn lòng lang dạ thú ý đồ cùng yêu ma hợp tác vọng tưởng mượn nhờ thiên địa đạo thương tiếp dẫn man hoang đại địa bên trên yêu ma trở về vì hắn cung cấp thành tiền cơ duyên lúc này mới dẫn xuất thú thần yêu khí thân trên mà cái kia thú thần cũng có mượn nhờ man hoang yêu ma lại về diêm phủ ý đồ giúp hắn giải khai thân thể phong ấn tâm tư bất quá còn tốt lần này diêm phủ hữu kinh vô hiểm trong lúc nói chuyện lục thanh bình đã bị lý xuân phong đưa đến nam cương một tòa núi hoang bên trong hô hô tầng đất nham thạch trong mắt hắn biến hóa bọn họ trực tiếp tiến vào trong núi bên trong bụng ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian trước mắt đất đã đột nhiên biến mất xuất hiện tia sáng lại một khắc hai cỗ to lớn bá đạo huyết khí tràn đầy cảm giác các bách hướng phía lục thanh bình cùng lý xuân phong đập vào mặt trăm năm trước hai tôn võ đạo trí cảnh thề long hổ đại ma thần ngươi lục gia võ pháp đủ có thể diêm phủ trước ba nhưng xác nhận đã mất đi người cuối cùng tiên một quyển ta mang ngươi tới đây có lẽ có thể để ngươi xem hai tôn không kém cha ngươi võ đạo thần thoại từ đó thu hoạch được đối với ngươi lục gia võ pháp cái gì ích lợi cũng khó nói lý xuân phong ho khan một tiếng nói chương hai trăm ba mươi hai đại ma kiếp cùng càng lớn truyền thừa hô hô hô kịch liệt cương phong tại thiên điệu tứ cực gợi lên cuốn lên cuồng bạo khí lưu tứ ngược bốn phương tám hướng nơi này là thiên đ i ệ đến nam nam cương nhất phía nam diêm phù đại địa chính là nhất truyền thống trời tròn địa phương một khối đại lục nơi này có năm đó một khối đại lục từ nơi này chia ra đi vết thương giải tại các nơi trong đó một chỗ ngay tại thiên địa này biên giới một tòa dưới núi hoang trong lòng núi lục thanh bình cảm nhận được hai cỗ khiến người áp lực hít thở không thông bước mặt mà đến lại tập trung nhìn vào tại trong lòng núi nơi này là một chỗ thiên nhiên động rộng rãi cho dù qua trăm năm bốn vách tường vẫn lưu lại năm đó hai tôn võ đạo thần thoại ở đây đại chiến qua cảnh hoàng tàn khắp nơi tại hai chân phía dưới là một tòa vực sâu không đáy ẩn ẩn có càng kinh khủng cảm giác c áp bách từ hắn dưới chuyển đến khiến người ta cảm thấy tựa như thiên địa càn khôn bị giấu ở cái này dưới vực sâu phía dưới vực sâu liền có một chỗ thiên địa đạo thường là tam giáo thánh nhân lưu lại khí tức lấy ngươi bây giờ tu vi không cần nhiều nhìn sẽ đối với tâm thần tạo thành tổn thương lý xuân phong nhắc nhở lục thanh bình đã cảm nhận được lần này ngay thẳng có một cỗ đạo môn tự nhiên siêu p h à m ý vị nghĩ đến nơi này một chỗ thiên đ ị a đạo thường hẳn là một vị nào đó đạo môn kim tiên tạo thành ở trước mặt ngươi cái kia hai tôn tượng đá chính là trăm năm trước cái kia hai tôn truyền kỳ võ giả bên trái chính là tề long hổ bên phải là đại ma thần dưới sự chỉ điểm của lý xuân phong lục thanh bình ngưng thần nhìn về phía trước mặt hai tôn riêng phần mình đều có một m é tám mấy cao lớn tượng đá bên trái vị kia thạch khu đã tan tạ thậm chí cánh tay phải đều đứt gãy tại dưới chân tản mát không ít hòn đá là núi thái nhất tề long hồ một vị khác chính là xuất thân lai lịch rất thần bí nhưng được xưng là đại ma thần nam nhân ta sớm tại tới trước nam cương ngày đầu tiên liền tự mình xem nộ qua quyền ý của bọn họ mặc dù hai cái này chuyển kỳ về sau bởi vì thiên địa phản vệ bị dưới vực sâu pháp tắc biến thành tượng đá nhưng bọn hắn trên thân c h i còn sót lại quyền ý chính là để ta cũng được ích lợi không nhỏ lý xuân phong đã c h ứ n g thành võ đạo trí cảnh lại vẫn đối với cái này hai tôn cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới trăm năm thần thoại chi quân y ý cảm thấy có đại thu hoạch nhất là tề long hổ nó là núi thái nhất tề vương tôn năm trăm năm trước thu nhận đệ tử tề cảnh hoa con trai đạt được tề vương tôn nhân tiên chân truyền vũ tiên kinh tượng đá mặc dù so đại ma thần càng rách dưới một chút nhưng vận vị lại càng đầy dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nhân truyền thừa ngươi nếu có thể có đoạt được đối với ngươi được ích lợi vô cùng tại lý xuân phong nhắc nhở dưới lục thanh bình mới phát hiện so với tề long h ổ thạch khu đại ma thần đá thân bảo tồn tương đương hoàn chỉnh cơ hồ không có rách dưới cũng không biết tại sao lại có như thế lớn khác nhau chẳng lẽ hai cái này cả đời c h i địch cuối cùng thật phân ra được thắng bại nhìn đá thân hoàn chỉnh trình độ có thể nhìn bọn họ trận chiến cuối cùng thắng bại lục thanh bình chỉ bằng mình nhất nghiệm không dám vì một trận chiến này làm kết quả chỉ là chậm rãi tới gần tới ngươi thật tốt thể ngộ đi lý mộ tại cách đó không xa tu dưỡng chờ ngươi lúc nào thu hoạch không sai biệt lắm chúng ta liền có thể trở về trung nguyên lý xuân phong thương thế nặng nề lại tăng thêm đã sớm ở đây thu hoạch không sai biệt lắm đây là chuyên môn mang lục thanh bình đến lãnh hội tạo hóa trừ bái tạ năm đó hai vị này diêm phủ đại địa trả giá truyền hậu kỳ võ giả càng nhiều hơn chính là có báo đáp lục thanh bình cuối cùng tới trước tương trợ ân tình đa tạ tiền bối lục thanh bình nơi nào không biết lý xuân phong trong lòng suy nghĩ cho nên rất là chân quý lần này lãnh hội hai vị võ đạo trí cảnh quyền ý cơ hội hắn quay đầu thành khẩn đối với lý xuân phong nói một câu sau lúc này thế tử đã đi tới hai tôn tượng đá trước đó cùng kính thi cái lễ đầu tiên bái tạ chính là hai người không biết sợ hiểm nghĩa tiếp theo xem tiền bối chi quyền ý còn lại là tương đương với hai người d i thể từ nên bảo trì chỉ trịnh trọng cùng tôn kính hô lý xuân phong bên kia đã có linh khí hướng trong cơ thể hắn tràn vào bắt đầu chữa trị thương thế không lại q u ấ y dày lục thanh bình lục thanh bình đứng tại hai tôn đá thân trước mặt vung ra tinh thần thậm chí to gan dùng thần hồn đi tiếp xúc hai tôn cái thế võ giả nhục thân vê anh thế giới tinh thần của hắn trực tiếp giống như là đụng vào hai tòa thái sơn một tòa siêu trần thoát t ụ tràn đầy ra kinh thiên động địa áp bách giống như là muốn hóa thân trở thành một tôn trần thế võ tiên đây là tế long hổ trên người quân ý một vị khắc núi cao bá tuyệt cùng bạo tiết lộ ra ngoài khí tức cương mảnh rối tinh rối mủ giống như là một tôn cái thế ma thần hai người kia một tiên một ma lục thanh bình vẹn vẹn mới nô ra một sợi t h ầ n hồn liền tựa như quỷ vật đụng phải liệt dương tinh thần lớn thụ dày v ò như sợ mặt trời gay gắt lùi bước trở về h á n khoe miệng thậm chí xuất hiện màu tươi nhưng thế tử ánh mắt sáng tỏ lại tựa hồ như là khắp nơi lần thăm dò thử này bên trong thu hoạch quá lớn trăm năm đi qua chỉ còn lại có hai tôn tượng đá khẳng định không bằng toàn thịnh về sau khủng bố nhưng cái này hai cố dương cương vô thượng quyền ý lại có một loại cùng loại vu thần pháp bên trong bảy sắc linh hỏa hiệu quả để ta vừa rồi lần này giống như là từ linh hỏa bên trong đi một cái vừa đi vừa về hắn lúc này thần hồn vô cùng suy yếu lập tức khoanh chân ngồi xuống tại trong đầu quan tưởng vu thần pháp lẫn nhau chậm dại khôi phục lúc này vừa mới vận chuyển vu thần pháp hắn vô cùng kinh hỷ hắn thần hồn dính vào hai người chi nắp thế q u y ề n ý vậy mà theo hắn vu thần pháp quan tưởng luyện hóa tại tăng lên lấy hắn thần hồn chất lượng đây là tương đương với có hai tôn võ đạo trí cảnh dùng bất thế q u y ề n ý đến giúp hắn mạch lạc thần hồn cách đó không xa Quả quyền phu Xuân tu luyện giả nhiên tiên kinh người, liền hiện này tôn Phong trong lòng tăng thưởng. Hắn cũng tu luyện chính là vu thần phát hai chỗ pháp, cái tức tốt. mắt, lập Lý là võ vù ý mở đây ồ hồn đồng n thành đệ ngũ trọng viên mãn, liếc mắt liền nhìn ra đến、lục、thanh bình thần hồn của tu hành chi pháp cùng hắn dạng. g thời tu mắt tu chi pháp liếc đã đệ đ ra lục của là lúc trước tôn tĩnh chi vì lục thanh bình đề cử cũng bởi vì lý xuân phong là tu hành môn này cho nên lý xuân phong vô cùng hiểu rõ tu hành vu thần pháp thiếu niên ở đây có thể được đến chỗ tốt nếu ngươi cơ duyên thâm hậu n ộ tính phi phạm đem không chỉ có thể ở đây từ quyền ý tôi luyện thần hồn mà lại còn có thể đạt được bọn họ quyền ý bên trong diện hóa một chiêu nửa thức quyền pháp thậm chí có hy vọng đạt được một chút các ngươi lục gia thiếu thốn nhân tiên một quyển t r ư ớ c đ ó đường trở về để ngươi cha lục khởi đạt được một chút dẫn dắt n ô đạo sát quyền tại luân hồi điện bên trong có cả bộ mà diêm phủ phía trên chỉ có võ đạo chí cảnh trước đó công pháp điểm này lý xuân phong hiểu rõ rất rõ ràng trông thấy lục thanh bình không cần hắn nhắc nhở Đã mình tìm được đạt được đại mình tìm môn, nơi này tạo hóa đại môn, hắn liền không còn quan hóa tạo t â m t o à n tâm t tâm chìm vào o r n g lúc chú chữa thương, hồi anh, triệt ngoại giới đối với Và ý. lại là một nén hương sau lục thanh bình thần hồn nô ra nhận rung động giống như là hai ngọn núi lớn hướng phía đỉnh đầu hắn ép đi qua như thế tuần hoàn qua lại vừa đến một lần thời gian ngay tại lục thanh bình trong tu hành chậm rãi vượt qua trong lòng núi đồng thời không do âm thanh lại có một lớn một nhỏ hai người tu luyện động tĩnh hô hô như phong lôi đại tác vội vang ở giữa đã là nửa ngày đi qua lục thanh bình trong lòng kinh h ỉ cảm khái tại hai tôn võ đạo trí cảnh quyền ý dưới ma luyện thần hồn mới không đến nửa ngày so với mình dùng tranh linh chân hỏa tu luyện một tháng còn muốn tiến bộ cực lớn trên đời này trước mắt cũng chỉ có hắn có n ả y tạo hóa lý xuân phong tiền bối coi như cùng hắn đồng dạng đồng tu vu thần pháp nhưng cùng hắn cùng cảnh hai đại võ đạo trí cảnh cũng không thể mang cho hắn tôi luyện cùng g ộ t rửa chỉ có hắn tu hành lấy diêm p h ụ không tồn tại một địa phương khác vu thần pháp mới có thể đem cái này vừa vặn sẽ không thương tổn nghiêm trọng đến hắn hai đại võ đạo trí cảnh chi lưu lại quyền ý hóa thành ma luyện rèn luyện tiến lên ngay một khắc này lục thanh bình lại một lần nhô ra thần hồn chạm đến hai đại đá thân thời điểm vê anh là đại ma thần đá thân trong đó t r ợ t buộc phát ra một cỗ kinh khủng ý chí kia là một tiếng gần rất giống ma gào thét ầm ầm ầm lục thanh bình trong ý thức lập tức thiên bang địa liệt xuất hiện một quyền nương theo lấy núi lửa phun trào thiên địa thai nạn nổi lên bốn phía dị tượng đại ma kiếp một tiếng ma thần gầm nhẹ lục thanh bình trong lòng kinh hãi sau khi nháy mắt cuồng hỉ đây là rốt c ụ c cảm nộ đến đại ma thần một chiêu quyền pháp tên là đại ma kiếp cái này một cỗ quyền ý mê ngông h c u ồ n c u ộ n giống như là đại ma xuất thế chỗ đến giữa thiên địa đại kiếp nổi lên bốn phía quyền dưới có kiếp nạn để cho địch nhân thai kiếp khó thoát có loại nhất định bị đánh chết tại quyền dưới số mệnh cảm giác là thật có một loại kiếp nạn lực lượng tại quyền này ý bên trong ngưng tụ màu đen quyền đạo kiếp lực giống như là có thể phá hủy trên đời hết thảy lục thanh bình thông suốt ra ngoài trực tiếp quyết định chắc chắn nên đón tiếp lấy bên cạnh chính là lý tiền bối như cái này đại ma thần quyền ý thật có thể đ á n h sát mình lý tiền bối chắc hẳn sẽ không ngồi nhìn một quyền này trực tiếp nện ở lục thanh bình ý thức chỗ sâu kích thích hắn thần hồn chi thủy cuồn cuộn như dâng lên mặt trời ông lục thanh bình ý thức trống rỗng thế một trực tiếp đánh được. Nhưng mà, ý thức một từ không như đánh Nhưng chỗ như hắn không đến. giới giác Giống cũng cái kia một đạo màu đen quên ấn, lại là như vậy kiên đều được. đạo đen để hắn từ đó được. quyền sâu màu quên sau muốn quên cũng quên cảm cố, mà, ấn, là là bị vậy ý hô lục thanh bình mở mắt trước mắt hoàn toàn mơ hồ hắn thân thể vậy mà không biết lúc nào ngã lăn xuống đất trước mắt là lý xuân phong quan tâm biểu lộ thế nào không có sao chứ nửa ngày lý xuân phong tu dưỡng về một chút nguyên khí xem ra tinh thần sung mãn rất nhiều lục thanh bình há mồm thở dốc lại là mang theo vui vẻ nói không có việc gì đạt được đại ma thần tiền bối một chiêu lý xuân phong nghe vậy tán thán nói quả nhiên ngươi sinh ra chính là tu luyện vật liệu nửa ngày liền lĩnh hội tới hai tôn trong tượng đá một vị c h i quyền pháp cái này nộ tính không phải là người bình thường có thể so sánh lục thanh bình lấy tay chống đất liền muốn đứng lên muốn lại đi thử một chút lý xuân phong lại quả quyết ngăn lại nói lấy ngươi bây giờ thần hồn trình độ không thể hăng hố mặc dù bọn họ đều đã là chết nhiều năm cô q u ạ n nhục thân chi lưu lại quyền ý nhưng ngươi nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận một người quyền ý ấn thần lại đến một cái thần hồn của ngươi liền muốn vượt qua tiếp nhận phụ tải trừ phi ngươi lại đột phá thần hồn cảnh giới mới có thể tiếp nhận người thứ hai quyền ấn lục thanh bình ngay vậy nhất thời trầm mặc chỉ có thể thở dài lý xuân phong an ủi mặc dù không có đạt được tề long hổ võ tiên quyền pháp một chiêu nửa thức đại ma thần một chiêu cũng giống như vậy nói thì nói như thế nhưng nội tâm của hắn là chờ mong lục thanh bình có thể được đến tề long hổ một hai chiêu quyền pháp toàn bởi vì tề long hổ quyền pháp xuất từ thiên hạ đệ nhất tiên sáng tạo vũ tiên kinh đây là một bộ có hoàn chỉnh nhân tiên con đường võ pháp như lúc trước hắn nói như vậy nếu có được đến vũ tiên kinh một hai chiêu đối với lục gia đến nói về sau tiếp tục n h â n tiên con đường sẽ dễ dàng rất nhiều nhưng tránh để lục thanh bình tâm tình xa suốt hắn không nói thêm lời lục thanh bình làm sao không biết nhưng trong lòng hắn thở dài có lẽ là mình cùng đại ma thần càng hữu duyên hơn một chút nhưng mà ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm vừa vặn lấy tay chống đất muốn đứng lên tay phải trong lúc vô tình đụng phải trên đất một viên hòn đá lập tức lục thanh bình chấn động trong lòng không thể tưởng tượng nổi hướng thủ hạ nhìn lại con k i a tại trong đầu của mình màu đen b ơ m bướm yên lặng hơn mấy tháng về sau tại hôm nay lại vỗ cánh bởi vì một khối đá hòn đá kia mặt trên còn có lấy màu vàng vết tích là đã khô cạn máu mà tảng đá kia tựa hồ là từ đá thân rách dưới tề long hổ trên thân rớt xuống một đạo lưu quang thuận lục thanh bình cùng hòn đá tiếp xúc chạy vào hắn trong ố c là một chiêu so đại ma kiếp quyền pháp càng vô thượng truyền thừa chương hai trăm ba mươi ba yếu ớt nhịp tim vánh á n h linh quang phảng phất khắp trời đầy sao lộ ra cổ xưa mà khí tức huyền ảo giải thích nhân thể bí mật từ người đến tiên hoảng hốt ở giữa lục thanh bình phảng phất trông thấy một cái ở tại thiên hạ đệ nhất trên núi thiếu niên từ sơ nhập giang hồ lại đến trăm năm cả đời thành t i ự u võ lâm thần thoại cuối cùng kết thúc nam cương hóa thành thạch nhân một đời cuộc đời của hắn hội tụ cái này một bộ nhân tiên võ pháp thề vương tôn tự tay sáng lập ra vũ tiên kinh c ả bộ từ tảng đá kia ở giữa một điểm màu vàng vết máu bị màu đen b ơ m bướm vỗ cánh vì lục thanh bình ngược dòng tìm hiểu ra đây là quá mức lượng lớn c h i thức từ gia thị trúc cơ đến luyện khí nuôi phách huyết khí thuần dương lại đến một đường tu thành trí cảnh sau đó võ không có tận cùng đánh vỡ tiên phàm hàng rào lấy nục thân thành tiên từ quyền pháp luyện pháp nuôi pháp đến dẫn dắt thiên địa linh khí đặc thù pháp môn cùng các loại khủng bố che trời võ đạo tiên triêu vũ tiên kinh là so trong nhà của ta ngô đạo sát quyền còn muốn thâm thúy nan giải nhân tiên võ pháp lục thanh bình vẹn vẹn chạm đến khúc dạo đầu trước tam cảnh giới vũ tiên kinh liền cho ra đáp án này trong luân hồi nói ngô đạo sát quyền là trên diêm phủ đại địa trước bài danh ba nhân tiên võ pháp hắn người sáng lập là lục gia tiên tổ là ngàn năm trước kia nguyên thiên hạ đệ nhất nhân nhưng ở vũ tiên kinh trước mặt vậy mà kém một chút bởi v ì bộ này kinh thư là hiện nay trên đời chân chính thiên hạ đệ nhất nhân sáng tạo ngày xưa một tôn thiên hạ đệ nhất nhân vị trí chi thay đổi đã nói tất cả năm đó tề vương tôn đánh bại lục ngô đang đỉnh diêm phủ thứ nhất tiên cho nên hắn vũ tiên kinh so ngô đạo sát quyền còn muốn bá đạo lục thanh bình trong lúc nhất thời hoàn toàn bị vũ tiên kinh cùng bộ này kinh thư phía sau thiên hạ kia thứ nhất tiên thân ảnh trấn trụ hắn phảng phất trông thấy cái này một ngàn năm đến hoàn toàn đem toàn bộ tiên võ giang hồ đều đạp ở dưới chân một cái cường đại tiên nhân muốn để trong lòng của hắn b ị kín bóng tối không dám nhìn thẳng không được lục thanh bình bỗng nhiên trong lòng cảnh báo hắn vẹn vẹn đạt được tề vương tôn chỗ sách nhân tiên võ pháp còn không có nhìn thấy người này liền vì cái này cường đại thiên hạ đệ nhất tiên ảnh hưởng đến tâm linh thậm chí sinh ra mấy phần bản năng ngưỡ vọng bởi vậy đối với ngô đạo sát quyền đã mất đi lòng tin đã tu hành lâu như thế đồng thời từng có cùng trương tam phong cùng lục khởi đàm luận qua đại đạo thế tử đối với lòng tin tầm quan trọng vô cùng rõ ràng hắn chỉ là nghĩ lại liền trong lòng dứt khoát chặt đứt vừa rồi hết thể e ngại tâm tư năm đó lục ngô l á o tổ bị tề vương tôn cướp đi thiên hạ đệ nhất cũng không đại biểu lục gia tử tôn không thể từ trong tay hắn đoạt lại thế tử nội tâm trầm tĩnh so ngô đạo sát quyền lợi hại hơn lại như thế nào trên đời không có vô địch quyền pháp chỉ có vô địch người thiên hạ đệ nhất thì sao ai có thể đảm bảo ta ngày sau không thể đi chiếm hắn tề vương tôn thiên hạ đệ nhất đồng thời sáng chế so hắn lợi hại hơn quyền pháp lục gia ngô đạo sát quyền cho tới bây giờ đều không phải cái gì hình thái võ học là từ trong lòng mỗi người đại đạo khác biệt quyết định mỗi người chưa tới thành tựu đi hướng chí ít hắn cũng không cảm thấy lục khởi đại đạo cách cục sẽ không sánh bằng tề vương tôn nhất thống thiên hạ đây là từ tam quốc loạn thế đến nay kéo dài đến hiện tại ước chừng hơn ba nghìn năm đều không thể có người làm thành trí khí không thể so hắn ngàn năm ra một vị tề vương tôn càng khó sao tiểu hữu xảy ra chuyện gì rồi lý xuân phong nhìn thấy lục thanh bình bỗng nhiên ngây người ở thật lâu biểu tình biến hóa rất đặc sắc không khỏi nữ h mày hỏi lục thanh bình lúc này đã đem tâm tình thu thập xong yên lặng hồi đáp chỉ là vừa mới hồi ức một cái chiêu kia đại ma kiếp nhất thời tâm thần vì đó sờ đoạn để tiền bối chê cười lý xuân phong nhẹ nói quyền pháp này dù sao không pháp phải phản dù sao mặc ớ tới trước i đi. Hiện tại, ngươi lại hiện tại đi, nhiều ngươi đi hảo hảo lĩnh chưa thể hay chuyến chắc hẳn chuyện lấy là lý. cũng nếu còn đến, Trung Nguyên Trung Nguyên muốn mộ tâm một m đây đạt được cũng lấy đầy đủ, tư, rất ta ở có có có về sẽ xử lý. Mặc kệ là hắn mấy cái kia hảo hữu tại cái khác tứ cực chi địa hành động có thành công hay không hoặc là nam tùy biến đổi đến tiếp sau đều cần hắn cùng lục thanh bình không thể thời gian giải đợi tại nam cương bế quan hắn cùng lục thanh bình hiện tại cũng thành đã kéo qua một chút trách nhiệm liền không thể lại có một chút tự do thời gian người lục thanh bình gật đầu đứng dậy về sau quay đầu lại nhìn một cái tề long hổ tượng đá dưới chân khối kia cục đá màu vàng vết máu đã biến mất so với tề long hổ đá thân hắn lại nhìn về phía một bên khác đại ma thần đá thân hoàn hảo không chút tổn hại ngay cả một lỗ hổng đều không có tại lý xuân phong nghi ngờ nhìn chăm chú lục thanh bình lúc này ma xui quỷ khiến đi lấy tay s ở hướng đại ma thần đá thân nội tâm của hắn tham lam muốn nếm thử cũng đồng dạng đạt được đại ma thần toàn bộ c h u y ể n thừa ý nghĩ không có gì lực lượng nhưng bươm b ư ớ m không có mà thay đổi lục thanh bình nội tâm thất vọng sau khi không khỏi cũng tiếp nhận kết quả này là bởi vì võ máu sao trước đó đạt được chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất thời điểm cũng là bởi vì tại cái kia hoang miếu trên hòn đã đạt được lâm vãn dương máu m á u của hắn bên trong có chân vũ đại lực thần thông thần ma chi ý này mới khiến hắn thông qua b ơ m bướm ngược dòng tìm hiểu ra tầng thứ nhất chân vũ đại lực thần thông hiện tại tựa hồ cũng là đồng lý nhất định phải thông qua ẩn chứa người khác võ đạo ý chí đặc thù nào đó môi giới mới có thể ngược dòng tìm hiểu ra luyện võ bên trong người nhất là trước mắt cái này hai tôn võ đạo thần thoại đều đã đạt tới võ đạo trí cảnh định phong cho dù là không có tu luyện chân vũ đại lực thần thông một thân võ mó đã từ lâu có được chân vũ đại lực thần thông hiệu quả máu bên trong dấu ý như thần ma huyết mạch nhưng về sau ra truyền nhận đại ma thần một thân thạch khu hoàn hảo đồng thời không có một giọt máu thất lạc ở nơi này hắn vừa rồi nắm chặt hòn đá kia kỳ thật không phải hòn đá hẳn là tề long hổ một khối huyết n ụ c nhận thiên địa phản vệ biến thành hòn đá cho nên mới có thể thuận lợi như vậy đạt được hắn máu thịt bên trong truyền thừa lục thanh bình tận lực để cho mình m ặ t không biểu tình buông tay ra không để lý xuân phong nhìn ra mình chân thực mục đích nhưng mà ngay tại tay của hắn muốn rời đi thời điểm Đồng nhiên. đông bàn tay hắn cảm nhận được yếu ớt chấn động nhịp tim lục thanh bình trực tiếp nghẹn ngào kêu lên cái gì lý xuân phong chấn kinh ngạc lục thanh bình tranh thủ thời gian quay đầu lại nói tiền bối ta vừa rồi cảm nhận được trái tim nhảy lên cái này lý xuân phong không lo được không thể tưởng tượng nổi lập tức đưa tay ra đồng dạng mò về tới mặc dù hắn bản năng cảm thấy thiên địa phản vệ phía dưới hai người này hẳn là căn bản sẽ không có sinh cơ đây chính là hai tôn băng lãnh người chết thạch khu m ớ i đúng nhưng lục thanh bình không có khả năng vô duyên vô cớ nói nhẩm kết quả một cái hô hấp hai cái hô hấp hai người tay trọn vẹn đặt tại đá trên khuôn mặt thời gian một nén hương không núp ních thậm chí lý xuân phong không tiếc mấy lần đem thần hồn nô ra trên dưới l i ế c nhìn kết quả đạt được đây chính là một tôn không có chút nào sinh cơ tượng đá hai người ánh mắt đều có chút h ồ n g y lý xuân phong nghĩ nghĩ nhìn về phía lục thanh bình l á t đầu lục thanh bình biểu lộ phức tạp chẳng lẽ là mình vừa rồi nghĩ đến quá nhiều xuất hiện ảo giác lý xuân phong hít sâu một hơi nói có lẽ hắn thật vẫn co sinh cơ nhưng ta hiện tại trạng thái chưa tròn cảm giác lực t r ê n l ệ n h muốn mạng càng không cách nào dùng toàn lực điều tra chờ đợi ngày sau ta lại tới nơi này một lần nhìn cho kỹ lục thanh bình trong lòng thầm đủ mình rốt cuộc có phải là xuất hiện ảo giác cảm thụ sai nhưng lý xuân phong làm sao đều điều tra không xuất ra kết quả sau một lúc lâu thở dài một tiếng không thể ở đây trì hoãn thời gian rời đi trước đi trong lòng núi hai người biến mất qua sau một canh giờ đông yếu ớt tiếng tim đập tại đá trên thân sinh ra nhỏ khó thể nghe chỉ sợ chỉ có sờ ở phía trên dụng tâm cảm giác mới có thể phát giác được một tiếng này nhịp tim trong lòng núi lại là hoàn toàn tích mịch như thế lại qua một canh giờ vang lên lần nữa nhưng không người nào biết chương hai trăm ba mươi bốn m ặ thú, thú thần chi uy cái kia kinh thiên động địa đại chiến mặc dù miêu cương nơi chỉ có thể xa xa phát giác được chấn động nhưng là không có một ngày ngừng cảm giác chấn động đủ để chứng minh đến tột cùng tại nam cương chỗ sâu phát sinh một chút cái gì nhất là ngôi a o hãng ca ca cùng lục thanh bình tiến vào luân hồi khoảng thời gian này khả năng cảm thụ không có nàng sâu sắc mỗi một ngày đều là thiên b ă n g địa liệt rung động không biết có bao nhiêu miêu cương bách tính đều e ngại trốn hướng trung nguyên tại miêu cương bên trong lưu lại rất nhiều hoàng phế sơn trại lý xuân phong để tay tại bên miệng che lấy ho khan hai tiếng thần thái hay là rất mệt mỏi gượng chống lấy cời ư nói chân chính cứu vớt thiên hạ thương sinh người nhưng đang các n g ư ờ i đứng trước mặt đâu không phải ta không cần lý xuân phong giải thích thêm người nơi này đều nhìn về lục thanh bình trước khi đi là thiếu niên tiên nhân chỉ điểm một chút rơi miêu cương thánh cốc hơn trăm địch thủ ở đây vang lên một tràng hình người pháo lưu lại trăm bảy huyết vụ trở về là thiếu niên tông sư không cần nghĩ cuối cùng là mượn nhờ ngọc khuê thành tiên thế tử điện hạ lấy tiên nhân chi tư đi đón qua tiền bối trên người gánh đem uy hiếp thiên hạ thú thần diệt trừ nam cương đại chiến dù sao cũng là thuộc về diêm phù đỉnh tiêm đọ sức biết nội tình người trừ những tiên nhân kia bên ngoài những người còn lại rất ít mọi người chỉ biết là nam cương chỗ sâu phát sinh ngày rộng gần một tháng ngập trời đại chiến lại không biết đại chiến nguyên nhân cuối cùng đại chiến kết thúc tin tức chắc hẳn chuyện này sẽ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể lưu truyền hướng về thiên hạ bách tính trong miệng lục thanh bình không có g i à n h công lúc này không nói nhiều cái gì trực tiếp cắt vào chủ đề t ố t hiện tại nam cương xong chuyện lý xuân phong tiền bối dự định mang bọn ta đ o ạ n đường trở về trung nguyên ta chủ yếu là muốn hỏi một chút ngô lăng ngươi ý nghĩ hắn nhìn về phía ngô lăng hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi với ta trung nguyên bây giờ biến đổi đại kế đã thành chín phần tiếp xuống chính là đối với tam đại thế gia huyết tinh kết thúc công việc điểm này tại bọn họ tam đại gia tộc đã riêng phần mình đã mất đi gia tộc lao tổ cấp chiến lược cùng chấn tộc thần khí chấn áp xuống bị lục khởi lấy đại quân quét ngang bẻ gãy nghiền nát chinh phục chỉ là thời gian mấy tháng vấn đề mà nam tùy nội hoạn đã định cái này phía nam giang sơn sắp thành thùng sắt một khối còn lại thiên hạ đại cục là hướng v ư ơ n g hướng nào diễn biến căn bản cũng không cần nhiều lời t ù y đường hai đại vương triều ở giữa giao chiến gần trong găng tấc hắn như là đã đón lấy cái thân phận này như vậy ở sau đó trong loạn thế liền nhất định phải tổ kiến một nhánh đội ngũ của mình trước đó hoàng đế thưởng mình ba nội quy quân đội đây chính là cơ sở lần này nam cương chuyến đi hắn lại lấy được ba mươi hai đầu yêu ma vận chuyển miêu cương bí pháp có thể l ê ngẫm nhân thân, n t r o đó có 10 vị tông sư, lại xem từ một mươi vị tông sư riêng phần mình trên thân có yêu ma hộ thể lại tăng thêm hơn hai mươi vị thiên nhân lao tốt như đặt ở đánh giáp lá cả một lần cỡ nhỏ chiến dịch bên trong hắn đ em có thể trực tiếp nghiền ép đối phương binh lực cho nên tiếp xuống hắn cần nhất chính là nhân thủ so với lục khởi khẳng định sẽ cho hắn bái nhận tới khẳng định không thế nào phục hắn đại tuy nội quy quân đội cải cách là từ lục khởi tự mình chủ trì trong quân doanh hết thể địa vị từ quân công quyết định cho nên lục khởi như cho hắn phái tới một chút k ê u binh hàn tướng hắn còn phải nghĩ biện pháp trước thu phục mới có thể yên tâm phân công cho nên lục thanh bình nghĩ là mình trước hết nghĩ ngay thẳng nghĩ cách lôi kéo một nhóm người nhìn xem có nguyện ý hay không đi theo chính mình nô lăng chính là một cái rất tốt đối tượng a mình luân hồi đồng đội mấy lần sinh tử chi giao hiểu rõ nô lăng gật đầu nói miêu cương ta đã cái gì đều không có đang định đi trung nguyên giang hồ sông vào một lần lục thanh bình trong lòng hơi đ ộ n g nô lăng là muốn đi sông sáo giang hồ nhưng hắn không nói gì cười nói vừa vặn một đường đồng hành bất quá ngươi sông sáo giang hồ nô g i a o ngươi dự định an bài thế nào nô g i a o chỉ là một cái bình thường nữ hải nô lăng mắt nhìn muội muội sau đó nói ca muốn mang ngươi đi trung nguyên sau đó chúng ta về sau ở tại trung nguyên như thế nào đây Nô Cương khoảng thời gian này, kinh Giao tại Miêu thời lục thanh bình thấy thế cười nói nếu như ngươi yên tâm ta có thể giúp mội mội của ngươi an bài một cái tốt địa chỉ điểm ấy với ta mà nói không phải việc khó nô lăng tự nhiên rõ ràng thân phận của lục thanh bình đối với điểm này cũng không có chối tử vậy liền phiền phức thế tử mạnh hàn thiền ở một bên không nói chuyện đem thiếu niên hết t h ể để ở trong mắt trong đ ấ y lòng cười cười sư tỷ lục thanh bình bắt lấy ngô dao chẳng khác nào buộc lại ngô lăng tiếp xuống lại nhìn về phía mạnh hàn thiền hắn lại đem chủ ý đánh ta trên thân mạnh hàn thiền trong lòng bất đắc dĩ nhưng nàng bất đắc dĩ về sau lại là cười cười nói ta sau khi trở về trước muốn đem đan phương mang về đan hà bất quá nếu ngươi có cần tùy thời truyền tin đan hà ta tùy thời tới giúp ngươi tùy t h ờ i tới giúp ngươi câu nói này phân lượng thế nhưng là quá nặng đi lục thanh bình cười to trong lòng ở trong luân hồi có hai cái này đồng đội viện trợ hắn mới đánh giết trường tôn vô song luân hồi bên ngoài xa trường bên trên như lại có thể có bọn họ hỗ trợ trong lòng của hắn lực lượng mười phần hiện tại hai người đều mới là võ giả giai đoạn còn chưa đi thượng thần tiền con đường đến giúp mình sẽ không hư quý củ luân hồi giả diễn phần mình đều có phi phạm tiềm lực hán tương đương sớm giúp lục ra quân khóa lại hai viên đại tướng sự tình đều thương lượng xong đi lý xuân phong đối với một màn này trên mặt dáng tươi cười nhìn xem cuối cùng hỏi mấy người gật đầu sau đó lý xuân phong tay háo lật một cái đất bằng lên gió mát bọc lấy lục thanh bình mấy người còn có vương phủ mấy vị tông sư hướng trung nguyên trở về lạc dương hoàng cung lúc đó trời chiều tại tây gần mặt trời lặn giáng chiều đem nơi này tường đỏ ngói vàng chiếu rọi càng thêm t ô n quý lại tại lúc này khác mang theo chút dáng vẻ g i à n u a l i ê n tựa như cái này vương triều hoàng đế hai mươi mốt tuổi tại ngũ long đoạt đích bên trong trổ hết tài năng hai mươi sáu tuổi đăng cơ cho tới bây giờ chấp trưởng xã tắc thần khí mười sáu năm lại cũng là hắn cuối cùng một năm cuối cùng một ngày đông cung hoàng cửa bọn thái g i á m chạy bộ pháp gấp rút mà mau lẹ thanh âm từng đạo xuyên bảo hoàng thượng có chỉ tuyên thái tử triệu chính thái hòa điện phía trước bọn thái g i á m kính c ẩ n quỳ gối tại cách đó không xa tại trên thềm đá triệu giản nằm tại trên long ủy, trải nghiệm lấy trời chiều còn có thể cho hắn chuyển tới từng tia từng tia nhiệt độ vậy hạ thái tử điện hạ đến có thái giám nói khẽ sợ quá yếu n h u hoàng đế triệu giản không có mở mắt giơ tay lên một cái có thái giám đi tới đem trên long ủy triệu giản trong ngực một đạo thánh chỉ đem ra nơi xa một cái thân mặc áo bào đen t h e o lên kim văn thiếu niên từng bước một lộ ra c h ầ m ổn chậm dãi từ này vừa đi tới hắn dung mạo thanh tú còn chưa ký quan như thác nước tóc đen dùng một cây hoàng thao đ ụ c lên trên c h á n lại ẩn chứa khó mà ẩn tàng sắc bén cùng ba khí thái tử triệu chính vì hoàng đế cái thứ hai hoàng hậu sở sinh là vì t r ư ở n g tử làm thiếu niên thái tử một thân huyền đen chậm rãi đến gần nơi này không đợi trong lòng của hắn trầm thống quỳ xuống khâu kiến tuyên trì đi triệu giản hư nhược thanh n â m vẫn lộ ra h uy nghiêm một bộ áo tím lao thái giám cũng là đại nội thứ nhất nguyên thần cao thủ trần tử liên lúc này hốc mắt ướt át chậm rãi nâng lên cái kia quyển thánh chỉ phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết từ chấm phụng tiên hoàng di chiếu đăng cơ đến nay đã qua m ộ ư ơ i sáu năm nóng lạnh chấm tại vị đến nay trước sáu năm từng hưng binh tiếp diệt thục c h i quốc để quốc lực duy gian sau m ộ ư ơ i năm bất đắc dĩ tu dưỡng thương sinh lên biến pháp mới cách thái tử không người quỳ gối tại giới thềm trần i ê u tự thanh e m bên trong khí sau khi mang theo vô hạn thương cảm bởi vì đây là chuyển vị chiếu thư mà liên tại trần tử liên mỗi chữ mỗi câu đem mười năm này biến đổi công tội từ trên thánh chỉ đếm kỹ thời điểm mặt trời đâu trên long ỉ triệu giản nắm thật chặt chăn lông nhập nhèm mở mắt t r ầ m giọng hỏi trời chiêu đang không ngừng tây dưới tia sáng chiếu dọi không đến nơi này bậc thang nhanh hướng chỗ cao chuyển có đại thái giám tranh thủ thời gian kêu lên toàn thân đổ mồ hôi lạnh triệu chính đang nghe truyền vị chiếu thư đồng thời kinh ngạc nhìn tám vị hoàng y h i ề thái giám nhắc lên long ủy tại thái hòa điện trước đó chín trăm chín mươi chín tầng trên bậc thang chạy chấm đến nhắc lên hoàng đế đang truy đuổi lấy cái kia ánh n ắ n g c h i ề u bản này truyền vị chiếu thư trọn vẹn hơn ba ngàn chữ không chỉ là đối với cái này mười sáu năm qua nam tùy chỗ lịch sự tỉnh tổng kết còn có một chút đối với về sau quan viên ủy nhiệm ngay tại trần tử liên đọc quá trình bên trong triệu chính trông thấy bọn thái giám đem phụ hoàng rồng giá tuần tự nhắc lên đi lên rời ba lần cho đến chuyển qua chỗ cao nhất thái hòa địa cổng thái tử triệu chính tuổi nhỏ anh hùng thâm tiếu chấm cung nhất định có thể khắc nhận quốc p h ư c lấy kế chấm đăng cơ tức hoàng đế vị lúc này trời chiêu từ trên tây sơn đem rơi cuối cùng một sởi dư huy đem rời xa trên long ỷ hoàng đế trên thân mặt trời đâu triệu g i à n mắt rồng khẽ n h ế t lại một lần vô ý thức hỏi trong một s á t na thái hòa điện trước đó phảng phất có long ngâm không dứt liền ngay cả lớn điêu tự trần tử liên cũng tại thời khắc này nguyên thần run dậy một cái gánh vác đại tùy quốc vận hoàng đế mỗi tiếng nói cử động đều có thể để hắn cái này đại nguyên thần cảm thấy uy không thể xem huống chi là nổi giận nương theo lấy trên thân ấm áp rời đi hoàng đế tức giận cùng bi thương tràn đ ầ y mà ra một mảng lớn thái giám nhìn xem đây đã là chỗ cao nhất thái hòa đ i ệ n cổng lại nhìn về phía cái kia không cách nào ngăn cản dưới thái dưng rơi rầm rầm bọn thái giám dọa đến tất cả đều quỳ xuống run lầy b ẩ y hồi bẩm thánh y nói bậy hạ mặt trời xuống núi xuống núi triệu giản đ ố n g nhiên thất thần nhìn xem cái kia một tấc một tấc từ trên tây sơn rơi xuống mặt trời nhắm mắt tự nói mặt trời như ta đều muốn xuống núi a lúc này thiếu niên thái tử từ thái hòa điện dưới thềm đứng dậy trong tay cầm chính là cái kia quyển thánh chỉ sau đó thiếu niên mặc áo đen nhìn về phía trên tây sơn trời chiều mở miệng nói để mặt trời vi phụ hoàng dừng lại cái gì trần tử liên chấn kinh ngạc biến sắc triệu chính không có quay người quát khe nói truyền bản điện hạ chỉ để mặt trời dừng lại trong c h ư ớ c mắt c h â n tử liên trong thoáng chốc lại lần nữa nghe được một tiếng long hống cái kia tựa như là quốc vận bắt đầu ở thiếu niên này trên thân ngưng tụ hắn nhắm mắt hít sâu một hơi sau đó cao g i ọ n g quát các nô tài còn đứng n g â y đó làm gì còn không truyền điện hạ ý chỉ để mặt trời dừng lại vâng hô hô hô trong lúc nhất thời thái hòa điện trước đó bọn thái dám chạy như gió thái tử điện hạ có chỉ để mặt trời dừng lại bọn họ ở trong cung đổi u theo trời chiều g ầ m thét điện hạ có chỉ để mặt trời dừng lại đạo này ý chỉ từ thái hòa điện một mực cùng hướng nhất tây tê hà cung có thái dám đứng tại cao cao cung điện phía trên đối đem xuống núi mặt trời đỏ điện hạ có chỉ để mặt trời dừng lại lúc đó g á n g hồng nhiễm trời có chỉ ý truyền vang không dứt để mặt trời dừng lại mặt trời dừng lại thái hòa điện trước triệu giản h o à n g hốt mở mắt ra hắn không ngờ cảm nhận được cấm áp l à mươi m cái thái giám đem lòng ỉ cao cao nâng lên bậy hạ mặt trời dừng lại thái tử điện hạ có chỉ để mặt trời vì n g à i dừng lại có thái giám vui đến phát khóc triệu giản chậm rãi quay đầu nhìn thấy là đứng tại dưới thềm đá đối mặt mặt trời cái kia áo đen nho nhỏ thân ảnh hắn mỉm cười lại nhìn về phía tại trên tây sơn không nhúc nhích mặt trời tắm rửa tại ánh sáng trói lọi bên trong dần dần nhắm mắt khai hoàng ba mươi chín năm mồng bảy tháng ba Tùy q u ố c đời t h ứ 72 h o à n g đế triệu giản băng hai trăm h h danh à n tông, biệt danh Văn hoàng đế, tại vị 16 năm, thọ 42 tuổi. tiên g i a mươi t lăm loạn thế sắp tới nam tùy hoàng đế triệu giản băng hà quy tắc này quan hệ đến phương nam núi sông kinh thiên đại biến rất nhanh liền từ cung nội đem t ă n g tin tức chuyển đến thiên hạ không nói đến không rõ ràng triệu giản rút kiếm c h ạ m vận phía sau màn chân tướng đến tột cùng vì bao nhiêu dân chúng thấp cổ bé họ biết đến mức vị hoàng đế này tính được là tráng niên mất sớm về sau lại sẽ tại dân gian sinh ra bao nhiêu đánh giá lúc này trong hoàng thành đã một mảnh đồ trắng hoàng thành chính điện hà nguyên điện bên trong làm đại điêu tự trần tử liên tuyên đọc song tiên hoàng truyền vị chiếu thư sau thái tử triệu chính lấy đen tuyền đ ồ tang thú bách quan triều bái ngồi ngay ngắn trên long ỉ mặc dù năm nay mới chỉ có mười bốn tuổi nhưng mà vị này tuổi nhỏ thái tử nhưng biểu hiện ra mười phần cẩn thận c ũ n g không phù hợp tuổi tác thâm trầm coi như tại tiên hoàng đế triệu giản trên thân hàn thương cũng không có cảm giác được cảm giác như vậy triệu chính còn tuổi nhỏ còn không thể lấy như thế cho người cảm nhận liền đi đánh giá hắn so tiên đế càng thêm có hùng đồ vĩ lược chỉ có thể nói rõ hai vị hoàng đế tính cách là hai loại cực lớn tương phản hàn thương cũng nghe nói ngày đó tiên hoàng băng hà thời điểm sự tình một cái dám hướng diêm phù đỉnh đầu mặt trời hạ chỉ. khiến cho dừng lại thiếu niên loại ý nghĩ này có thể sinh ra ở trong đầu hắn cũng đã không thể làm hắn là người bình thường đây là phụ hoàng tại truyền vị chiếu thư bên ngoài đặc biệt lại lưu cho cô mật chiếu thừa tướng nghiệm cho bách quan nghe một chút đi triệu chính đem một phong màu vàng sổ con hướng phía trưởng ấn thái giám đưa tới tiểu thái giám chạy c h ầ m đến từ rồng trên bậc x u ố n g dưới nâng ở hàn thương trước mặt bách quan tâm tư dị biệt chính là đại điêu tự trần tử liên đều trong lòng dị động nhưng hắn phát giác được tại cái này hàm nguyên điện về sau có một người yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy thu lại tâm tư dị động mũi nhìn miệng miệng quan tâm không có làm ra bất kỳ phản ứng nào hàn thương chú ý cẩn thận nhìn về phía cái kia mật chiếu trầm ngâm một lát cái này triệu chính nhìn xem hắn nói cái này mật chiếu bên trong nói thừa tướng cùng vũ thành vương chính là phụ quốc đại thần một văn một võ để cô bên trong sự tình không quyết hỏi hàn thương ngoại sự không quyết hỏi lục h ở i cho nên thừa tướng nhưng nhìn không sao hắn vẫn cần muốn một tháng mới có thể chính thức đăng cơ lúc này hay là xưng cô hàn thương đứng dậy đầu tiên là không người đối với cái kia mật chiếu thi hành lễ bái đại lễ sau đó nói cái kia thần lớn mật đi quá giới hạn đem sổ con triển khai trong đó nội dung chủ yếu có ba triệu chính đã mở miệng nói hai kiện chính là đối bọn hắn đây đối với văn võ lương đống an bài hắn sẽ vì tân đế phụ quốc đại thần lục khởi thì là thủ tướng hết thể đối ngoại chiến sự về phần điểm thứ ba là đối thanh dương công chúa an bài muốn bọn họ tỷ đệ ra mắt không thể huýt tưởng nói cùng đại tùy thiếu tỷ tỷ ngươi rất nhiều xem hết cái này phong mặt chiếu hàn thương quỳ xuống lần nữa dập đầu thần không chịu nổi trách nhiệm sợ có phụ tiên đế trọng thác thừa tướng nghiêm trọng phóng nhãn bây giờ trên triều đình chỉ có thừa tướng mới có thể phụ tá chính nhi lại cả núi sông chứ ngươi bên ngoài không có người nào nữa chi tuyển một đạo ôn nhu tiếng nói trật từ rèm cuốn về sau chuyển đến hoàng thái hậu hàn thương cúi đầu tựa hồ đối với thái hậu an vị tại thái tử đồng cung phía sau rèm cũng không kinh ngạc bách quan bên trong lại là lo sợ không yên một mảnh riêng phần mình hai mặt nhìn nhau mẫu hậu có chỉ tại cô còn không thể một nhân lý chính trước đó còn cần thừa tướng nhiều hơn quyết đoán triệu chính ngữ khi không gợn sóng mà nói thừa tướng tiếp chỉ đi cái này không chỉ có là phụ hoàng di ảnh hay là mẫu hậu cùng cô phó thác duy ngươi có thể có thể này trách nhiệm hàn thương tâm niệm dung chuyển tiến lên một bước thần tiếp chỉ có thể nào để hàn thương như thế quyền thế ngập trời thái hậu sao dám như thế đây là hậu cung tham gia vào chính sự a thái tử đã mười bốn lại tuổi nhỏ tuệ thông anh duệ quả quyết như thế nào không cách nào lý chính hàn thương lòng lang dạ thú hắn muốn làm quyền thần a cái này các loại ý niệm tại quần thần trong lòng sôi trào lại không một người ở thời điểm này nói thẳng chống lại lúc này phía sau g è m thái hậu thanh âm lại lần nữa truyền ra bây giờ tiên hoàng đã đi giống như mặt trời lặn đại địa mặc dù còn sẽ có chính nhi vị này tân đế lần nữa từ đại địa bên trên dâng lên nhưng ở cái này trước đó chúng ta còn cần sống qua mặt trời này lần nữa phổ chiếu núi sông nửa đêm thế ra chi loạn bây giờ vội vã tại lông mày gớp trong chiều rất nhiều quan viên đều bị liên lụy dưới chất u còn cần các vị thần công nhanh chóng đưa ra một cái chương trình bổ ích máu mới tiến đến mới sẽ không để triều đình bởi vậy mà tê liệt còn có bắc đường bọn họ định sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội thật tốt cần để vũ thành vương sớm làm ứng đối chúng thần tuân chỉ hàn thương dẫn đầu lĩnh chỉ quỳ xuống kim điện bên trên triệu chính chỉ dùng một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lần này ngay thẳng quần thần sau đó nhìn về phía phương xa bầu trời bây giờ nam tùy hoàn toàn chính xác đã thành thùng sắt một khối đem thế ra trừ tận gốc về sau lại không nội hoạn nhưng triệu chính tuyệt không nghĩ đến ngày đó rơi đại địa sau nam tùy sẽ là đen như vậy nhưng mà cái k i a tuổi trẻ thái tử lại là ánh mắt lánh nghị hôn lơ đễnh chỉ là không biết cái này ánh mắt chính là đối ngoại hay là đối nội bắc cảnh bên trong từng cái quan cảnh đều đã để phòng kỹ hơn đã thu được như hoa tuyết tin tức bắc đường chờ đợi mười năm cơ hội rốt cuộc xuất hiện đây chính là lý gia hoàng đế một mực chờ đợi vểnh nhìn thời cơ triệu giản băng hà tân hoàng mới đăng cơ triều chính dung chuyển thế gia chi loạn tại nam tùy tam châu chi địa sinh ra phản kháng chỉ có lục khởi mới có thể chấn áp hắn phân thân vô thuật đây là nam tùy cải cách thành công t r ư ớ c nhất định phải kinh lịch hắc ám nhất một quãng thời gian lại là bắc đường hy vọng nhất nhìn thấy tám mươi vạn bắc đường đại quân đã tại ngao ngoe muốn động tại từng cái đường biên giới bên trên thăm dò cùng lúc đó bắc cảnh sáu châu chi đất t h ủ trong quần sơn chi chít liếc nhìn lại một mảnh ngân bạch hàn khí bốc hơi thượng tiên sông núi đóng băng t ĩ n h m ị c h như vẽ thiên tông kiếm chủng bên trong tuyết phong kiếm bích đột nhiên đông tuyết dì dào c ồ n vũ đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng nổ tùng giống như đất bằng sinh ra một trận tuyết lở tại cái này thanh thế to lớn ở giữa một cái thiếu nữ áo đỏ rưng rưng xông ra đứng tại sườn núi trước một trận phụ thân vẫn lạc ngộng để sớm p h a quan đem diệp thái bạch một đời kiếm đạo tất cả đều tiêu hóa cứ thế thiên nhân đ ỉ n h p h ò n g lại là dương dưng nhìn xem phương nam nang ngộng cho tới bây giờ đều là thật sư muội nghĩ xuống núi sao tùy thời đều có thể một cái ôn nhuận tiếng nói mang theo từng tia từng tia bông tuyết lạnh bướt ở phía xa chuyển đến một bộ áo trắng lý đình chu đẹp không gì sánh được nhất là tại cái này như vẽ cảnh tuyết bên trong càng giống như trên trời người hắn nhìn trời nói tam đại thế gia vạn n ă m khí vận hướng chảy giang hồ sẽ đem thế hệ này giang hồ lại đẩy hướng một cái độ cao mới sư mội lúc này không thừa vận xuống núi còn chờ khi nào tại s a o lưng của hắn thiên tông trưởng môn hoàng lương hai tay cắm tay áo không nói gì giống như là lý đình chu mới thật sự là trưởng môn ai một cái béo đạo nhân uống một hớp rượu nhìn lên bầu trời bên trong xẹt qua một đạo hường quang rời đi thiên tông ta cảm thấy sư huynh dã tâm lớn kỳ thật ra hai cái lục địa kiếm tiên cũng không kém muốn để nàng đi tranh thiên hạ t r u n g chủ sợ là làm khó a ngươi quên cái kia tiểu thế tử hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía cái kia khí vận hùng hồn tuổi nhỏ chân long đích thật là vạn năm khó gặp đ ế vương nhưng lục ra bốn trăm ngàn đại quân đủ để trái phải một cái vương triều khí vận hoàng lương chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại núi bạch liên bên trên câu ngọc hổ thở dài còn phải xem nam bắc vương triều đến tột u cùng ai có thể nhất thống a hoàng lương nhìn trời nói ta ẩn ẩn có dự cảm lần này loạn thế đem khác biệt di vãng các triều đại đ ổ i thay chỉ là vương triều ở giữa tranh đấu có lẽ chúng ta những thứ này trên núi người cũng làm bị c u ố n vào đi vào câu ngọc hổ nhữ mày phu tử quy củ dưới ai dám phạm cấm hoàng lương mê mang nói nói thì nói như thế nhưng ta lại liền cái này dự cảm cảm thấy sẽ phát sinh câu ngọc hổ nhìn về phía trường môn không khỏi trầm mặc ngươi đạo công tinh thâm không phải một điểm nửa điểm có lẽ thật sự là đi hoàng lương trở lại đi hướng kiếm đạo điện trước nay chưa từng có loạn thế sắp tới a chương hai trăm ba mươi sáu trương tam phong chúng ta lại gặp mặt đã tới xuân tới giữa thiên điệp nhưng vẫn là rét đậm đông hàn túc s á t vạn vật một mảnh mộ trạng thái tại hoàng đô kinh thành một mảnh đồ trắng thời điểm kinh thành bên ngoài núi điểm đang bên trên thân mang n h ạ t gấm sắc t h e o hoa mai váy dài nữ tử đối với một thiếu niên cười nói như thế ta liền về trước đan hà có việc tùy thời dùng truyền âm ngọc giản liên hệ ta ta sẽ trước tiên chạy đến giúp ngươi trở lại trung nguyên mạnh hàn thiền còn muốn trở về đan hà phúc địa liền tại núi điểm đ a n g đưa ra cáo tử trước đó cùng nàng cùng nhau đến tham gia hương sơn nho môn đại đ i ể n đồng môn đều sớm trở về lần này nam cương chuyến đi nàng thu hoạch cực lớn lại đột phá cảnh giới cùng sử dụng vậy sẽ gần bảy nghìn công đức tại luân hồi điện bên trong hối đoái một môn bất phàm truyền thừa trở lại đan hà về sau có hy vọng cạnh tranh thế hệ này hạch tâm có lẽ ngày sau tại trong luân hồi lại không ngừng t r ư ở n g thành tiếp đan hà chưa tới mấy cái người cầm lái đều nói không chừng có mạnh hàn thiền một chỗ cắm rủi một mạch trong thánh địa thủ lĩnh vị trí này có thể nói r i ê n g phủ cực cao cực nặng lục thanh bình tiễn biệt mạnh sư tỷ đồng thời còn có ngô lăng huynh hội hắn nói với mạnh hàn thiền cáo biệt lời nói về sau ngược lại đối ngô lăng nói ta đã để trong phủ hạ nhân tại trong kinh thành cho các ngươi dàn xếp một chỗ chỗ ở lúc đầu dự định đem ngô giao an trí tại bắc cảnh nhưng bây giờ nam bắc biên cảnh sợ đem sinh chiến cho nên vẫn là lưu tại kinh thành nội địa có thể an toàn một chút ta để hoàng lao tông sư mấy vị đưa các ngươi đi ngô lang dùng đã càng ngày càng thuận tay trung nguyên lễ tiết c h ấ p tay đại ân không lời nào cảm tạ hết được chỉ là đem hết t h ể ghi tạc trong lòng thế tử nếu có phân công ta tùy thời có thể tới đem mội mội thu xếp tốt về sau hắn cũng muốn lần tiếp theo luân hồi mở ra trước đó đi trung nguyên trên giang hồ sông vào một lần mượn nhờ giang hồ đến lần nữa mạch lạc tu vi của mình vì lần tiếp theo luân hồi làm chuẩn bị có ngô lăng câu nói này lục thanh bình trong lòng hài lòng sau đó hắn đưa mắt nhìn hai cái bằng hữu rời đi tại thân ảnh của hai người chậm rãi biến mất tại núi điểm đăng trên đường nhỏ sau một đạo ôn nhuận tiếng nói truyền đến bằng hữu của ngươi đều đi ngươi còn có chuyện gì muốn cùng ta trong âm thầm nói sao bọn họ đã trở về mấy ngày lý xuân phong trên mặt dần dần nhiều chút hồng nhuận không còn là trước đó cái kia dọa người khô cạn hình dạng lục thanh bình trở lại nhìn về phía lý xuân phong trầm ngâm nói là liên quan tới nho môn thiên tiên đạo quả cái này nho môn thánh vật vốn là tôn tĩnh chi tiên sinh nhờ ta chuyển giao cho tiền bối sau đó để tiền bối vì nó lựa chọn một cái chăm chú nhìn người ta giảng nó đảm bảo thời gian dài như thế còn lại nó chi công đột phá tới cảnh giới tôn g sư hiện nay trên người ta trần tiên sinh chi nho môn tinh thần tan hết chính ta lại không có nho môn tu vi lại đi kích phát nó rơi vào trên tay của ta tương đương với vô dụng cho nên hiện tại hay là ứng tôn tiên sinh nhờ vả đưa nó chuyển giao cho tiền bối từ tiền bối làm xử trí đi hắn còn nhớ rõ tại trong luân hồi hắn từng lên đa nghi niệm muốn đem cái này thiền tiên đạo quả giao dịch ra ngoài kết quả nhận trong minh minh một vị nào đó tồn tại cảnh cáo điều này nói rõ trên người hắn giấu trong lòng nho môn thiên tiên đạo quả sự tình rất có thể bị một vị nào đó tồn tại một mực thấy rõ hắn không có khả năng đem cái này thuộc về nho môn truyền tông trí bảo xem như mình tư nhân tri vật mà lại xác thực hắn hiện tại không cách nào tái phát vung uy lực của nó lý xuân phong sau khi nghe lại nhìn xem lục thanh bình nói trước đó lý m ỗ hoàn toàn chính xác đã có cái này ngọc khuê c h i chủ chăm chú nhìn nhân tuyển chính là đương kim vị k i a tuổi trẻ hương sơn trường môn vốn là nghĩ từ nam cương trở về về sau đem cái này ngọc khuê giao đến trên tay hắn giúp hắn hoàn thành nho môn trưởng môn thuận lợi kế thừa người thanh niên kia đích thật là một vị không kém cõi năm đó hương sơn song bích sách người có thể ở thời đại này văn ép đồng môn liên tiếp đánh bại hai vị kiệt xuất người đọc sách đủ để chứng minh hắn nho môn tu vi bất quá lý xuân phong mang theo ý cười nhìn xem lục thanh bình ta hiện tại cho rằng ngươi ngược lại tựa hồ so hắn càng thích hợp trưởng quản l ý nho môn ngọc khuê ta lục thanh bình kinh ngạc không nói trước nếu bàn về thuần túy nho môn tu vi mình không cách nào cùng chính thống xuất thân hương sơn trưởng môn c h i mệnh so sánh còn nữa mình không phải nho môn đệ tử có thể nào hợp pháp cầm lấy thứ này thứ này tại trên tay mình sự tình theo nam cương c h i chiến chậm rãi tỏ rõ là ẩn tàng không được bao lâu nho môn một khi biết tung tích của nó khẳng định sẽ phái người hướng mình muốn vốn là đồ của người khác mình còn có thể không cho sao rõ ràng lục thanh bình suy nghĩ lý xuân phong lại nói chưa hẳn ngươi lo lắng vấn đề kỳ thật cũng không tính là là vấn đề đầu tiên ngươi không nên xem thường mình ngươi có thể là gần đây mấy trăm năm đến một vị duy nhất hoàn toàn tiếp nhận qua thiên tiên lực lượng nhập thể người ngươi cho rằng cái kia nho môn thiên tiên lực lượng vẹn vẹn giúp ngươi tẩy tinh phạt thủy để ngươi đột phá tới tông sư sao không chỉ như vậy tinh thần của ngươi cũng đồng thời bị nho môn thiên tiên đạo lý thay đổi một cách vô tri vô giác tẩy lễ thật giống như có một vị nho môn đại hiền tự mình tận tâm chỉ bảo vì ngươi mở một đường tiểu táo lại có trần ngọc kinh tinh thần đạo lý dung nhập qua trên người của ngươi có thể nói ngươi về sau nếu là đi tu hành nho môn đạo lý văn t r ư ờ n g sẽ có một loại thiên nhiên cảm giác quen thuộc cùng ưu thế từ tương lai đến xem ngươi cũng sẽ không so cái kia đương kim hương sơn trưởng môn tiềm lực nhỏ về phần ngươi lo lắng không phải nho môn vấn đề thân phận đây càng dễ giải quyết chờ thời cơ thích hợp thời điểm ngươi hoàn toàn có thể bái nhập nho môn bên trong dễ như c h ở bàn tay là có thể giải quyết thân phận vấn đề lục thanh bình lâm vào suy tư lý xuân phong lại nói ngươi như còn lo lắng chờ nho môn như thực sự có người đến đòi thời điểm vậy mình lại giao ra cũng được như không ai lấy ngươi trước hết bảo quản lấy đi lý mộ chỉ là đề nghị ngươi cùng ta đi là đồng dạng thánh nhân con đường có nho môn thiên tiên đạo quả trong người lời nói đối với ngươi chưa tới khí công tu hành sẽ có vô hạn chỗ tốt kinh lịch nam cương sự tình về sau lý xuân phong hoàn toàn đem thiếu niên xem như nhà mình hậu bối đồng dạng tận khả năng t r ỉ điểm không chút nào t à n g tư lục thanh bình không còn xoan suýt cầm thì cứ cầm nếu là tại nho môn đến đòi muốn trước đó mình còn không có tu thành tương đương nho môn cảnh giới liền còn cho bọn hắn chính là có lẽ còn có thể nhờ vào đó hướng một giáo thánh địa lấy một chút chỗ tốt đâu cái này thiên tiên đạo quả thế nhưng là vô giá chi vật hẳn là có thể chiếm được đại lượng chỗ tốt việc này không còn thảo luận lục thanh bình ngược lại hỏi tiền bối trước đó là ẩn cư hiện tại nam cương sự tình về sau không thể nghi ngờ tiền bối thanh tĩnh sẽ bị đánh vỡ Tiền bối dự định nhập thế sao? lý xuân phong nhìn về phía phương xa chờ ta mấy vị kia hảo hữu trở lại hãng nói đi bất quá nên là không thể lại thanh tịnh tị thế ba trăm năm đã đánh vỡ đối với đồ nhi lời hứa lại thủ cũng không có ý nghĩa lục thanh bình thử hỏi văn bối có thể hỏi tiền bối vì sao muốn tị thế sao dứt lời hán bổ nói như văn bối đường đột xin tiền bối thứ lỗi có thể không nói lý xuân phong như là đã nhập thế liền không cần thiết lại cất giấu trở lại nhìn về phía trong rừng đảo cỏ lô cảm thán nói cái này muốn từ ba trăm năm trước lý m ộ duy nhất đổ nhi nói lên t i n h không bên trong một mặt rách rách dưới dưới đại kỳ gào thét ở giữa cuốn lên ánh sao như một ngôi sao tại tứ phương mạnh mẽ đâm tới một cái trắng đoán như ngọc bàn tay lớn từ xa xa d ò tới là cao lớn đạo nhân trương tam phong hãn đạo bào có chút rách dưới nhưng thần hoàn khí túc tựa hồ từ chân vũ lăng tẩm chi tranh bên trong tuyệt không nhận cái gì thường thế nghiêm trọng s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u ngay tại trương tam phong bàn tay lớn sắp chụp vào huyền thiên tạo điều kỳ thời điểm từ phương xa tinh không bên trong ngang trời đánh tới bốn đạo kinh thiên khí thế chặn đánh hướng trương tam phong bàn tay lớn nương theo lấy một đạo cười ha ha trương tam phong thiên tri t r ọ n g bảo không phải ngươi một người có thể độc hưởng lại nhìn chúng ta riêng phần mình bản sự vê anh kinh thiên tia s á n g trong tinh không bộc phát sẽ rách từng mảnh từng mảnh hư không c ù n g bạo tiên nhân lực lượng giống như núi lửa dâng trào tạo thành cảnh tượng kinh khủng dối tinh dối mù vê anh ngũ vương cự lực trong tinh không va chạm trực tiếp đem huyền thiên tạo điêu kỳ quân chúng đánh tới hướng sâu trong tinh không một viên h o à n g phế sao trời trương tam phong con ngươi bình tĩnh nguyên thần tiên quang cùng thái cực quyền ấn giãn ra mà ra ông một trương thái cực tiên đổ ngang treo ở tinh không bên trong ngăn cách thiên địa không được nương theo lấy mấy đạo tiên nhân sợ hai giống trương tam phong đã dẫn đầu đuổi theo đại kỳ hướng về viên kia hoang phế sao trời hô hô hô bất quá mấy hơi thở trương tam phong cũng đã đặt chân tại mảnh này huyền đen đại địa bên trên nhưng mà hán trợt nhũ mày viên này tinh có gì đó quái lạ vừa rồi cái kia mặt trần vũ đế cờ không giống như là bị bọn họ liên thủ đánh rơi nơi này ngược lại tựa hồ là bị nơi này hơi thở gì hấp dẫn mà đến lao đạo trên ngôi sao này cảm nhận được có chút khí tức quen thuộc cùng huyền thiên tạo điều kỳ đồng nguyên ngay lúc này một đạo giàn mua tiếng nói từ viên này tinh không biết nơi nào kéo dài đến lao đạo nội tâm trương tam phong chúng ta lại gặp mặt cái này là thứ mấy thế rồi chương hai trăm ba mươi bảy trân vũ đại đế là đạo là người hô hô hô kịch liệt cương phong tại màu đen mà cằn cỗi thổ địa bên trên gào thét tại viên này hoang phế sao trời bên trên khắp nơi có thể thấy được cảnh hoàng tản khắp nơi tựa hồ là cái gì đại chiến di tích không phải nói là ngôi sao này đều là một trận đại chiến vật hy sinh thân hình cao lớn lao đạo chợt nghe một đạo thanh âm thần bí lại gặp mặt rồi thứ mấy thế trương tam phong trong lòng lấp lóe qua một mảnh nghi vấn nhưng trong lòng dù kinh không hoảng hốt bởi vì hắn cảm nhận được đạo thanh âm này chủ nhân khi thế rất là suy yếu g i à n mua tựa hồ không phải thời điểm hương thịnh trạng thái người nào nhìn hiện thân gặp mặt lao đạo bình tĩnh mở miệng hắn là chạy tới huyền thiên tạo điêu kỳ mà đến nhưng đi vào nơi đây sau phát giác được nơi đây cùng cái kia lá cờ thần bí quan hệ biết chỉ sợ tại không biết rõ ràng đây hết thệ là quan hệ như thế nào tình huống dưới chân vũ đại kỳ là lấy không đến tay đối với trương tam phong mời hiện thân một lời cái kia thanh âm giàn m u i nhẹ nhàng cười nói ngươi bây giờ chẳng phải đàng trên lưng của ta đứng sau còn cần cái gì hiện thân gặp mặt trong lúc nói chuyện thanh âm giàn m u i rơi thôi toàn bộ mặt đất màu đen đều lay động thoáng chốc có bụi mù ngửa mặt lên trời kích thích ngàn trượng chi cao từng mảnh từng mảnh núi non chập trùng mặt đất màu xám đường vân tại trương tam phong dưới chân trải thành mấy tấm hùng vĩ bức họa xem ra giống như là một đầu lớn rùa giáp lưng mà cái này liên miên chập trùng từ đại đ ị a bên trên lộ ra ước chừng ba vạn g i m rộng vài lần giáp lưng nếu dựa theo một đầu bình thường lão quy trên lưng giáp sát số lượng m à tính mới bất quá là hai ba phần mười đây cũng chính là nói mảnh này dưới chân đại đ ị a chân thân như thật hiện lộ ra chỉ sợ nếu là một tôn mấy chục vạn phạm vi hình thể khủng bố cự thú trương tam phong kinh ngạc lập tức từ đại địa bên trên nhún người nhảy lên hô lại tại lúc này trong không khí từng sợi mang theo huyền đen mà máu đỏ khí tức tại hắn tận trời một bên chậm rãi ngưng tụ dần dần biến thành một vị thân mang cổ xưa áo choàng nhưng toàn thân vết máu lao nhân lão nhân lưng còn gập c o n g cười nhìn lấy trương tam phong trên dưới giò xét nói hay là cái bộ dáng này thiên địa luân hồi lực lượng quả thật là thần bí không thể tưởng tượng nổi cho dù lại đến một thế hình dạng hay là cùng lão phu mới gặp ngươi một đời kia không có chút nào khác nhau trương tam phong rừng ở không trung con ngươi sâu thẳm như cổ tinh đạo b à o bị c ư ờ n g phong gợi lên phần phật mà múa trông thấy lao nhân thần bí chủ động hiện thân mặc dù không phải bản thể chỉ là một sợi nguyên thần n g ư n g tụ nhưng tựa hồ đồng thời không có hiện lộ ra cái gì ác ý đồng thời h ắ n lời nói trải qua nâng lên cùng mình quen biết còn nói thêm luân hồi truyền thế trương tam phong bình tĩnh mà đứng trực tiếp t h ỉ n h giáo tiền bối là ai Hắn mặc dù đế quân trương tam phong thình lình trong lòng giật mình lập tức trong lòng như gió mát phất qua đều là một cái trước mắt liền không có chút rung động nào nói tiền bối nói chuyện rõ ràng cái gì đế quân bần đạo nói được nửa câu trương tam phong đột nhiên nhìn về phía phiến đại điệu này tựa hồ là đang tìm kiếm cái kia mặt biến mất tại trên hành tinh cổ này lá cờ trầm ngâm nói t i ê n bối nói bần đạo là chân vũ đại đế mà t i ê n bối là đại đế dưới chân huyền vũ lão nhân thần bí lại cười nói lời nói có thể nói như vậy nhưng lại không hoàn toàn là dạng này hắn r ứ t lời liếc mắt trương tam phong xem ra ngươi đương thời còn không có thức tỉnh chức luân hồi ký ức so sánh với quan âm cái kia nữ t r ọ n g ngươi có chút chậm là bởi vì một thế này bên trong ngươi có cái gì chấp nhất sự tình sao cho rằng một thế này so một đời trước càng đáng giá thủ vững trương tam phong bình tĩnh không nói chỉ là nhìn xem lão nhân để hắn cứ việc nói tiếp lão nhân nhìn về phía đầu này đỉnh thiên địa vũ trụ mở miệng nói nói ngươi là chân vũ đại đế không sai nhưng đại đế lại không phải ngươi ngươi cùng chân vũ đại đế quan hệ trong đó quan hệ đến thiên địa trí tôn nhóm tám thân bí mật trương tam phong k h a nói tám thân tám thân có thể toàn chứng tám thân người nhưng vì thiên địa vũ trụ c h i duy nhất chúa tể đã là những cái kia xưa nay đạo tổ phật đà thiên đế thần hoàng lao nhân đếm kỹ thần thoại bí mật gan từng chữ tới trương tam phong trong lòng ngược lại càng thêm bình tĩnh nói tiền bối nói b ầ n đạo là chân vũ đại đế tám thân một trong cái kia tám thân b ầ n đạo lại là cái kia một thân lao nhân bình tĩnh cười nói ngươi là hiện thân hiện thân hiện thân ý gì trương tam phong nhìn về phía lao nhân lao nhân nói hiện thánh chư thiên tại thập phương thế giới có bóng ứng chúng sinh mong muốn phổ thế độ người vì các trí tôn một loại khác tồn tại lại không phải trí tôn c h i toàn cảnh ngươi chính là đại đế liên tục hai đời có lẽ càng nhiều thế trong đó một phương thiên địa hiện thân có thể nói ngươi tại phương thiên địa này bên trong chính là phương thiên địa này bên trong chúng sinh trong lòng chân vũ đại đế đối với lao nhân đem mình cùng chân vũ đại đế quan hệ giảng giải như thế thấu triệt t r ư ơ n g lao đạo hay là trong lòng không nhúc nhích tí nào lao nhân thấy chi trong lòng khẽ nhúc nhích một đôi giả mua con ngươi phảng phất muốn thấm nhuần trương tam phong nội tâm như xuyên qua vạn cổ tang thương hai con ngươi thình lình tại trương tam phong trên thân trông thấy một cô đạo niệm nhân sinh có thể tuyển định một sự kiện không càng dễ không từ bỏ thật sự là một chuyện may mắn có một thế ngươi cũng có c ô này đạo niệm nhưng so với hiện tại đứng trước mặt ta ngươi yếu rất nhiều lao nhân minh bạch cái gì nhưng lại không thèm để ý chút nào trương tam phong chỉ hỏi nói tiền bối nói thấu chết đi một đời trước ý gì lão nhân hồi ước nói ta cũng là một thế này mới t h ứ c t ỉ n h có lẽ chúng ta gặp qua không ngừng một thế nhưng lão phu có thể nhớ tới chỉ có ở kiếp trước một đời kia ngươi đã sớm là trương tam phong lão phu nhận biết ngươi lúc phương thiên địa này còn không cứ gọi diêm phủ mà gọi là địa cầu địa cầu nếu như lục thanh bình ở đây nghe được hai chữ này không biết là ý tưởng gì trương tam phong hoàn toàn thờ ơ chỉ vì hắn đồng thời không có chút nào ấn tượng chỉ là đem lão nhân những lời này tổng kết cùng một chỗ trương tam phong muốn biết càng nhiều nói đã bần đạo chỉ là chân vũ đại đế hiện thân cái kia chân vũ đại đế bản tôn ở nơi nào vì sao bần đạo trong tinh không tìm được hắn mộ phần lão nhân ánh mắt bên trong bỗng nhiên dâng lên t h ê lương giống như là hồi ức mấy chục vạn năm trước những năm tháng ấy cái này muốn từ thiên địa vũ trụ luân hồi mở lại nói lên nhân thần phật đạo đều nghị chiếm cư tiên cơ đạt được vũ trụ chính thống trước hết nhất tỉnh lại đám kia trí tôn liền không thể tránh né sớm giao chiến mặc dù bọn h ắ n sớm đã đối với lẫn nhau tại vô số cái t u ế nguyệt dưới vô cùng quen thuộc nhưng thắng bại hay là nhiều lần khác biệt trận đại chiến kia kết quả cuối cùng như thế nào lão phu không rõ ràng lão phu chỉ biết là đại đế tuyệt sẽ không dễ dàng chết như vậy năm đó ta cùng lao gián bị nguyên thủy môn hạ tam tiên đánh rất tinh không ta bị đánh nát quy giáp đánh cho tàn phế nguyên thần rơi xuống tại mảnh này h o à n g vù sao trời tàn linh bị nguyên thủy một mạch lưu tại trên thi thể tiên lực trấn phong trong đó không được ra này sao trời đến cuối cùng rốt cuộc đã đợi được ngươi còn có huyền thiên tạo điều kỳ trương tam phong nghe vậy lâm vào thật dài trầm tư thật lâu lao đạo nhìn về phía tinh không trông thấy bên kia bốn đạo khí tức quen thuộc đã gần đến nơi này đồng thời hỏi thiên địa trí tôn nhóm tranh chính thống lại là cái gì lao nhân yếu đ ố t nói tại thần vì hưởng hoang tại đạo vì thiên đ ỉ n h tại phật vì bà sa tại người vì hoa hạ cái này cũng là vũ là thần r ụ luân ồ i đại biểu 4 cái vũ trụ lớn kỷ niên, tại cái này, 4 cái vũ trụ lớn kỷ niên lớn lớn lớn nhất này bên trong, trụ trụ t u vũ vũ kỷ kỷ tự xuất h i ệ nhân t ầ n n đạo, Phật, h chung 17 vị thiên vị đạo ị a trí tôn. Thần nhân đ phật đối với thiên địa trí tôn xưng hô cũng khác biệt từ thái cổ cho tới bây giờ các tộc ở giữa riêng phần mình tên khác biệt như thần c h i cổ hoàng đạo c h i thiên tôn phật c h i thế tôn nhân c h i thiên đế từ vũ trụ sinh ra cho tới bây giờ thế gian hết thể mười bảy vị thiên địa trí tôn sao trí tôn trương giả giã, giả cực cực tôn thiên trí tôn, thiên quý địa địa giữa, trụ ở giữa, đứng tại cực điểm cao xa chỗ, nhất là ờ i thiên thiên Nhưng hoàng, tôn, tôn, thế ư vì, cổ t đế. r tam phong đạo mắt c h ấ p động nhìn xem lão nhân hỏi c h â n vũ đại đế là đạo là người đại đế chứng đế làm người chứng tôn làm đạo hai đời có chia cao thấp lão nhân lúng dung phun ra một câu nói như vậy trương tam phong sau đó lại hỏi ngươi nói cùng lao đạo không ngừng một thế t r â n vũ đại đế thần tất nhiên cũng không chỉ hai đời cái khác thế đâu lao nhân nhìn xem trương tam phong nói lao phu chỉ có hai đời ký ức t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tám che khuất bầu trời ngông lung cắn khôn lao nhân chỉ sống hai đời cho nên không biết t r â n vũ đại đế càng nhiều thế sự tình l i ê n ngay cả t r â n vũ đại đế chứng đế làm người một đời kia đều vẫn là nghe đại đế đã từng mở miệng nói ra đại đế chứng đế là người là vì cái gì đế trương tam phong hỏi lao nhân cười nhạt một tiếng nhẹ khẽ nhả ra hai chữ đây là đại đế đời thứ nhất huyền đế cũng là mạnh nhất một thế huyền đế khó trách huyền thiên thăng long đạo sẽ cùng chân vũ đại đế có quan hệ huyền chính là đen cho nên cũng có thể xưng chân vũ đại đế vi hát đế trương tam phong sở dĩ có thể đạt được chân vũ lăng tẩm tin tức chính là bởi vì tại lệ thần tú nguyên thần linh châu bên trong cảm ứng được rất nhiều tin tức tương quan lệ thần tú một đời kỳ nhân cho dù bị phật đạo vây công mà chết nguyên thần bị luyện hóa thành một viên linh châu nhưng pháp lực thông tiên các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp phật môn chùa kim cương bên trong quả thực là không có từ nguyên thần linh châu bên trên cảm ứng được cái gì bí mật t h ẳ n g đến 200 năm sau chân vũ đại đế hiện thân đến địa ngục phật lao mới khiến cho lệ thần tú nguyên thần linh châu đạt được cảm hóa đem tinh không bên trong chân vũ đế lăng vị trí nói cho trương tam phong cũng chính bởi vì vậy cái kêu một sợi không thuộc về diêm p h ủ đế tôn khí tức bị diêm p h ủ cái khác tiên nhân bắt được mới có thể đi theo trương tam phong đi vào tinh không bên trong đối với lệ thần tú lai lịch trương tam phong tự nhiên cũng muốn hiểu rõ vị này long đạo chủ cuối cùng đến tột cùng đem tú tú đưa đi nơi nào trương tam phong đem mình biết được chân vũ lăng tẩm nguyên nhân nói đến muốn biết được mình mong muốn nhất hiểu rõ đồ vật người này khẳng định là chân vũ một mạch người hẳn là nhận viện trợ chân vũ thức tỉnh sứ mệnh nhưng hắn lại du quan phật đạo chẳng lẽ là đại đế cái gì an bài khác một thế này hắn muốn hoặc là nữ tử kia là không thể nào lao nhân nhữ m ả y suy đoán trương tam phong một mặt thất vọng vậy mà tại mình mong muốn nhất đạt được đáp án vấn đề bên trên ngược lại lao nhân cũng không rõ ràng lúc này thiên ngoại tiên khí c u ồ n c u ộ n như sấm đạo đạo tựa hồ thương long lao vùng vụt vạch ra bốn đạo kinh thiên tiên quang lao nhân cùng trương tam phong tất cả đều ngừng chân nhìn về phía bầu trời riêng phần mình sắc mặt bình tĩnh ngược lại là bốn vị này tiên nhân riêng phần mình biểu lộ trở nên ngưng trọng hầu nghi không chừng nhìn xem trương tam phong bên người huyết ý ảnh l ư n g còn lao nhân trương tam phong bên cạnh ngươi là ai huyền thiên tạo đ i ề u kỳ đâu đã bị ngươi cầm tới rồi m ở miệng nói chuyện là diêm phù đan hà tiên nhân hắn lời nói khá lịch sự lần này tới trước vốn là tồn lấy hữu duyên cạnh tranh chiếm được là nhờ vận may của ta như tài nghệ không bằng người cái kia mất đi là do số mệnh của ta dù sao cũng là một hạng thiên tri trọng bảo nếu để hắn không động tâm chút nào kia là giả a di đạo phật trương đạo h i ế u không vì chúng ta giới thiệu một chút không nơi này nói chuyện chính là một cái nữ n h i áo trắng chuối ngọc phía sau có phật quang mênh mông cuộn cuộn dung nhan tuyệt mỹ rất là tuổi trẻ khiến người tuyệt đối nhìn không ra đây đã là sáu trăm tuổi chùa quan âm tiên nhân tại hai người này sau lưng còn có một nam một nữ một vị khác nữ chính là núi thái nhất bên trên t ề vương tôn đồ đệ hơn nữa còn là một đường từ quan môn đệ tử lấy tuyệt cường tu vi liên tục đánh ép đồng môn sư huynh dùng nắm đấm đem nguyên bản đại sư huynh đổi xuống mình cường thế bá đạo trở thành đại sư tỷ đồng thời là kế tể vương tôn đem thái nhất sơn mạch khí vận chiếm hết về sau lại có sinh ra một vị khác dị số nữ tiên hắn thủ đoạn khốc tay làm việc sấm rền gió quấn lại có núi thái nhất các loại bí thuật trí chí bảo chính là rất nhiều đạo giới lao tiên nhân đều không quá muốn cùng nàng giao thủ thái nhất nữ tiên thường tê diêm phủ nghe tiếng một vị khác tiên nhân thì chính là trên diêm phủ đại địa hiếm thấy không phải tam giáo thế gia xuất thân một lớn tuyệt cường tiên nhân tại không có tiền nhân chỉ dẫn dưới mình gõ mở tiên môn tên là tống thành oong long long tứ đại tiên nhân riêng phần mình đều có được một cỗ tuyệt cường khí chất giáng lâm đến nơi đây phảng phất bốn tòa sơn xuyên đại hà giáng lâm không gian đều không chịu nổi tứ đại tiên nhân khủng bố áp bách phát ra kẹt kẹt rú thảm bọn họ tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m trương tam phong cùng huyết ý gì hảy l ã o nhân vẹn vẹn trương tam phong một cái bốn người bọn họ nhưng liên thủ áp chế cùng hắn liều cái cân sức n ă n g tài nhưng bây giờ thêm ra một cái không biết cái gì đến quỷ láo nhân nhìn khí chất ẩn ẩn không tại bọn hắn mấy người phía dưới còn còn hơn không phải do bọn họ không cảnh giác trương tam phong thân thể cao lớn đối với bốn người đến khuôn mặt bình tĩnh chắp tay nhẹ nhàng trả lời mấy vị tới kịp thời b ầ n đạo còn chưa kịp đem lá cờ nắm bắt tới tay bất quá cái này lá cờ chú định cùng mấy vị vô duyên mong rằng sớm một chút nhận rõ tránh nhiều nhiễm thai bay v à gió trương tam phong nhiều lời vô ích tống thành tiên nhân k h ẽ quát một tiếng ngược lại đã đưa tay tiên nhân lực lượng như đại dương mênh mông s u thế t ử phía sau l ư n g ngưng tụ đối với hướng chính là lão quy vị này đạo hữu việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi nếu không phải lão đạo này bằng hữu liền nhanh chóng rời đi trái lại ngươi như còn cùng hắn đứng chung một chỗ thì đừng trách chúng ta đưa ngươi cùng một chỗ chia làm địch nhân ha ha ha ha lao quy bỗng nhiên phát ra rung trời tiếng cười liên đối lấy đại địa kịch liệt lay động có khủng bố huyết khí phóng lên tận trời cuốn lên một mặt tản tạ đại kỳ không phải liền là vì mặt này huyền thiên tạo điêu kỳ mà đến sao nhưng chỉ dựa vào các ngươi chút tu vi ấy như không có chân vũ phủ sao có thể tế dùng chân vũ đại đế đã từng bảo vật cái kia mặt tàn tạ lá cờ đ ố n g nhiên bị lao nhân cuốn đi ra trương tam phong thình lình trông thấy tại tay của lao nhân chỉ ở giữa nắm bắt một trưởng tính chất không phải vàng không phải ngọc phủ cái gì lao nhân kia là ai trương tam phong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vì sao hắn có thể sử dụng cái kia đại kỳ một n g á y mắt cái kia mặt lá cờ bị lão nhân một tế mà ra đột nhiên phồng lớn đem tứ đại tiên nhân đều đắp lên mặt cờ phía dưới tứ đại tiên nhân kinh ngầm đầu thình lình bầu trời c ả n khôn mông lung một mảnh ngay cả mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng không thấy lúc này trương tam phong thanh â m yếu ớt chuyển đến hán chính là cái kia đại kỳ chủ nhân toa kỵ có thể khu động đại kỳ tự nhiên không kỳ quái tứ đại tiên nhân sau khi nghe thình lình chấn động cái kia đại kỳ chủ nhân toa kỵ lao nhân kia lai lịch vậy mà như thế cổ xưa từ cái kia đế mộ phía trên ẩn tàng tuế nguyệt khí tức đến xem nơi đó chí ít đã có mấy trăm ngàn năm không người tiếp cận đây cũng chính là nói lao nhân kia là so với bọn hắn tam giáo tổ sư những tiên thiên thánh thần đó còn muốn tồn thế cổ xưa lao q u á i v ậ t hô tứ đại tiên nhân giờ khắc này tất cả đều trong cơ thể tiên lực k h u ấ y động cảm ứng đến cái này không biết làm gì dùng trí bảo lá cờ bị lao nhân tế ra trong lòng tất cả đều không ổn nhưng lại không biết không ổn ở đâu lão quy lại là hắc hắc cười to sợ cái gì lão phu cũng không phải sẽ ăn các ngươi chỉ là chờ mấy trăm ngàn năm rốt cục đợi đến hôm nay rốt cục có thể để cho lão phu có chút việc có thể làm các tiểu tử cái này thế nhưng là tặng cho các ngươi một cơ duyên to lớn trương tam phong chăm chú khóa lông mày ngay cả hắn cũng không biết cái này lão quy đến tột cùng muốn làm gì kỳ thật không bằng nói từ vừa mới bắt đầu đối với lão quy hắn liền cũng không hề hoàn toàn tin tưởng qua nhưng lão đạo dự định lấy bất biến ứng và biến những tiên nhân này cảm thụ được cái kia mặt lá cờ không ngừng lên đỉnh đầu mở rộng thậm chí đã lan tràn ra hành tinh cổ này đem toàn bộ sao trời đều che phủ lên đồng thời còn tại hướng về c à n g x a tinh không bên trong tiếp tục kéo dài giống như là muốn đem một mảnh tinh không đều che khuất mà tại trong quá trình này lao nhân cái kia nguyên thần tàn linh giống như là rốt cục mượn nhờ huyền thiên tạo điêu kỳ lực lượng có thể thoát ly hành tinh lớn này bên trong khổng lồ dựa thi lúc này tại đại kỳ tiếp tục che đậy tinh không thời điểm lao nhân run lên lộn xộn như cỏ tóc dài thoải mái gào thét ngược lại hắn h ắ t h ắ t nhìn xem trương tam phong đối no nháy cái con mắt sau đó lại đối cái khác tứ đại tiên nhân nói mặt này lá cờ các ngươi là không chiếm được đặt được cũng dùng không được lao nhân lúc nói chuyện trông thấy trương tam phong đang nhìn hắn trừ phi ngươi t r ư ờ n g nào thì thức tỉnh ký ức nhớ lại trước kia tự nhiên có thể hóa thành đại đế hiện thân đến lúc đó đừng nói mặt này lá cờ chính là một lần nữa đem lao đầu tử d ẫ m tại dưới chân làm t h u c cưỡi cũng là chuyện đương nhiên chỉ nhìn ngươi có muốn hay không lão nhân nhẹ nhàng lời nói truyền vào trường tam phong nội tâm chuyên môn đang trả lời hắn ngươi làm cái gì lão đạo chỉ hỏi nói trương tam phong nhìn qua mặt này đại kỳ tiếp tục hướng không biết tinh không chỗ kéo dài giống như là một tấm màu đen bức tranh thay thế tinh không bên trong sáng sủa đầy sao tứ đại tiên nhân cũng tại nhữ mày đông nhiên chùa quan âm ưu đàm nữ ni bỗng nhiên khuôn mặt đại biến hãi nhiên nhìn về phía lão nhân cùng trên đỉnh đầu tinh không bần nghi, không cảm giác được bà sa phật vượt môn hộ cái khác mấy cái tiên nhân lập tức biến sắc đến bọn họ dạng này tiên nhân cảnh giới nhất là giống chùa quan âm cùng đan hà phúc địa dạng này tam giáo thánh địa vốn có thể tại thành tiên ngày đầu tiên liền có thể phi thăng trên trời chính là bởi vì nhất định phải lưu tại diêm p h ủ chấn áp sơn môn khí vận mới chỉ hoãn phi thăng trừ phi trở đến đời sau người nối nghiệp xuất hiện nếu không có thể tại diêm p h ủ nghỉ ngơi ngàn năm lâu. mới có thể không thể không bởi vì hồng trần chi khí xâm nhiễm số tuổi thọ quá sâu bị ép rời đi lao phu cũng giống như vậy đã mất đi đối với đạo vực tiên môn cảm giác đan hà tiên nhân c h ấ n kinh ngạc hoảng sợ đây quả thực là cực lớn sự tình từ v i ệ n cổ thần thánh rời đi cho tới bây giờ cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua tam giáo tiên nhân đã mất đi đối trên trời giới vực môn hộ cảm giác tình huống đây không phải che đậy bọn họ hay là che đậy tiên môn đối bọn hắn dẫn dắt cái kêu mặt lá cờ che đậy tinh khung ngăn cách tinh không cùng ngoại vực hết thể liên hệ thái nhất nữ tiên thường tê thình lình minh bạch sau đó cho dù là lao nhân lúc này khí thế không ngừng kéo lên cũng ngữ khí lạnh leo âm u kê、okay, trương tam phong sau hỏi lao nhân nói ngươi đến cùng có cái gì mục đích muốn làm gì lao nhân đầu tiên là lắc đầu nói ngươi câu nói đầu tiên chỉ nói đúng phân nửa huyền thiên tạo điều kỳ che khuất bầu trời mông lung càng khôn ngăn cách không chỉ là các ngươi những thứ này phật đạo tiên nhân đối với ngoại vực tiên môn cảm giác mà là đem cái này một mảnh tinh không đều bao lên thời gian ngắn ngủi bên trong trở thành một cái dù ai cũng không cách nào lại dò xét suy tính không đến thiên địa bên trong tình huống thật phong bế thiên địa lúc này theo cái kia mặt lá cờ tiếp tục kéo dài tới hướng tinh không đến từ diêm phủ năm vị tiên nhân đồng thời cảm thấy trên người mình một ít s ợ i tơ cũng biến mất kia là phu tử quy củ cũng không có trên núi thần tiên không được đối với thế tục vương t r i ề u nhúng tay quy củ bị chân vũ đại đế lá cờ che đậy tại thiên ngoại đoạn đi cùng diêm phủ liên hệ một nháy mắt tống thành tiên nhân nghĩ thẩm sớm nghe nói phu tử tại thiên ngoại vì chúng sinh ngăn cản không h i ể u thái họa hiện tại xem ra quả nhiên là dạng này mặt này lá cờ ngăn cách cùng ngoại vực liên hệ thậm chí ngay cả phu tử quy củ đều bị che đậy hiển nhiên phiến thiên địa này muốn phát sinh một kiện kinh thiên k ị c biến bọn họ đều là người chứng kiến kinh nghiệm bản thân người bọn họ chỉ là nhìn về phía lao nhân mục đích Bọn biết họ muốn m ụ chính đ í c Hắn nhân đến tột cùng muốn nết tột gì? làm Lao thống ư nghe một màu thống. liệt cái chính Kịch Hô hô hô. khí lưu đ n bên trên lan lộn. Chính thống. tại trời sao Nghe được hai chữ này bốn vị khác tiên nhân trong mắt tất cả đều là mê mang nhưng mà trương tam phong lại là trong lòng khẽ động chính thống thiên địa vũ trụ các trí tôn tranh đoạt đồ vật t ừ n g tại thời đại khác nhau vì thiên địa ở giữa duy nhất thống trị vũ trụ trung ương tại thần thống trị thời đại h ư n g hoang như tiên nhân phật yêu tất cả đều là ngoại đạo mà tại người thống trị hoa hạ thời đại thần tiên phật yêu tất cả đều bị đánh vì bằng môn tà đạo muốn thân phục người mới là vạn linh chi trưởng tại phật đạo thời đại cũng là không sai biệt nhiều những việc này vừa rồi lao nhân sớm nói cho hắn cũng không có nói cho bốn vị khác tiên nhân nhất là trong lúc này c ò như có a i tiên Cái vị Phật đạo tiên nhân. Cái này ở trong t đạo để này quạc, ở r kỳ ơ n g Tam p hắn o n không g khỏi h trầm tư. nhớ tới lời ã o Nhân cái kia phiên chân cái kia vũ đ thứ nói h nhân tộc huyền đế, lại là chư thế mạnh nhất. Cho nên, Nhân kia đến cùng phải đứng tại nhân tộc lập trường. Như ấ t tộc tột trăng tại tộc trường. vì nên, đến cùng đứng hắn n đế, lại là Lão lập lời kia hắn là bị nguyên thủy môn hạ tam tiên đánh rất tinh không mới có kết quả như vậy tất nhiên sẽ không đứng tại đạo môn một bên mặc dù không bài trừ ngay từ đầu lão nhân chính là thêu dệt vô cớ hết thảy nhưng bằng mượn đối với lệ thần tú hảo cảm cùng tín nhiệm hắn nguyện ý tin tưởng lão nhân nói tới có bảy thành là thật về phần tiếp xuống liền muốn nhìn lão nhân hành động cùng cách làm chính thống cái gì chính thống thương tê lúc này lạnh lùng quát hỏi lương tựa bây giờ còn tại diêm p h ủ bên trên thiên hạ đệ nhất nhân nàng có thể nói là ai cũng không sợ coi như lão quy bây giờ khí thế đang đựng nhưng loại người này thiên hạ đệ nhất cũng không phải là không có giết qua lão quy đối với bốn người nói chuyện liên hoàn toàn cùng đối với trương tam phong l ờ i nói không giống chỉ là cười nói cái gọi là chính thống tự nhiên chính là nhìn mảnh này diêm phủ thiên địa bên trong cái kia một mạch ai là vì thiên địa chủ nhân không phải trăm nhà đua tiếng mà là độc tôn một nhà các ngươi đều là tiên h nhân đối với thiên địa khí vận chỗ tốt tự nhiên đều hết sức rõ ràng ngẫm lại đi nếu là phiến thiên địa này bên trong chỉ có một cái giáo phái hoặc vương triều thanh âm thì cái này giáo phái có thể nhận chỗ tốt có bao nhiêu Các cái giáo thánh giáo người năm những thần năm kia đại, là tam tam đó đó hậu và ì vì vì sao lại phát sinh nội chiến, Phật đạo vì sao sơ sụp lao ban đạo nho giáo nho lại liên l nội chiến, phát Phật thủ thánh nhân bức tử, để ban sơ nho môn đổ, vì chính tử, muốn môn bức đem để đổ, t h i ê năm địa này ở giữa chân quý nhất khí Lao sao qua này chân nhất vận. mảnh này sao trời bên trên vượt qua không biết mấy chục ngàn n quy mấy ở tại trời biết chục khí quý vượt Vạn năm trước diêm phủ thiên địa những sự tình kia hắn nhìn rõ ràng ngay cả các ngươi tổ sư đều tại tranh đoạt khí vận khát vọng chiếm cứ giữa thiên địa duy nhất chính thống có thể nghĩ khí vận ra thân chỗ tốt sẽ có bao nhiêu lớn người có đại khí vận không chỉ có tu hành nhưng một ngày nàng dặm càng có các loại phi phạm cơ duyên có thể nói trên đời này n g ư ờ i khí vận dày bao nhiêu n g ư ờ i chưa tới thành tựu liền lớn bấy nhiêu người có đại khí vận không nhất định có thể thành thần lời nói đại năng nhưng thần thoại đại năng nhất định là người có đại khí vận lời của lão nhân giống như một cái đến từ thượng cổ ác ma tại dần dần dụ hoặc hiện tại phiến thiên địa này đã mất đi ngoại vực cảm giác thời gian ngắn ngủi bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoại bộ thế lực có thể nhúng tay vào là cả một đời cũng làm một cái bình thường tiên nhân hay là đem chưa tới nắm giữ khắp nơi hiện tại trong tay tại lao phu che trời khoảng thời gian này tranh ra một cái đại khí vận gia thân ngày sau trở thành thần thoại một thành viên trước đó phiến thiên địa này bị rất nhiều tay nhúng tay trong đó hiện tại những thứ này tay cũng không thấy hết thể quyết định đều trong tay các ngươi các ngươi mới chính là ma làm tiếp xuống một thời đại thượng thương tri thủ trong mấy người thường tê trước hết nhất ánh mắt c h ấ p động không biết đang suy nghĩ gì nhưng mà mấy vị khác tiên nhân dù sao đều là lao hồ ly thành tình lao hồ ly khả năng đều không có bọn hắn sống thời gian dài đan hà tiên nhân thản nhiên nói ngươi tại sao phải làm như thế để chúng ta mặc cho một nhà nào chiếm cư diêm phù chính thống được phiến thiên địa này toàn bộ khí vận ngươi có thể được đến cái gì ngươi muốn thông qua chúng ta làm như thế tới giúp ngươi đạt thành cái gì mục đích lao nhân ánh mắt bình tĩnh nói các ngươi xâm nhập tinh không phần mộ lớn bên trong chỉ tới cổng trông thấy mặt này đại kỳ bay ra sau đó phần mộ lớn bên trong chỗ càng sâu các ngươi liền rốt cuộc vào không được đi làm sao ngươi biết tống thành tiên nhân lạnh lùng nói dứt lời hắn tự biết ngu xuẩn người này dựa theo vừa rồi trương tam phong lời nói là cái k i a đế mộ chủ nhân toạ kỵ biết những thứ này tựa hồ rất hợp lý để hắn nói xong thường t ê lạnh lùng nói lão nhân nhìn về phía phần mộ lớn vị trí lão phu chỉ là muốn đi xem cái kia phần mộ lớn bên trong đến tột cùng có hay không đại đế lưu lại một vật nhưng bằng hiện tại ta cũng hoặc các ngươi bây giờ ai cũng không có cách nào mở ra nói đến các ngươi thời điểm trương tam phong p h ả n g phất cảm giác được lao nhân ánh mắt tận lực nhiều liếc mình một chút chỉ có mượn nhờ phương thiên địa này người có đại khí vận thành t i ể u thánh nhân c h i cảnh tu vi mới có thể mở ra đế mộ để lao phu biết đến tột cùng đại đế năm đó gặp cái gì nghe được lao nhân lý do này bốn vị tiên nhân ánh mắt trầm ngưng hiển nhiên không có một cái toàn bộ tin tưởng nhưng là nhưng cũng không có một cái không xem ra gì lão nhân lại là cười nhạt một tiếng tin hay không lão phu ngay ở chỗ này đế mộ là ở chỗ này dù sao cờ tre trời đã triển khai lấy đại đế bảo vật coi như tàn tạ che đậy phương thiên địa này cái mười năm tám năm hay là dễ dàng tại trên người của các ngươi mặc kệ là người khác trói buộc hay là phía sau giáo môn bàn tay lớn hiện tại cũng dỗi không đến nơi này cùng các ngươi trên thân các ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không làm gì lão phu mặc dù tản hồn từ thi thể bên trên chạy ra nhưng nói thật khả năng còn không có các ngươi phương thiên địa này cái kia sắp thành thánh người lợi hại gặp được hán sợ thực sẽ bị đánh chết cho nên lão phu không có cái năng lực kia buộc các ngươi làm cái gì hết thảy đều xem chính các ngươi có muốn hay không đi làm thôi đợi lao nhân lời nói này nói xong tứ đại tiên nhân tất cả đều nhìn về phía đỉnh đầu đã hôn đột một mảnh tinh không đi theo trương tam phong phía sau theo đuổi chính là mặt này đế kỷ kết quả hiện tại dẫn ra dạng này một trận kinh thiên k ỳ biến mặt này là cờ hiện tại đến tinh không mái vòm ai cũng lấy không được bất quá lao nhân kia lại cho bọn hắn ném ra ngoài một chương càng l ớ n bánh diêm phù chính thống người có đại khí vận được diêm phù chính thống có thể thành thần thoại đại năng có hy vọng truy bình viễn cổ tam giáo tổ sư làm hay không làm tất cả chính bọn họ đây là dương mưu lao nhân khẳng định còn có cái gì khác mưu như tính nhưng là cái này dương ngưu đối bọn hắn quá khó giải trước mắt mà nói biết nội tình cũng chỉ có bọn họ năm cái nhưng diêm p h ủ phía trên lại còn có mấy vị tiên người bọn họ hiện tại khẳng định cũng đều phát giác được thiên địa biến hóa phu tử quy củ biến mất tam giáo tiên môn không cách nào cảm giác bọn họ có thể lựa chọn nhúng tay diêm p h ủ bên trong vương triều đại sự thân tiên có thể xuống núi bọn họ chọn không làm bất động sao không có khả năng coi như mười cái tiên nhân bên trong có chín cái tiên nhân thanh tịnh đạ không chút nào dao động chỉ cần có một vị tiên nhân ngồi không yên cái kia trực tiếp liền có thể đem cái kia chin cái tiên nhân kéo vào cục h ỉ vì bọn họ có thể không làm cái gì nhưng khống chế không được người khác không làm cái gì người khác nếu là hành động bọn họ có thể nào ngồi nhìn cho nên đây là quang minh chính đại dương n h u đối diện là để tứ đại tiên nhân hận không thể nện mấy quyền đi qua cái kia đáng giận lao nhân khuôn mặt tươi cười thái nhất nữ tiên thường tê cười lạnh một tiếng quản ngươi phía sau còn ẩn tàng cái gì mưu đồ bí mật ta tựa như ngươi mong muốn lấy thiên hạ chính thống đến lúc đó khí vận cuối cùng không phải giả tượng diêm phủ đại khí vận tất cả đều thêm tại một giáo một mạch đến lúc đó tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thẻ âm mưu quỷ kế thì có ích lợi gì từng tiếng tiếng hư l ạ n h thường tê quay thân rời đi muốn trở về diêm phủ tại tề vương tôn bế quan gõ thánh quan tình hùng giới nàng chính là núi thái nhất người mạnh nhất nằm trong tay đương kim diêm phủ thần tiên bên trong cường đại nhất một mạch thế lực sơn bảng đều là bọn họ sắp xếp đủ để thấy hắn tại tiên võ trong giang hồ hy vọng chương hai trăm bốn mươi quyền ý tinh không bên trong cao lớn nữ tử rời đi để trong này hư không đều rất giống thở thở ra một hơi tứ đại tiên nhân đồng thời hiện thân một mảnh lĩnh vực đối với phiến thiên địa này tạo thành phụ tải quá lớn nhất là cái kia thường tê thân có núi thái nhất khí vận cá nhân khí số lại mạnh không phải tầm thường mặc dù có thể là đan hà tiên nhân cùng ưu đ à m nữ nghi văn bối nhưng là như thật đ ộ n g thủ liền xem như hai vị này phật đạo tiên nhân sợ cũng cùng nàng khó nói ai cao ai t h ấ p lao nhân cười tủm tỉm nhìn xem còn lưu tại nơi này nhưng lại đã đi ý sinh ra mấy người liền không nói thêm lời lao phu chính là những thứ này chưa tới như thế nào đều xem chính các ngươi mấy vị tiểu hữu nếu có hào hứng cũng có thể tùy thời đến lao phu ngôi sao này cùng lao phu luận đạo h ừ một tiếng ngột ngạt hư lệnh tống thành tiên nhân giận mà phất tay h áo quay người bọn họ lần này tất cả đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá t r à n g còn bị một cái cái này lao ô quy lấy dương n mưu tính toán không thể không tham dự một trận sắp ảnh hưởng chưa tới thiên địa cách cục đại biến đây là không có chuẩn bị sự tình chẳng khác gì là bị mạnh kéo vào kết thúc thử hỏi hắn như thế nào tâm tình q u a y trá tống thành tiên nhân sau khi đi một bộ áo trắng chuối ngọc dung mạo tuyệt lệ ưu đàm nữ nghi khẽ thở dài một hơi cũng trợn quay người rời đi đan hà tiên nhân cuối cùng nhìn thoáng qua vẫn tại chỗ bất động trương tam phòng trong con ngươi như có chút suy nghĩ ẩn ẩn tại trên thân hai người dò xét bình tĩnh không nói phụ thân rời đi diêm phù bên trong thương tê đã trở lại giữa thiên địa cảm thụ được đại địa phía trên hoàn toàn chính xác sinh ra quá nhiều kịch biến các loại tu vi thấp người không cảm giác được quần quận chi khí tại bốc lên nàng con ngươi bên trong hồi hộp ngẩng đầu nhìn thấy diêm phù đại địa bên ngoài tình không bên trong cái kia mặt lá cờ cho kia e đậy thiên cơ về sau, đại điệu đang thiên trên một chút khí tức cổ xưa, cũng đang từ từ t khí khôi phủ. bên cũng Nàng cơ cổ về sau, xưa, r n lòng lấp lóe mấy cái ý niệm, ngược lại nhìn về phía thế gian cao nhất ngọn núi con người bên trong là một mảnh yên tinh cùng tự tin. g lấp lué lại là mấy phía một cái cao Cho kia, ý thế về tự dù thần thánh một lần nữa xuất thế hắn cũng có thể cùng chiến mà đấu chi không cần lui sợ chỉ vì hắn là tề vương tôn là thiên hạ đệ nhất tiên có lẽ lần này chính là ta có thể đuổi theo ngươi bộ pháp lớn nhất một cơ hội diêm phủ đại khí vận thương t ê nhìn về phía cái này trên tòa đại địa rất nhiều c ố khí vận ngược lại trở lại vùi đầu vào núi thái nhất muốn bắt đầu suy tư như thế nào tại cái này bản lớn cờ bên trên hạ cờ giành thắng lợi một vị khắc thân mang màu làm cẩm y dìa đầu đội cao quan tiên nhân hắn trở lại diêm phù về sau một đôi như lãnh n g u y ệ t con người nhìn qua chính là phía trước đại địa phía trên lớn nhất hai c ố khí vận tùy đường vương triều quốc vận so tam giáo thánh địa khí vận còn muốn khổng lồ chỉ vì tại nho môn nâng đỡ dưới đạo bị chạy về trên núi vương triều khí vận t ạ i nho môn kinh doanh dưới dần dần trở thành hơn xa cái khác giáo môn thậm chí vượt trên nho giáo tồn tại cho nên mới sẽ có tùy quốc quốc vận hóa thân đế vương sinh ba mươi ngàn trượng pháp tướng mà phổ thông phật đạo tiên nhân pháp tướng mới bất quá mười ngàn trượng nhưng bây giờ phu tử gia tăng tại diêm phủ tiên nhân trên người quy củ tất cả đều biến mất tương đương nói nho môn không có bá đạo cấm chỉ tham dự lệnh phật đạo rốt cục có thể thời gian qua đi ba ngàn năm về sau lần nữa đối với trên diêm p h ủ đại địa khí vận thuộc về đại triển quyền cước nếu chúng ta tất cả đại tiên nhân muốn tranh đoạt diêm p h ủ khí vận vương triều cùng nho môn là càng không đi quá khảm phu tử c h ấ n thế ba ngàn năm cho nho môn cùng vương triều tích lũy ba ngàn năm nội tình cái kia khổng lồ khí vận phía dưới liền xem như không có phu tử quy củ bọn họ những tiên nhân này cũng không thể trực tiếp đối với hai đại vương triều đế vương xuất thủ vậy sẽ dẫn tới đáng sợ khí vận phản vệ tống ự thân tiên quyết, khí không chiều vận thân đế vương vận cường kiện khí có đại điều đ i với v quốc ậ i a thành â n vương đế xuất thủ, sợ l c ò k ô n g có tiên h h mình à n công, l ề n vận phản sinh. n trước thập tử vô sinh. Cho gặp phệ, khí vô cái nhân à y trực tiếp n ấ t thiên hạ đại loạn, bọn họ loạn bên trong thủ trước Tống thành tiên đơn để đại được. vương giản loạn, bọn loạn bên biện không Còn liền như mượn n lợi lại chiều hạ họ pháp cách chỉ làm làm, ra. có có vậy vẻ nhìn về phía bắc đường mỉm cười tiên nhân một cái cất bước vạn dặm sông núi ở sau lưng biến thành tàn ảnh hắn trực tiếp dậm chân tiến bắc đường hoàng cung đi gặp cái kia lý thị hoàng đế mặt khác một chỗ y ê u đảm nữ ni cùng đan hà tiên nhân song hành giữa thiên địa tại quan sát sau khi bọn hắn rời đi phiến đại địa này biến hóa bọn họ đều nhìn thấy huyền thiên tạo điêu kỳ che đậy thiên cơ về sau đại đ ị a bên trên một chút khác khí tức cũng đang dần dần khôi phục đan hà tiên nhân nhìn về phía nam bắc tùy đường khổng lồ quốc vận cảm khái nói phu tử thật sự là cao rộng khó lượng coi như bị lao nhân kia ngắn ngủi che đậy hắn quy củ hắn những năm gần đây lưu lại quy cụ tạo nên nho môn cùng vương triều cũng không phải tùy tiện có thể dung chuyển y ê u đàm nữ ni thản nhiên nói nhưng c h u n g quy là cho chúng ta có thể nhúng tay cơ hội 3.000 n ă m tạo nên phía dưới thế tục vương triều chúa tể đại địa chi cách cục không cách nào biến động tuyệt lệ nữ tăng con ngươi chất động nhưng bọn hắn lại có thể cùng nho môn tranh quốc giáo chi vị không thể nghi ngờ tại phu tử c h ấ n thế trong 3.000 n năm nho môn cầm giữ thế tục trở thành không biết bao nhiêu cái vương triều quốc giáo đem thế tục xem như nho môn nhà mình hậu viện cấm chỉ bọn họ đến nhúng tay hiện tại rốt cục có thể mà đợi đến phật đạo hai giáo trở thành vương triều bên trong quốc giáo đợi thêm vương triều nhất thống đến lúc đó chính là phân bánh thời điểm năm đó tam giáo tổ sư tại ngoại địch chưa trừ tình hôn g dưới trước liên thủ chèn ép nho môn tạo thành chúng ta nội bộ nguyên khí đại thường kém chút cho yêu ma lấy thừa dịp cơ hội viên cổ nội t ì n h đã biến thành lịch sử đi sâu nghiên cứu không cách nào chi kỳ kỹ cảng nhưng cái này kinh nghiệm giáo huấn không thể không hấp thụ ưu đàm nữ ni nội tâm hạ quyết tâm coi như muốn cuối cùng cùng cái khác giáo môn triển khai sinh tử c h i đoạt vậy cũng phải tại đại cục định ra về sau lại đi phân bánh về phần hiện tại nữ ni giang tươi cười ấm áp nói khẽ chùa quan âm ở vào c ự c bắc liền liền tuyển bắc đường đạo huynh c h â n trọng đan hà tiên nhân nhìn xem ưu đàm nữ ni rời đi bóng lưng rơi vào trầm mặc sau đó ngược lại nhìn về phía cái này nam bắc đại địa hai cái vương triều không tốt tuyển nha hắn cuối cùng nhìn về phía tinh không cho dù biết rõ trương tam phong cùng lão nhân kia khẳng định còn có cái gì lén gạt đi bọn họ sự tình nhưng tất cả những thứ này chỉ có thể chậm rãi điều tra khô tinh bên trên trương tam phong cuối cùng cùng lão nhân nói riêng một chút lời nói không ai biết bọn họ nói cái gì cuối cùng trương tam phong trầm ngưng lấy khuôn mặt gác tay rời đi lục thanh bình đã trở lại thần đô vương phủ có nửa tháng hắn trong sân rầm rầm giống như sông lớn từ chỗ cao chạy trôi mà xuống thanh âm thao thao bất tuyệt là hắn tông sư huyết khí tại bốc lên hắn đang luyện vũ tiên kinh đây là tới từ vũ tiên kinh bên trong cao cấp nhất pháp môn tên là đ ỉ n h thiên lập địa đã tới thuần dương tông sư c h i cảnh cái này một cảnh tu luyện chủ yếu là dựng dụng ra thuộc về mình quyền ý tông sư về sau phổ thế sáu cảnh luyện pháp là đem quyền ý hóa thành thực tượng cũng chính là thần thông pháp tướng sau đó đi chính là nhục thân chuyển nguyên thần con đường mà lục thanh bình bây giờ được ngô đạo sát quyền vũ tiên kinh cùng cơ sở thái cực chân ý hình thức ban đầu làm sao có thể chỉ đi nguyên thần tông sư về sau nhập võ đạo trí cảnh mấu chốt cũng là tại quyền ý là một người thân đến thần ma thân thể chuyển biến nếu như nói nguyên thần con đường là quyền ý hướng thiên địa bên ngoài kéo dài kết quả lấy quyền ý quyền thiên địa linh khí kết thành thần thông trưởng thành p h á p tướng như vậy l ụ c thần con đường chính là một cái lấy quyền ý hướng vào phía trong c ầ u quá trình không ngừng muốn xuất quyền có ý còn muốn cho cỗ này quyền ý xuất hiện tại trong máu quyền cung máu hợp máu thuế thần khu cái gì gọi là võ đạo trí cảnh đã trải qua trở thành trong thế tục phảm trần võ hóa thân toàn thân cao thấp nhất cử nhất động thậm chí từ một cái trong lỗ chân lông phun ra đến huyết khí đều mạo x ư ơ n g cất g i ấ u quyền ý đây là một cái đem quyền ý luyện đầy toàn thân mỗi một t ứ c mỗi một phần dùng quyền ý đem s á c phàm cải tạo lột s á c thành vì thần ma chi thể chính là bởi vì một bước này là đối nhân thân thân thể đỏm móc không giống thần thông tu hành chỉ cần q u y ề n ý cuốn lên linh khí tại bên ngoài cơ thể ngưng kết ra thần thông hạt giống là được rồi dùng q u y ề n ý tiếp tục nấu luyện sắc phàm khiến cho lột sắc thành thần ma thân thể chỗ khó khăn nhất ngay tại ở q u y ề n ý của mình phải chăng có thể cùng mình hoàn toàn dung hợp có phải là cùng mình tâm linh phù hợp đồ vật nếu không liền không thể đem q u y ề n ý luyện đầy toàn thân mỗi một phần cho nên thành võ đạo trí cảnh qua khó mấy trăm năm khả năng mới có một người bởi vì người khó khăn nhất làm được chính là thành thành với mình có đôi khi chính mình cũng không biết mình có những cái kia trái lương tâm địa phương đây cũng chính là vì sao làm lục khởi một khi minh ngộ mình đại đạo thời điểm chính là hắn thành tựu võ đạo trí cảnh ngày ấy khi hắn biết mình cả đời này muốn đi làm cái gì liền có chính mình đạo làm một người có thể kiên trì mình cho rằng chính xác sự tình hắn liền không thẹn nếu có thể không thẹn với lương tâm tất nhiên quyền đạt trong ngoài máu cùng ý hợp nhất đồng thời trong khi xuất thủ nhất cử nhất động đều mang theo không chút do dự kiên định đây chính là võ đạo đại tông sư hướng tiếp xuống hai đầu không cùng đường bên trên đi khác nhau dùng một câu đơn giản tu hành kế hoạch đến tổng kết tại cảnh giới tông sư lục thanh bình muốn làm đến quyền bên trong có ý luyện được chỉ thuộc về quyền ý của mình mà muốn tiến vào võ đạo trí cảnh hắn muốn làm đến trong ý có đạo chỉ có chính mình đạo tài năng cùng mình hoàn toàn phù hợp mới có thể để cho người tiến vào võ đạo trí cảnh mà hắn hiện tại làm là mượn nhờ tể vương tôn sáng tạo vũ tiên kinh bên trong chân q u ý pháp môn đỉnh thiên lập địa công là tại kiên định ý chí của mình môn vo công này mở sách minh nghĩa người tập vo cần ghi nhớ cùng người đối địch khí lực có thể yếu nhưng ý chí không thể yếu phải có cho dù trời đất sụp đổ ta cũng có thể lấy đầu đội trời hai chân đập đất đem thiên địa một lần nữa ổn định tự tin ý chí cùng tinh thần không giống nói t r ắ n g ra chính là muốn bồi dưỡng được một loại không sợ không biết sợ thiên địa không đủ sợ tổ tông không đủ sợ sớm chế tạo ý nền móng vững chắc tiếp xuống quyền ý của mình liền có thể vô cùng sống động đang luyện tập vũ tiên kinh bên trong đỉnh thiên lập địa công thời điểm lục thanh bình phảng phất nhìn thấy cái kia đứng tại diêm phù đỉnh núi người trên thân có một c ô không lo không sợ hết thể đại đạo ý chí phảng phất đang vì tất cả luyện hắn quyền pháp người nói một câu nói luyện môn quyền pháp này coi như để ngươi n ê n địch chính là đạo tổ phật đà cũng không cho phép sợ mười mấy ngày này xuống tới lục thanh bình tu hành đỉnh thiên lập địa công lúc ẩn ẩn đã cảm giác được quyền bên trong có một ít đồ vật đang lặng lẽ hiện, hiện. Tứ từ đất rất nớt, tông việc chỉ là vừa mới chui dưới chi luyện chỉ còn chính cảnh thức nhưng hắn hình là lên, là ra ban quyền đầu. sư ngưng đó đến non ý không phải diệp hồng tuyết thần đao ý cũng không phải trương tam phong thái cực quyền ý mà là hắn trải qua nam cương đánh một trận s o n g tại mười mấy ngày nay bên trong thông qua đỉnh thiên lập địa công kiên định ý chí về sau chậm rãi nổi lên chỉ thuộc về quyền ý của hắn đây là hắn tại hóa thân tiên nhân thời điểm cảm nhận được một loại tâm cảnh phương này non nớt quyền ý mới chỉ là chui từ dưới đất lên có thể hay không đại thành hóa thành lục thanh bình người tương lai sinh lộ bên trên đại đạo chỗ hướng còn phải xem tiếp xuống nhân sinh của hắn gặp gỡ cuộc sống khác kinh lịch sẽ tạo nên khác biệt tâm cảnh mang ra khác biệt lựa chọn lúc này lục thanh bình tại trong đình viện động trong tay một quyền thường thường vung ra một phương chui từ dưới đất lên quyền ý để một quyền này đánh ra như trời sập đất lở núi rung núi đổ trạng văn tối hắn thu được một phong thư tiểu công chúa muốn tới chương hai trăm bốn mươi mốt Tôn Trường Khanh, ẩm ẩm lại là một tòa thế gia tông miếu sụp đổ quân quân khuấy động đuổi đất tuyên cáo những thứ này đứng sừng sững ở đại địa bên trên vài vạn năm cổ xưa thế gia chi kết thúc hết thể hết thể đều kết thúc lục khởi lanh binh tám nghìn từ c ử u hoa châu bình định lê ra ngựa đạp giang hồ lại một đường thẳng hướng phủ t h u ậ n thiên dọc theo con đường này đại chiến không ngừng đã mất đi lão tổ thủ hộ bọn họ tất cả nhà tất cả mạch hay là có nguyên thần chân nhân cho dù có mười ngàn thiết kỵ tại quét ngang bình quét đắp lên thành chiến trận ngưng tụ mà ra huyết khí có thể đem nguyên thần chân nhân đều có thể áp chế nhưng vẫn là huyết chiến bất quá may mắn đây đã là sau cùng thu màn trừ lục khởi từ bắc cảnh mang đi kinh thành mấy chục ngàn binh mã còn có tất cả châu quận quân binh h ắ n từ bắc cảnh mang ra ba mươi ngàn binh mã mình lĩnh mười ngàn binh mã trước từ lê gia hạ thủ mặt khác mười ngàn binh mã âm thầm đóng quân tại cái khác địa phương lại có hắn chấn bắc quân bên trong số viên đại tướng năm đó thừa tướng ra cắt danh sưng lấy hai trăm ngàn binh mã đem thiên hạ thiện chiến nhất nhục thân trí cảnh thần ma cho lấp đầy cái này chứng minh tại tuyệt đối binh lực trước mặt cho dù là lệch trời cũng có thể dùng người mệnh lấp đầy nhục thân chiến lực vô song không sợ nhất tiêu hao võ đạo trí cảnh đều có thể bị đại quân vây chết mà đại quân nếu là vây quét nguyên thần chân nhân liền càng thêm đơn giản ở trong đó nguyên nhân không chỉ là nhân số ưu thế còn liên quan đến tu hành giới trọng yếu nhất khí vận hai chữ mỗi người sinh ra tới đều có mệnh cách khí số làm rất nhiều người mệnh cách khí số dung hợp một chỗ trở thành một môn phái liền sẽ trở thành một đại cổ khí vận quyết định môn phái này chưa tới hưng suy làm mấy vạn vạn người mệnh cách khí số dung hợp lại cùng nhau trở thành một quốc gia liền trở thành quốc vận tiên nhân coi như không có phu tử quy củ đức thúc cũng không dám đối với một khi hoàng đế xuất thủ bởi vì một nước hoàng đế trên người khí vận là hắn chỉ hạ một cái vương triều ảnh thu nhỏ cái này vương triều mạnh bao nhiêu trên người hắn khí vận liền có mạnh bấy nhiêu hoàng đế là một cái vương triều đại biểu mà tiên nhân mặc dù tuổi thọ so hoàng đế dài pháp lực so hoàng đế lớn duy chỉ có khí vận là không có một khi hoàng đế lớn bọn họ cho dù có thực lực xuất thủ cũng còn không nổi tự thân khí vận không đủ để thí quân tạo thành phản vệ nhất là người trong tu hành liền càng thêm quan tâm khí vận cho nên khi xa trường bên trên đại quân tụ làm một thể thời điểm tụ tập không chỉ là huyết khí của bọn hắn s á t khí s á t khí còn có bọn họ khí số những thứ này đủ loại khí Ô ép một cho ú núi, t một mảng lớn, bị tụ vì cùng một chỗ, trên giới một thể, kỷ luật minh, bất tại tu t mảng nghiêm minh, động như núi, động lớn, cùng như như sống chấn, tại người giới bị vì chỗ, hành r kỷ nên g đáng mắt nhất n Cho là sợ. trên chiến trường đến không phải trên núi thần tiên thích đi địa phương không riêng gì sợ bị các loại hồng trần sát khí quáy như nguyên thần hay là bởi vì tại cá nhân khí số không thế nào hùng hồn tình huống dưới là ép không được x a trường ngược lại sẽ bị x a trường bên trên đại quân đem khí số áp chế sau đó liên tiếp bị quản chế khí số bị áp chế liền phảng phất khắp nơi nhận khắc chế người lợi hại hơn nữa một khi khí số bị áp chế đi vận rủi theo nhau mà đến chính là kiếp số khí vận là một loại rất huyền diệu đồ vật có lên có rơi cường thịnh lúc nó là cơ duyên suy bại lúc nó là kiếp nạn mà vương triều cùng quân binh khí vận sở dĩ cường đại như vậy cùng nho ra phu tử những năm gần đây quy củ có chút ít quan hệ cái này c h ấ n thế ba ngàn năm phu tử dùng dòng giã ba ngàn năm để p h à m tục vương triều cùng xa trường binh sĩ tại nhất thiện dưỡng khí nho môn bồi dưỡng dưới có được cùng trên núi thần tiên khiêu chiến lực lượng đây là tiêu xài hơn ba nghìn năm mới dưỡng thành cách cục mà khi tam đại thế g i a khí vận bị c h ạ m về sau bọn họ lại gặp đại quân cùng lục khởi đàn áp bản thân tất cả đại nguyên thần chân nhân liền đã không có gia tộc khí vận tự thân khí số cũng hư như cỏ dại tại đại quân quét ngang dưới riêng phần mình đứng k i ế p nhưng ba mươi ngàn hổ lang đại quân nhưng cũng tổn thất nặng nề năm đó lục khởi tiến đánh t h ủ quốc đều không có dạng này thê thảm đau đớn hao tổn ngắn ngủi trong hơn m ộ ư ơ i ngày ba mươi h ổ lang binh hao tổn một nửa trở lên nhưng tương đối đến nói hắn thu hoạch cũng không phải là diệt t h ủ quốc có thể được hích lợi có thể so sánh v ạ năm n nội tình tam đại thế gia góp nhặt bao nhiêu đồ tốt đem m ộ ư ơ i cái t h ủ quốc quốc gia tàng bạo cắt trói lại cũng không sánh bằng bọn họ cho nên hắn nhìn như hơn m ộ ư ơ i ngày tổn thất hơn một vạn h ổ lang tinh binh nhưng nếu đem cái này tam đại thế gia cất giữ chiến lợi phẩm biến hiện hắn có thể tại ngắn thời gian nửa năm liền vũ trang một trăm ngàn có thể chiến tinh binh ba cái cổ xưa thế gia trên vạn năm góp nhặt thực tế là quá phong phú lúc trước chúng ta liền nghĩ đến kết quả xấu nhất hiện tại còn do dự cái gì tại bắc cảnh biên quan âm sân chỗ mấy cái thế gia ám thủ tại biên quan ngửa mặt lên trời rơi lệ gia tộc đã tán tử tôn đều vong lúc trước tại kinh đô thời điểm tam đại thế gia bên trong chu quân bạch cùng văn thần đô từng có một phen mật đàm nói vừa đến chiều trần trần vũ đế thời điểm một trận thế gia binh biến một cái có thể được xưng là võ đế hoàng đế hắn tất nhiên dã tâm quá lớn n ă m đó cũng đối thế gia sinh ra diện trừ tâm tư chỉ bất quá tại hắn hạ thủ trước đó lại bị thế gia thông đồng với nước ngoài dẫn ngoại địch xâm lấn tính toán một cái nước mất nhà tan tốt đẹp non sông bị thế gia chuyển tăng lúc sau võ tống một nước mà thế gia quay đầu dung thân tiếp tục tại võ tống một nước bên trong làm giường cột nước nhà lúc trước thế g i a liền đem một bước này xem như cuối cùng phá nổi đồng chìm tay cuối cùng một bút v ừ i vặn thời đại này cùng năm đó trần t ố n g hai nước tuy có khác biệt lại càng thêm dễ đi hiện tại b ắ c đường so năm đó võ tống muốn lại càng dễ nuốt vào nam t h ủ y nhưng ai ngờ đến thế hệ này hoàng đế cùng lục h ở i vậy mà lại như vậy sấm rền gió cuốn thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết để bọn hắn tuyệt vọng là không tiếc một cái hùng tài đại lược đế vương chi t r ô n cùng đổi lấy đem bọn hắn thế gia hoàn toàn trừ bỏ chẳng khí vận ai sẽ nghĩ đến triệu giản sẽ như vậy hung ác hung ác phải làm cho chính mình cũng vì thế gia t r ô n cùng chỉ vì hoàn thành đại nghiệp cho nên bọn họ trước đó tại biên quan làm an bài chuẩn bị thậm chí ngay cả khởi động thời gian đều không có tam đại thế gia liền đã không có dễ cỏ dại sau đó tại hơn mười ngày không đến thời gian bên trong cơ hồ là bị càn quét chống không hiện tại như bác đường có thiện binh tri tướng là có thể từ h m sơn thẳng vào qua bắc cảnh ba châu thẳng đến tùy nội địa trưởng khống phương nam kho lúa một cái sợi tóc tán loạn nam nhân điên cùng nói coi như đem chúng ta tam đại thế ra từ bỏ triệu giản lục hởi các ngươi muốn pháp trị vương triều cũng sẽ không đến bởi vì các ngươi trước sẽ bị bắc đường thôn tính tiêu diệt đây chính là đại giới đồng t h n g đi k ẹ t k ẹ t phản phất khai thiên tích địa một thanh âm vang lên được vinh dự bắc cảnh biên phòng trọng yếu h ế t hầu một trong âm sơn bến đỏ tại cái này trong đêm đen bị đã ở đây ăn mòn không còn thế ra mở ra bác nguyên bên trên bắt đầu sáng lên bó đuốc bắt đầu chỉ là lấm ta lấm tấm từ từ sáng lên một đường ngay sau đó là một mảnh đỏ t h â m ánh lửa nhuộm đỏ nửa đêm nương theo lấy chặt chẽ như sấm cộc cộc cộc thiết kỵ âm thanh bác đường trứ quan lại là không hưởng phí một binh một tốt tiến thẳng một mạch mà tại bắc cảnh trong xoáy trướng một cái tên là tôn trường khanh tướng lĩnh chính mỉm cười nhìn xoáy sổ sách bên trong một t r ư ờ n g cực lớn xa b à n cơ hội tại bắc cảnh bên ngoài không người nào biết mười năm này nội quy quân đội cải cách chấn bác quân bên trong có bao nhiêu láo tướng bị nuôi thả quy điển mà có bao nhiêu mới phát tiểu tướng bởi vì mười năm qua một chút to to nhỏ nhỏ chiến công được đề bạt đi lên mười năm qua nam thủy nội bộ cũng không phải là một mảnh bình định như làm i ê u cương cái này chính là đánh xuống thuộc quốc về sau mới đặt vào bản đồ tại cổ thuộc quốc sáu châu bên trong năm đó mặc dù diệt t h ụ c quốc tại thục nam nơi còn có di dân lãnh tụ chưa trừ năm đó t h ụ c quốc liền không thể bình định t h ụ c nam về sau liền biến thành lục khởi c h ấ n thủ biên cương bắc cảnh về sau mục tiêu không riêng gì t h ụ c nam còn có lưu t h o á n tại nam tùy đông nam nguyên vượt biên bách thiên tàn chúng đây đều là nam tùy biến pháp trong mười năm đánh nhỏ cầm chỉ là tại lục khởi diệt quốc đại bối cảnh dưới những thứ này nhỏ cầm tương đối đến nói cũng không hề chứ danh mà chính là tại những thứ này nhỏ cầm ở giữa tại mới biến pháp sau nội quy quân đội phía dưới sinh ra một nhóm lớn tân tú tướng lĩnh mà tại cái này một nhóm lớn tân tú trong hàng tướng l ã n h tấn thăng nhanh nhất chính là vị này quán quân phó tướng quân tôn trường khanh thậm chí hắn năm nay chỉ có hai mươi ba tuổi nhưng ở c h ấ n bắc cảnh trong quân thực quyền lại chỉ là tại vũ thành vương lục khởi phía dưới là vì chính nhị phẩm quán quân phó tướng quân bị lục khởi ca tụng là tôn trường khanh dụng binh không ra hư thực vậy có thể thiện dùng hư thực ở giữa thì đều thắng chương hai trăm bốn mươi hai cung nô đạp đạp đạp đây đã là bắc đường năm mươi ngàn đại quân phá quan xuôi nam ngày thứ hai năm mươi ngàn bắc đường đại quân từ âm sơn thiên ải phá quan xuôi nam lao nhanh như hổ xương khói nâng ở trên mặt đất ngưng kết thành đen kịt một màu mây đen cái này năm mươi ngàn đại quân lánh binh người là vì bắc đường trong đại quân danh tướng hô duyên lê cái thế võ đạo đại tông sư hô duyên lê triển vọng lấy trong lòng địa đồ qua âm sơn ta cái này năm mươi ngàn đại quân liền có thể tiến nhanh đâm vào nam tùy nội địa thậm chí có hy vọng ở sau đó trong một tháng tập kích bất ngờ lạc dương binh d ư ớ i âm sơn qua lấy lương châu tập kích bất ngờ trường an hướng này là tại đại đường trong quân một loại tương đối to gan chiến lược thôi diễn bởi vì địa hình ưu thế dưới âm sơn qua lương châu bắc cảnh phía nam liền lại không hùng thành có hy vọng mang theo binh m ã nhất cổ tác khí trực tiếp cầm xuống tùy đô đến lúc đó nam t ù y đế đô bị công hãm nam t ù y chỉ còn trên danh nghĩa nguy hiểm này cực lớn dơ lên có lẽ có thể tùy tiện định đỉnh thiên hạ đến lúc đó đoạn đường này binh mã lại cùng từ bắc cảnh đánh vào hơn bảy mươi vạn đại quân hội hợp liền có thể nhất thống núi sông nhưng cái này kỳ binh một mực bị đại đường rất nhiều lao luyện thành thục đại tướng tưởng rằng quá mức phong hiểm cực lớn kế sách lại tăng thêm âm sơn quan h ải khó mà nhẹ nhõm phá vỡ mà vào liền một mực chỉ là đại tùy trong quân một loại xuôi nam tư tưởng một trong ai ngờ đến lần này trực tiếp có nam tùy tam đại thế ra bên trong người là nhất sau cá chết lưới rách trực tiếp liên hệ âm sơn quận thế ra bên trong người giúp đại đường xé nát âm sơn quan hải người có thể để cho đóng tại âm sơn quan ngoại hô duyên lên năm mươi n g h n đại quân tiến thẳng một mạch có hy vọng thành lập từ ngàn năm nay thứ nhất công lao sự nghiệp từ âm sơn xuôi nam hành quân trên đường đột nhiên phía trước trinh sát đề báo hô diên tướng quân khoảng cách núi thiên đúng còn có tám mươi dặm ta năm mươi n g h n đại quân nhưng đến nay đêm giờ mão qua núi thiên đúng sau đó trực tiếp có thể thấy được thành lương châu hô d u ê n lên một đôi mắt hổ lấp lóe tại cái này thái bình mười năm ở giữa đại đường có các loại gián điệp xâm nhập nam thủy nhất là tại bắc cảnh bên trong các loại quan viên tình báo tính cách năng lực càng là rõ như lòng bàn tay lương châu thái thú t r ầ n ý xuất thân lương châu thế gia cao lương tử đ ệ nhu nhược không dũng đây là tam đại thế gia bên trong người cùng tại nam thủy m ư ờ i năm gián điệp đối với cái này bắc cảnh tới gần nam thủy trung nguyên cuối cùng một châu lương châu thái thú đánh giá gấp rút hành quân nhất thiết phải trước lúc trời tối thông qua núi thiên đúng thẳng đến thành lương châu cầm xuống lương châu bọn họ liền có có thể đóng giữ thành trì để mà hơi ngăn bắc cảnh đường biên đi lên bao vây chặn đánh bọn họ cái này năm mươi ngàn binh mã phòng tuyến hán hồ duyên lê có thể lưu lại ba mươi ngàn binh mã ở đây giữ vững lương châu sau đó mang hai mươi ngàn khinh kỵ thẳng đến nam trung nguyên đế đô nhưng mà ngay tại cái này năm mươi ngàn đại quân hướng núi thiên đúng cấp tiến đồng thời thanh châu bắc quân trong đại doanh trong xoài trướng đại tướng quân hồ duyên lê như ngài chỗ liệu quả thật chưa đi quan đạo mà là năm mươi ngàn đại quân binh đi nước cơ hiểm hướng núi thiên đúng phương hướng mà đi nghĩ tới trời v ò tiến lương châu để cầu thời gian nhanh nhất đi bọn họ cái gọi là âm sơn kìm mưu một cái bạch bào tiểu tướng hưng p h â n nói một thân khôi giáp tuổi trẻ tướng quân nhìn xem sa bàn khuôn mặt bình tĩnh hô duyên lê nhập ta trong hũ v ệ bạch bào tiểu tướng sùng bái nhìn xem vị này so với mình tuổi tắc lớn không được mấy tuổi tuổi trẻ đại tướng quân lại nhìn về phía cái kia sa bàn bên hai không khỏi hồi tưởng lại đại tướng quân trước đó dùng bày gia chi đã hư biện pháp lựa gạt địch nhân c h ớ c d ụ khiến cho bộc lộ ra ý đồ chân chính mà mình thì không lộ bộ dạng từ đó làm được ta đối với ngươi nhất cử nhất động biết đến nhất thanh nhị sở ngươi đối với ta lại hoàn toàn không biết gì cả cái gọi là âm sơn kìm ư u làm sao lại giấu giếm được thời xuân thu binh thần cùng tôn trưởng khanh con mắt hai vị này một lớn một nhỏ binh ra kỳ tài làm sao lại cho phép trọng yếu như vậy biên quan phòng tuyến bên trên tồn tại một đạo tiếp tục mười năm lâu nhưng trực tiếp uy hiếp trung nguyên đế đô sơ hở lớn nhất là đi qua cải chế sau nam t ù quân chế càng thêm không có khả năng bị cái gọi là tam đại thế gia người thẩm thấu vô khổng bất nhập sau đó đem trọng yếu âm sơn quan ải trực tiếp mở rộng đây chỉ có có thể là cố ý bung ra đại môn đem địch nhân đưa vào trong h ũ một lần to gan kìm m ê u đem năm mươi ngàn đại quân dẫn vào khiến cho tứ cố vô thân sau đó một thanh n u ố t vào trước cho khí thôn vạn dặm như h ổ bắc đường xuôi nam đại quân một cái sát u y bổng đánh cho tàn phế một đầu bắc chân núi thiên ú n g núi thiên ú n g núi như kỳ danh cực giống một cái h lớn m i ệ nhưng mà đối với am hiểu nhất tấn công địch chi tất lấy liệu địch cơ hội tâm tuổi trẻ tướng quân tôn trường khanh đến nói đây hết thảy đều là vì hắn khai hỏa một trận thành danh chi cầm chuẩn bị trò hay nhất đài t r ạ n g vào tối làm năm mươi ngàn đại quân đi vào núi thiên đúng một khắc này hô duyên lê g ì m ngựa đi tại trung ương đột nhiên sắc mặt thảm biến thất thần nhìn về phía hai bên trên vách núi đá lăn rơi m ụ c còn kèm theo dầu hỏa không tốt hắn tuyệt vọng giống to chúng kế hô hô hô hô năm mươi ngàn đại quân tất cả đều biến sắc người kinh mã hoảng ngửa mặt lên trời gào thét chiến hỏa nháy mắt đốt trời mấy chục ngàn người kêu thảm ở trong núi này ngưng tụ ra ngập trời thanh thế chuyển hướng ngoài núi giống như nhân gian luyện ngục cùng lúc đó thanh châu xoáy trướng bên trong vị tướng quân trẻ tuổi kia ánh mắt bình tĩnh chỉ là tiếp tục xem x a bàn cho dù x a tại ở ngoài ngàn hàng i ả m cũng giống như có thể rõ ràng giờ này k h ắ c này núi thiên đúng đến tột cùng xảy ra chuyện gì sau mười mấy ngày làm quy tắc này xa trường bên trên tin tức truyền khắp hai nước về sau trên đời này bách tính đều ý thức được chiến hỏa khói lửa thật đã bốc cháy du đ ị c h xâm nhập gậy ông đập l ư n g ông một trận chiến này bên trong binh pháp kìm mưu lớn mật tinh thần để người trong thiên hạ trở nên khiếp sợ tôn trường khanh một cái chỉ có hai mươi ba tuổi tướng quân trẻ tuổi để người phảng phất trông thấy thời xuân thu thời điểm lục hời nam thủy thường ra binh thần truyền ôn lần nữa đặt vững sự thực cơ sở nhưng mà Cử đất ộ một n lần này không thể nghi ngờ là tại dẫn 80 vạn đại quân xuôi Nam、Bắc、Đường Bình Mã đại Nguyên xoái Viên Thắng Tượng cùng theo quân xuôi Nam Thiên sách đại Tướng An Như Sơn trên mặt đánh hung hăng vạn hổ lang ngửa mặt lên trời gào thét, toàn lực phá quan. g là lực gào thể theo Sách hổ thét, phá xôi xôi tại mặt tát, mặt trời để đại Đại Xoái Đại cái cái đ Mã Bắc thục nơi hiểm yếu bên trong kinh thiên rằng co đôi kháng bởi vậy kéo ra sa trường cố sự đã triển khai cùng lúc đó trên giang hồ càng là thời buổi rối loạn làm hơn một tháng trước thiên hạ thanh niên một đời đệ nhất nhân t r ư ở n g tôn vô song kỳ quái chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà về sau ngắn ngủi một tháng thời gian nguyên lai nhân bảng b ề n trên mấy vị thế hệ thanh niên cao thủ tuần tự truyền ra tấn thăng tông sư tin t ứ c khoảng chừng trong vòng hơn một tháng tuần tự có ôn thiên mệnh lý bất ngôn ngọc tiêu nhiên tấn thăng thanh niên tông sư sau đó lại có phật môn chửa bồ đ ề thế hệ này phật tử truyền ra hắn phiên dịch ra một mảnh cái thế kinh phật trực tiếp phật tâm tươi sáng cảnh giới tiến nhanh đây hết thảy có vẻ như đều cùng đoạn thời gian trước tùy đế triệu giản một kiếm đoạn tam đại thế g i a khí vận sau đó những thứ này khí vận c h ả y vào giang hồ sau có rất sâu liên hệ m à kinh người nhất còn thuộc về ban đầu ở thanh niên nhân bảng bên trên xếp hạng vị cuối cùng vị kia cung nô vậy mà cũng tại ôn thiên mệnh lý bất ngôn hai vị đạo môn tài cao về sau xâm nhập tông sư c h i cảnh đồng thời ngay tại ba ngày phía trước vị này thần bí lại tàn nhẫn thanh niên vậy mà lại một lần đem nguyên lai、like、cùng hắn cùng xếp tại thiên nhân huyền quan cảnh những người khắc từng cái n g ư sát đồng thời là tại một tháng thời gian bên trong đem nguyên lai thanh niên nhân bảng tân tấn cái khác hơn m ư ờ i vị thanh niên thiên tài tất cả đều tản nhẫn ngược sát mà chết chứ đã tấn thăng mấy vị thanh niên tông sư cùng lục thanh bình một gian dinh thự bên trong treo đầy ra người lại không phải máu me dáng vẻ mà là mỗi tấm tinh xảo dị thường bị gió thổi nâng lên đến cực giống từng cái người sống một cái thân mặc gấm trường bào màu tím tóc đen bị một cây ngọc châm buộc lên sắc mặt lại có chút trắng bệnh nam tử si ngốc nhìn xem cái này khắp phòng tác phẩm nghệ thuật thì thầm nói chỉ còn lại có hắn giết hắn dư liền có thể đi giết lý bất ngôn ôn thiên mệnh thanh niên áo tím tà mị cười một tiếng đi ra căn này kinh c ủ n g phòng mà tại một đầu ngang khoác lên xà ngang ở giữa không có phơi nắng da người trên sợi dây viết ba chữ phảng phất là linh vị mộ đ ị a ba chữ này là lục thanh bình chương 243, b ị xem như mồi câu ngư long châu từ xưa sơn thủy tú lệ là v ì đất lành nhất là một đầu trùng trùng điệp điệp sông ngư long xuôi theo châu mà qua hướng đông vào biển hơn nửa năm trước thiên tông trưởng giáo cùng đông hải diệp thái bạch khoáng thế quyết đấu lại vì ngư long châu tăng thêm không ít nổi danh dẫn đến ngư long châu không ngừng nô nước tấp nập mà đến rất nhiều giang hồ nhân sĩ chỉ vì đi cái k i u câu ngao m ỏ m đá bên trên chiêm ngưỡng hai đại tuyệt thế kiếm tu chiến đấu nơi cùng câu ngao m ỏ m đá chỗ tiền cổ quận cách xa nhau quận tiên đường bởi vì thương mẫu phát đạt chiếm cứ phương nam thương lộ yếu đạo vốn là ngư long châu giàu có nhất chỗ bây giờ liền càng thêm nhân khí cường thịnh tam giáo cửu lưu đủ loại người tụ thợ tiên đường nhạc dương lâu dọc theo tiên hồ xây lên ngoài cửa sổ là xanh biếc nước hồ bờ bên kia là tường trắng ngói đen tiểu chấn người ta nhạc dương lâu trên giang hồ danh khí cực lớn hôm nay nhạc dương lâu đến hai cái cực lớn nhân vật ngày bình thường trưởng quỹ cũng coi là ở đây tiếp đãi không ít giang hồ hiếp khách không thiếu danh môn đại phái cao thủ thí dụ như ngư long châu c h ạ m đao môn thanh minh bang xích long trai cái này ba cái bản châu tam đại phái diên phần mình cũng đều là có đại tông sư cấp võ đạo cao thủ c h ấ n áp sân môn ngay bình thường tôn trưởng quỹ có thể may mắn nhìn thấy cái này ba đại môn phái bất luận cái gì một môn đệ tử đều đủ để cảm thấy may mắn hôm nay lại một lần tính nhìn thấy ba cái hơn nữa còn là ba đại môn phái tại bản địa nổi danh nhất ba người c h ạ m đao môn đường tuyệt thanh minh bang luyện thanh thanh cùng xích long trai dư cầu đạo trưởng cái này thế nhưng là bản địa xuất sắc nhất ba cái thanh niên đại nhân vật nhưng mà để tôn trưởng quỹ cái c ầ m đều muốn bị dọa đến đến rơi xuống là ba vị này bản châu thanh niên tài tuấn vậy mà đối với hai người thanh niên cung kính có thừa mà tại trưởng quỹ tự thân vì mấy vị đại nhân vật mang thức ăn lên thời điểm lặng lẽ nghe được một câu biết hai cái thanh niên thân phận trọn vẹn đem hắn chấn động đến kém chút đem canh v u n g hai cái này người thanh niên vậy mà là đan hà phúc địa truyền nhân đồng thời trong đó một vị hay là đan hà phúc địa vị k i a tuổi trẻ tông sư, tôn g sư ôn thiên mệnh chưa tới có thể là tam giáo thánh địa trong đó một tôn t r ư ở n g giáo trách không được đây thật là một vị cực lớn nhân vật mà tại t r ư ở n g quỹ rời khỏi khách phòng về sau trong phòng truyền r a run rộng ôn huynh người rốt cuộc xuống núi cái kia cung nô dưới chân núi võ lâm tùy ý điên cuồng không chút kiên kỵ nào đồng thời làm việc thật hắn đã đem chúng ta nam võ lâm bên trong hai mươi bốn cao thủ thanh niên đánh chết mà lại còn mỗi một cái đều là sau khi chết bị lột đi toàn thân làng da lưu lại đỏ tươi lâm ly thân thể vô cùng thê thảm a ấm đạo huynh hiện tại nam võ lâm chỉ có người cùng ngọc tiêu nhiên mới có thể tại cùng tuổi ở giữa chế phục hắn vì võ lâm trừ cái này một lớn hại đây là một cái tàn nhẫn đến khiến người giận x ô i biến thái ngài nhất định muốn đem hắn diệt trừ nếu không võ lâm thả bằng ngày a đã từng có chút bị cung nâu ngược sát người trưởng bối trong nhà nén giận đi tìm cung nô muốn đem cái này biến thái tháo thành tám khối nhưng quỷ dị chính là chỉ cần cung nô không muốn ra hiện trên giang hồ liền tựa như biến mất hắn như vậy chỉ có thể thông qua người đồng lứa đem hắn hấp dẫn ra đến cũng chỉ có giống ôn thiên mệnh loại này người đồng lứa mới có thể đang hấp dẫn hắn sau khi đi ra có cơ hội xử lý hắn nếu không hắn như phát giác được có cao thủ ở bên chỉ sợ là làm sao cũng sẽ không xuất hiện ôn huynh trong phòng là đường tuyệt luyện thanh thanh dư cầu đạo trưởng ba cái bản địa thanh niên run r ộ n g khóc lóc kể lệ cái kia biến thái ác ma nghe nói đã đi tới ngư long châu bọn họ không có cách nào không sợ đây là một cái chuyên môn tìm trong trốn võ lâm thế hệ thanh niên xuất thủ ác ma lại đánh bại về sau cũng đều là ngược sát ba vị hiện tại biết hành tung của hắn hạ là sao một thân vũ y h ề đạo bảo m i tâm điểm một chu sa tiểu đạo đồng thầy chủ nhân hỏi bên cạnh cái kia nam tử tuấn mỹ một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ nhắm mắt cảm giác cái gì đồng thời không nói chuyện hắn chính là đan hà phúc địa ôn thiên mệnh mạnh hàn thiền đại sư huynh cũng là nhất có nhìn trở thành đan hà phúc địa đời sau t r ư ở n g giáo đạo môn truyền nhân có tin tức sưng mấy ngày trước có đệ tử bản môn tại tiên đường nhìn thấy hắn cũng không biết dâu ở tiên đường chỗ nào địa phương đường tuyệt kinh hồn táng đàm nói ôn thiên mệnh bên cạnh tiểu đạo đồng hì hì cười nói ta cho rằng cung nô hẳn không phải là hướng về phía các ngươi ba tương lai ba người nghe vậy đều là ngạc nhiên nhưng cũng không cầm được e ngại còn có một điểm mình cũng nói không rõ nổi giận cái gì gọi là không phải hướng về phía bọn họ đến cái này tiểu đạo đồng nói chuyện có một chút vũ nhục bọn họ ý tứ người người đều biết cung nô là chuyên môn chống trên giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt hạ thủ tâm lý của hắn b i ế n thái thích ngược sắt cùng thế hệ cao thủ thanh niên giết về sau còn muốn lột đi đối thủ ra người tựa hồ là cất giữ hiện tại cung nâu ngay tại cái này ngư long châu tiên đường nào đó một chỗ không phải hướng bọn hắn bản địa tam đại thanh niên cao thủ đến chính là sông ai đến cái kia tiểu đạo đồng lại là cười cười nói theo đường nhỏ tin tức tựa hồ lục tiểu thế tử những ngày này đi vào ngư long châu lại hẳn là liền muốn tới này cái kia cung nô hẳn là hướng về phía người khác tới không phải là các ngươi vậy các ngươi luyện thanh thanh kinh ngạc hỏi tiểu đạo đồng còn muốn nói điều gì để bọn hắn rời đi trước đi cái kia ngồi xếp bằng nhắm mắt tuấn mỹ đạo trưởng lúc này đ ố n g nhiên mở miệng ba người đây là lần đầu tiên nghe thấy vị này trên núi đạo môn tiểu tông sư mở miệng lại là chú khách tiểu đạo đồng nhìn một chút sư huynh cười cười nói cái kia cung nô can hệ trọng đại Có c đi đi. hiện tại mặc dù không được đến muốn chuẩn xác trả lời chắc chắn nhưng chúng quy là đạt được một chút hồi phục thí dụ như hai vị này đạo môn thánh địa tài cao hoàn toàn chính xác chính là hướng về phía cung nô đến đợi ba người rời đi sau tiểu đạo đồng hỏi sư huynh cái kia cung nô phía sau thật sự có thần ôn thiên mệnh chậm rãi mở mắt bình tĩnh nói trong khoảng thời gian ngắn liền có tu vi như thế người giết hắn không thấy r a máu hắn giết người lại quỷ dị khó tránh từ đủ loại vết tích đến xem phía sau hắn hẳn là cất giấu một tôn viễn cổ thần chi niệm đồng thời cái này tôn thần linh hay là một tôn tà thần không phải thiện vật thành thần tiểu đạo đồng như có điều suy nghĩ nói ta tại thánh địa nhìn điện tịch nói thần linh tại viễn cổ s a u đại chiến liền cùng yêu ma một đạo bị đuổi giết hầu như không còn thần linh là thiên đ ị a tự nhiên một loại nào đó sức mạnh to lớn đản sinh ý thức cùng yêu ma theo một ý nghĩa nào đó đến nói rất giống bất quá thần linh muốn so yêu ma nhất tộc càng thêm cao quý lại số lượng càng ít tại thời đại viễn cổ tam giáo thần thánh còn không có d á n g lâm thời điểm thần linh từng cũng coi như trên phiến đại đ ị a này nguyên sinh một nhóm đỉnh tiêm tồn tại ôn thiên mệnh nói cung nô phía sau hẳn là một tôn huyết thần tiểu đạo đồng cười nói đây là sư huynh ngươi cơ hội lớn những thứ này thần linh đều là thiên địa quy tắc cụ tượng c h i thân sinh ra ý thức cái này tôn thần linh khả năng chỉ là một tôn thần linh nghiệm hẳn là muốn đem cung nô tạo thành một đời mới huyết thần nhưng nó quên năm đó bọn họ những thứ này thần linh thế nhưng là tam giáo tổ sư các lao gia thích nhất luyện thành pháp bảo vật liệu thiên địa thần linh sống mà cùng thiên địa đồng nguyên nội t h n thiên địa phát tắc chờ lục thanh bình đến ôn thiên mệnh đến từ đầu cung nô trên giang hồ giết người làm vui lấy ngược sắt cùng thế hệ thanh niên lột ra lưu niệm thu hoạch nội tâm quái dị cảm giác thỏa mãn mà nhìn ra cung nô phía sau một chút lai lịch bọn họ vẫn đang suy nghĩ lợi dụng cái này huyết thần linh nghiệm luyện chế ra một kiện kinh thiên bảo vật đồng thời hay là đem lục thanh bình xem như mồi nhử muốn câu ra cung nô cái này hình người thần khí tại bị người khắc chở đồng thời xem như mục tiêu lục thanh bình đối với mấy cái này cũng không vì biết hắn lần này ra vương phủ là thu được tiểu công chúa xuống núi tin muốn tới kinh thành tìm hắn bây giờ lục khởi không tại kinh thành tân hoàng vừa mới đăng cơ lúc này nha đầu ngốc này trở về kinh thành chỉ sợ không thế nào an toàn cho nên hắn trực tiếp từ vương phủ ra muốn đích thân tới đón triệu thanh dương đồng thời tiếp vào về sau dự định trực tiếp mang nàng đi bắc cảnh kinh thành cái chỗ kia tại không có lục khởi ở thời điểm hắn cũng không thể cam đoàn tiểu nha đầu an toàn dù sao lúc trước hai người bọn họ được đưa đi bắc đường thời điểm cái kia hoàng hậu lên tác dụng không nhỏ mà tại trong kinh thành thế tử điện hạ tại những ngày này lại nghe được một chút triều đình truyền ôn càng thêm cảm thấy cái kia hoàng hậu hiện tại thái hậu tuyệt đối sẽ không hoan nghênh tiểu công chúa trở về nhưng hắn không biết coi như hắn tự giác xuất hành nhận nấp vì tránh né hoàng cung t h a i mắt đồng thời không có mang binh ngựa hộ vệ ra ngoài vẫn là bị trên núi thần tiên thông qua xem khí phát hiện hắn hành động đồng thời nhắc nhở riêng phần mình sơn môn bên trong truyền nhân vì cái kia cung nô mà đi cái kia cung nô cơ bản đem cùng tuổi bên trong thanh niên giết hết chỉ còn lại những ngày này không chút trên giang hồ nổi lên lục thanh bình cùng đột phá tu vi cái khác mấy cái tam giáo tài cao ai cũng có thể nghĩ đến cái này biến thái hẳn là sẽ không lựa chọn bỏ qua người đồng lứa bên trong lục thanh bình mặc dù những thứ này tam giáo thần tiên không phải muốn ra tay với lục thanh bình lại là trong lúc vô hình đem lục thanh bình xem như mỗi câu chương hai trăm bốn mươi bốn thiếu niên thiếu nữ thiên tông đã là năm sau một tháng xuân hàn dần lui thục trung đã co xuân sắc cỏ cây ở trong bùn đất phát ra trồi non một cây ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve từ lạnh trong đất mọc ra một cái cỏ mầm con ngươi càng phát thâm thúy một thân khí chất cũng càng thêm thâm bất khả c h ắ c cái kia tam đại thế ra vạn năm khí vận tản vào giang hồ thật có thể nói là là ta thiên tông hưng khởi trên trời rơi xuống tạo hóa đình chu bởi vì c ố này khí vận ra thân đạo hạnh ngay cả ta cũng dần dần thấy không rõ lắm tròn béo đạo nhân cầu ngọc hồ ở phía xa sợ hai tháng p h ụ hắn đã là chỉ kém nửa bước liền muốn luyện ra nguyên thần uy tín lâu năm trên núi nhân vật ngay cả hắn đều nhìn không ra lý đình chu đạo hạnh sâu cạn cái này đủ để chứng minh đình chu đạo hạnh chỉ sợ đã ẩn ẩn tiếp cận t r ư ở n g giáo có thể so với tu hành đệ ngũ cảnh lời đã nói đến đây c ầ u ngọc hổ lần nữa hỏi ra vấn đề kia nói đình chu hắn thật chỉ là đình chu sao dạng n à y một cái trời sinh đạo thai đến tột cùng là thế này sinh ra hay là nguyên bản hắn liền có bất phàm kinh lịch chỉ là lại một lần nữa trầm luân tại trong hồng t r ậ n hoàng lương gác tay mà đứng nói cũng có thể đương thời người chưa hẳn liền s o cổ nhân yếu nếu không vì sao lại có trường giang sóng sau đệ sóng trước thuyết pháp chính là bởi vì mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện các loại kinh tài tuyệt diễm người giang hồ mới sẽ không tịch mịch mới có thể từ đầu đến cuối như một p h â n khích không còn nói lý đình chu hoàng lương ngữ khí gian nan khổ cực nói đình chu đạo ở trên núi chưa thành tiên trước đó ở trên núi tu hành chính là con đường của h ắ n ngược lại là vừa xuống núi thanh dương nha đầu tuy nói nàng đồng dạng gánh vác thiên hạ kiếm đạo khí vận ba phần nhưng vẫn là không phải do vì nàng lo lắng a dưới núi tu hành không thể so trên núi lý đình chu con đường cao lại xa mặc dù nhìn như không có h ổ n g trần gặp chắc trở lại cần một cái rất cao điểm xuất phát phổ thế có thể giống hắn như thế người tu hành có thể đếm được trên đầu ngón tay không có ai sẽ giống như lý đình chu đợi ở trên núi không n ú c ních liền sẽ có tản vào giang hồ một số lớn khí v ậ n tự động tìm tới cửa càng nhiều người đều là muốn giống như triệu thanh dương nhập thế đi lịch luyện mới có thể đụng phải cơ duyên của mình mà thường thường nương theo lấy cơ duyên đến còn gặp nguy hiểm thân phận của triệu thanh dương đầu tiên là gánh vác triệu thị vương triều huyết mạch tại l a o hoàng đế sau khi chết bây giờ nam tùy hoàng thất đối nàng thái độ lạnh lùng lại tăng thêm nàng thiền tông đệ tử thân phận để nàng lần này xuống núi tương đương với cũng là gánh vác lấy thiên tông hành tẩu thân phận còn đem tiếp nhận đến từ thiên tông đối đầu kiếm tông gặp chắc trở đây chính là nàng nhập thế đường đại khí vận người thường thường đại biểu cho có lớn gặp chắc trở vượt qua liền sẽ có thuế biến sẽ có được mạch lạc đem dưới chân con đường đi càng kiên cố hơn trên núi thiên tông hai vị lao kiếm tu lo lắng dưới núi thế tử cũng không càng kích thế tử đứng tại câu ngao mỏng đá bên trên vách đá chỗ một đôi ánh mắt nhìn ra xa cái kia giữa biển câu ngao mỏng đá suy nghĩ phảng phất lại trở lại ngày đó nhìn hai đại đương thời tuyệt đỉnh kiếm tu quyết chiến thời điểm hôm nay câu ngao mỏng đá cũng không có bao nhiêu người lục thanh bình hôm nay cũng không có mang cái gì hộ vệ nói thật lấy hắn hiện tại quyền pháp tu vi cùng thiên phú thần thông lại tăng thêm lấy kết xủ công đức hối đoái chiêu kia kim tiên thuật các loại nội tình phía dưới cung cấp bậc tiểu tôn g sư cơ bản không phải hắn một hiệp chi địch hai thanh l ử a thuần dương tôn g sư nếu như không phải nhân bảng uy tín lâu năm tôn g sư hắn cũng có thể cân nhắc đánh một trận coi như gặp được đại tôn g sư hắn địch chi bất quá tự vệ hay là không thành vấn đề làm cho đối phương cũng lấy chính mình không có cách nào đây chính là hiện tại lục thanh bình thực lực tính kỹ mấy cái bất quá nhỏ thời gian một năm đã đứng tại dưới núi võ lâm đ ỉ n h tiêm một nhóm kia tôn g sư liệt kê chờ hắn vương kia quyền ý chân chính thành hình liền thật có thể cân nhắc đi đem thế hệ t r ư ớ c võ lâm đại tôn g sư đá rớt xuống đài dẫn dắt một cái thời đại mới đến những thứ này thiên lục thanh bình cũng nhận được tin tức đột phá tôn g sư không ngừng hắn một cái còn có trước kia cao thủ thanh niên bên trong ôn thiên mệnh lý bất ngôn ngọc tiêu nhiên cái kia thần bí tản nhẫn cung nô còn có bắc đường chùa bồ để một cái phật duyên hòa thượng bọn họ mấy người này trên cơ bản liền có khả năng là kế tiếp giang hồ thời đại bên trong diệp thái bạch diệp hồng tuyết cái côn lôn dưới núi võ lâm thời đại vốn là rất nhanh trong trốn võ lâm một thế hệ cơ bản cũng là hai ba mươi năm võ lâm một đời mới xuất hiện chính là bọn họ mấy cái này liền xem ai t r ư ớ c có thể hoàn thành trường giang sóng sau đẻ sóng trước hành động vĩ đại dẫn đầu trở thành nhân bảng trước m ư ờ i bên trong một thanh niên người thổi lên một cái thời đại mới đến cảnh lệ Tại l xa xa xa xa ụ cung nô liền ngay cả ôn thiên mệnh có lẽ cũng không rõ ràng vì cung nô mà đến tam giáo truyền nhân kỳ thật cũng không chỉ hắn một cái bởi vì cung nô phía sau đồ vật giá trị đối với thế hệ tuổi trẻ người tới nói quá lớn đủ để vì bọn họ đặt nền móng một cái chưa tới nguyên thần chân nhân vị đạt được vật kia chưa tới thành t i ể u t r í ít nguyên thần chân nhân đã dự định đây là một phần lớn cỡ nào dụ hoặc sao lại chỉ có đan hà phúc địa làm đệ tử coi trọng d ầ m d ầ m lúc này sóng biển sóng chiều ào ào sóng bạc lăn lộn ở giữa lục thanh bình đột nhiên lòng có cảm giác đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu phảng phất ở sâu trong nội tâm một loại chờ mong cùng liên hệ để hắn cứ việc không nhìn thấy cũng đã sớm cảm nhận được nhà đầu n ố c hắn cấp tốc hướng trong lòng nhận thấy phương hướng nhìn lại chỉ gặp sa thiên chi bên trên một đạo màu xanh bóng hình phi tốt tiếp cận từ xem ra cái đầu càng cao hơn lớn may mắn ta gần đây một năm dáng dấp cũng không chậm rốt cục gặp phải nàng cái đầu đây là lục thanh bình thứ nhất m i ệ m lấp loe ý nghĩ một năm qua này tu hành luyện võ hán tu vi đột nhiên tăng mạnh liên đối lấy thân thể cũng có phi phạm tăng trưởng cái đầu đã đạt tới một m bảy rốt cục cùng mười sáu tuổi thiếu nữ xem ra đồng dạng cao ngay sau đó màu xanh thiếu nữ tay háo đ ồ n g b ề n đứng tại lục thanh bình trước mặt thiếu nữ là ngự kiếm đến lúc này liền đứng tại lục thanh bình trước mặt cao cao cái đầu tóc đơn giản dùng một cây vải đỏ thúc trụ váy xanh đai đỏ chính là thanh xuân tuổi trẻ không giống công chúa càng giống giang hồ kiếm hiệp thiếu nữ nhìn xem trước mặt thiếu niên hơi r ơ i lên đầu thâm thúy kiếm mắt nhìn chăm chú lên lục thanh bình không nói gì nhẹ nhàng chu môi tại biểu đạt một câu lại quá là rõ ràng ý tứ mau nói muốn ta lục thanh bình không thể không thừa nhận đích thật là có chút muốn nàng bất quá không có buồn nôn như vậy chỉ là nhìn xem thiếu nữ nói ta là tới tiếp ngươi về vương phủ nghe được câu này triệu thanh dương cùng tâm niệm người lại tương p h ù n g vui sướng đều bị hòa tan không ít quay đầu nhìn về phía cái kia bờ biển nhanh hạ xuống trời chiều x a s u ố t nói tiểu binh tử ngươi biết không khi ta biết hắn chết rồi ta vẫn là rất thương tâm lục thanh bình chầm mặc chỉ chốc lát như đổi lại mình liền xem như lục khởi đem con trai mình đưa ra ngoài nhưng nếu lần này chết là lục khởi hắn cũng giống vậy sẽ thương tâm thật lâu lục thanh bình chậm rãi đi ra phía trước cùng thiếu nữ sóng vai đứng chung một chỗ nhìn xem trên biển đem rơi xuống trời chiều nói bởi vì mặc kệ là bệ hạ hay là phụ thân ta bọn họ đều là rất đáng được người tôn kính người a thiếu nữ nghiêng người sang nhìn xem lục thanh bình bên cạnh nan h nhìn xem hơn nửa năm không thấy hắn chuyển biến đột nhiên hỏi tiểu bình tử chúng ta hôm nay không nóng nảy trở về đúng hay không lục thanh bình nghĩ nghĩ gật đầu ừng thiếu nữ ngồi tại vách đá vỗ vô, vô bên cạnh ngẩng đầu nói ta muốn để ngươi theo giúp ta nhìn xem hôm nay mặt trời lặn l ụ c thanh bình nhìn xem phương x a mặt trời lặn cũng nhớ tới ngày đó trời chiều cuối cùng thiếu niên cùng thiếu nữ cứ như vậy ngồi tại vách đá nhìn qua phương x a mặt trời lặn lay động hai chân lẫn nhau nói một chút đã lâu không gặp sau muốn nói lời trời chiều dần dưới bọn họ lại không hề hay biết nhưng mà ở phía xa nhìn chăm chú lên nơi này một số người lại là bị thiếu nữ đến nơi này phương thức giật mình hoảng sợ run rẩy ngự kiếm phi hành đây là tu hành đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng mới có thể làm đến sự tình tu hành sáu cảnh dưới núi ba cảnh trên núi ba cảnh ngự kiếm phi hành cái này vẫn luôn là bước vào trên núi ba cảnh thần tiên mới có thể làm đến sự tình võ giả coi như võ công lại cái thế cho dù là võ đạo đại tông sư cũng không thể ngự kiếm phi hành chỉ có thể làm được ngắn ngủi ở không mà thôi nhưng thiếu nữ vậy mà là ngự kiếm mà đến vẹn vẹn một cử động kia trực tiếp giật mình lui một chút âm thầm ẩn tàng người v á chương đá. Ngày hôm nay hôm mặt trời i hai sau n trăm bốn mươi năm năm cái đánh một cái còn bị phản s á t câu nao mỏm đá bên ngoài biển vách đá bên trên đối mặt thiếu nữ vấn đề lục thanh bình chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tiểu công chúa sạch sẽ khuôn mặt nàng lúc này đã rút đi rất nhiều ngây thơ lông mi tất cả đều lẩy n ở sống thoát một cái mỹ nhân tuyệt thế mà phối tử hắn chỉ là cười nói ngươi như muốn làm ta tự nhiên rút triệu thanh dương xoay đầu lại cười đến rất vui vẻ nàng liên biết mặc kệ lúc nào tiểu bình tử vĩnh viễn sẽ đứng tại mình một bên mặc kệ hắn có hay không năng lực này nhiều năm như vậy một mực như thế nhưng mà nàng cũng không biết đến là lục thanh bình cũng không phải là ăn nói xuông mà là từ lần trước nam cương đánh với thu thần một trận về sau nội tâm liền có thêm một chút không giống tâm cảnh sau đó manh động một phương sơ chui từ dưới đất lên non nớt quên ý phương này quên ý để hắn chưa tới có đại khái phương hướng như thiếu nữ thật muốn tranh đế tự nhiên chưa chắc không thể dù sao tiểu công chúa chính là hoàng đế triệu giản đích trưởng nữ nếu có sau này mình kế thừa lục ra quân ủng hộ muốn tranh đế là rất có có thể thực hiện chi đạo nhưng mà tiểu công chúa chỉ là sách một câu như vậy đạt được lục thanh bình trả lời chắc chắn về sau liền không có đang nói cái gì nàng nhẹ nhàng đứng dậy về sau tiểu bình tử ta không thể cùng ngươi về vương phủ ngay tại nàng chính nói một câu nói kia thời điểm đột nhiên o n g long long trong không khí tựa hồ có một cây cung lớn bị vỡ vang một đạo kinh khủng khí kỉnh hôn tạp tạp kịch liệt cương phong sẽ rách nát không khí khoảng cách hướng thẳng đến thiếu nữ phía sau l ư n g đâm tới trong nháy mắt đó lục thanh bình đồng thời phát giác trong lòng chấn nộ một mảnh tóc đều bực lên gan chó cùng mình tại hắn tâm niệm động tác nháy mắt màu đen vô hình vô tượng kiếm khí chớp mắt ngay tại trước mặt d ẹ y thành một t r ư ờ n g kiếm võng tựa như một thanh túi vải màu đen đem cái kia một đạo khí kình vững vàng giữ được sau đó ẩm kịch liệt bạo tạc v ă n g lên tại thiếu nữ phía sau có khí lưu quần quận hướng về dưới chân lan tràn để đại địa đều sụp đổ n ử a thước có thể thấy được đạo này tập kích tới kình lực chi uy một vị nhóm lửa trái phải hai vai mệnh hỏa thuần dương tông sư còn cao hơn lục thanh bình một cảnh ngay tại lục thanh bình chấn nộ tại lại có người trong bóng tối rình m ò mình suýt nữa để nha đầu ngốc bị tổn thương đến thời điểm hô lúc này hai của hắn bờ đột nhiên giống như là có một đạo sấm sét mánh long gào thét mà ra là một đạo kiếm quang lục thanh bình con mắt nhìn qua thoáng nhìn chính là gương mặt xinh đẹp đồng dạng hàm sát thiếu nữ sau đó c h ư ớ c mắt nhìn về phía đạo kiếm quang này bắn dọi đi ra phương hướng đạo kiếm quang này quá nhanh quả thực chính là tại cái tia đạo tông sư khí kình tập sắt đến lục thanh bình lấy tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí giữ được đồng thời thiếu nữ cũng đồng thời phản ứng lại ngược lại càng nhanh phát hiện ra trước người xuất thủ vị trí đinh đinh đinh kịch liệt kim thiết va chạm nổ vang hôn như kim qua giao kích tại vách núi phía sau dưới một thân cây văng lên ẩm t á n cây cùng thân cây trực tiếp bị thiếu nữ kinh khủng ánh kiếm xoắn nát cái k i a một thanh phi kiếm thật đáng sợ uy lực bẻ gây nghiền nát những nơi đi qua không chỗ không phá dưới cây người xuất thủ truyền ra rên lên một tiếng cánh tay trực tiếp bị vạch ra một đạo dài hơn thước vết máu kia là vừa rồi may mắn lẫn mất nhanh nếu không liên tiếp một đầu lớn cánh tay cũng phải bị một kiếm thao xuống nhưng hắn đồng thời lại n h a răng cười quả nhiên chỉ là kiếm lợi hại tu vi như chúng ta thấy hay là thiên nhân huyền quan đối với kiếm khống chế còn có hạn vậy liền căn bản không có gì đáng sợ cái này một lời đã nói ra một nháy mắt trong rừng đập ra mấy đạo thân ảnh mỗi người sau lưng đều rất giống lưng một vòng mặt trời giống như là có thể đ e m không khí đun sôi tiêu đốt huyết thời thiếu thiếu tới. thiếu kinh niên hai người đánh tới. Những người này ở đây nơi này đã đợi đợi lên quá lâu, đồng đá đánh đây đã lúc lộ khủng này hướng nữ Những này này nữ khí, phía vách chờ chỉ chờ vì ở dù i liền ra tay với nàng. Đều là tại lại ệ n này, nàng. bản tông một tay tốc tụ thủ. khắc hợp cấp cấp cao là Đều ra địa sư d sao thế tử điện hạ bí mật ra mặc dù không thể giấu g i ế m được tam giáo bên trong thần tiên cao nhân bị hắn nhìn ra khí số đi hướng sau đó chỉ điểm hậu bồi tới đây liền có thể câu được cung nô lại vẫn như cũng là dấu diếm được dưới núi một số người thẳng đến hắn xuất hiện tại ngư long châu về sau mới bị bản địa một chút hai mắt phát hiện cũng vì một số người biết được tin tức tại thời gian ngắn ngủi triệu tập trọn vẹn lục đại tông sư lục thanh bình xuất hiện tại ngư long châu tin tức trước sau mới bất quá hai ngày hai ngày thời gian l i ề n có thể tại bản địa cấp tốc điều động lục đại tông sư cao thủ đây là thời gian không đủ nguyên nhân bằng không mà nói chỉ sợ thần thông p h á p tướng nguyên thần chân nhân cũng có thể xuất hiện sớm mai p h ủ cái này đủ để chứng minh những người này phía sau màn năng lượng khủng bố thế lực chi ngập trời nhưng là cái này lục đại tông sư tại vừa rồi lại bị thiếu nữ kia ngự kiếm mà đến một màn thật là giật mình đến kém chút làm hoàng gia xuất hiện một vị mười sáu tuổi thần thông pháp tướng thần tiên đây cũng quá không phải người thằng đến tỉnh táo lại rất lâu phát hiện b á n h khỏe thiếu nữ tu vi không cách nào làm bộ khi thế bên trên chỉ có thiên nhân huyền quan đình phong cứ việc mười sáu tuổi thiên nhân đình phong hoàn toàn chính xác kinh người nhưng so với nàng bên cạnh cái kia m ộ ư ơ i năm tuổi thiếu niên tông sư hay là kém chút mà không phải thần thông tiên nhân lại có thể ngự kiếm chỉ có có thể là thành kiếm kia có vấn đề đã tu vi không phải cao bọn họ một cảnh giới vậy liền căn bản không có cái gì do dự coi như lục thanh bình thiếu niên tiểu tông sư tu vi để bọn hắn tâm cảm giác sợ hãi thán phục nhưng cũng tại lục đại thuần dương tông sư trước mặt không có tác dụng gì lại tăng thêm bọn họ thu được mệnh lệnh cũng không dám tại hai nước giao chiến thời điểm đem vũ thành vương con trai tổn thương một c ọ n tóc g á i bọn họ nhận được mệnh lệnh chỉ là đem thiếu nữ mang đi hô hô hô lục đại tông sư cùng nhau từ trong rừng đập ra như sáu đầu viễn cổ bạch hổ xuống núi cuốn lên cuồng phong gào thét ẩm một nháy mắt chung quanh mấy cái phương hướng tất cả đều là kinh khủng q u y ề n quang kiếm thế sáu người liên thủ phía dưới giống như là đem lục thanh bình đặt mình vào tại trong b i ể n rộng tâm bốn phía đều là sóng cuồng đánh tới cái này đồng thời thiếu nữ cấp tốc dắt ngón tay kiếm dẫn kiếm l ư ợ n vòng Siêu. tại lục đại tông sư đánh tới đồng thời trôi phi kiếm đồng thời theo đuôi vô tình b ổ về phía một người đầu lâu nhưng bọn hắn dù sao có sáu người kiếm chỉ có một thanh、Xoẹt. một thanh kiếm làm sao có thể kiềm chế ta lục đại tông sư một vị áo đỏ tông sư trực tiếp lấy tay hóa tiên thiên cương khí đón đỡ phi kiếm muốn đoạn thiếu nữ lợi hại nhất ỷ vào thiếu nữ đều không khỏi hơi biến sắc đừng sợ có ta nương theo lấy nhẹ nhàng một câu lục thanh bình hừ lạnh một tiếng thái hậu người có thể tại ngắn như vậy thời gian triệu tập xuất hiện sáu vị tông sư thật sự là năng lượng khổng lồ à? vị này thái hậu phía sau tuyệt đối không đơn giản một câu nói kia hỏi ra lục thanh bình trực tiếp dậm chân mà ra trước r a tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí suy suy suy năm đạo kiếm khí từ các loại góc độ thẳng hướng ngũ đại tông sư lục thế tử nghĩ lấy một địch năm giữa ban ngày nằm mơ liên tiếp hai tiếng cười lạnh hét lớn chỉ dựa vào một cái mới vào cảnh giới tông sư hải tử không biết trời cao đất rộng đến chống lại năm người liền xem như vì thanh mai trúc mã không để ý sinh tử đây cũng quán g ốc nhưng mà chỉ là một n g á y mắt năm người đồng thời biến sắc cái này kiếm khí lực lượng tựa hồ có chút đại kiếm khí đồng thời bị ngũ đại tông sư lấy binh khí đón lấy tại kịch liệt len k e n âm thanh bên trong là đạp đạp đạp năm người riêng phần mình bàn tay chấn động xúc cảm lại kinh ngạc nhìn lại lục thanh bình một thân khí thế bắt đầu cất cao huyết khí tại chân vũ đại lực thần thông tăng thêm dưới bắt đầu hướng trên vai phải lại ngưng tụ nửa cái mặt trời cùng lúc đó một phương chui từ dưới đất lên quên ý trung điệp hướng về phía trước đẩy ngang mà ra một quên nổ tung không khí tuôn ra c u ầ n c u ộ n chân khí như sóng lớn cuốn về phía năm người một quên này giống như là biến cố lớn lại giống là trời đất sụp đổ một quên phía dưới nhưng t r ở thương sinh đây là hắn từng vì tiên nhân thời điểm tâm cảnh thứ như vậy tâm cảnh giới đản sinh quyền ý quyền ý chi cao quyền thế mạnh một quyền này sơ hiện thế cỗ này quyền ý thính sai để ngũ đại tông sư cùng trong lúc nhất thời biến sắc bị quần quận đánh thẳng tới quyền đạo chân khí va vào trên người giống như bị một cỗ sóng lớn vỗ trúng cánh tay bả vai lồng ngực các chỗ đều bị cự lực xông ra máu ứ động riêng phần mình lui ra phía sau gần nửa bước tại cái này trong lúc nhất thời lục thanh bình hét lớn nha đầu ngốc ngươi lên trước phi kiếm sáu người này coi như giống như trên cũng không làm gì được ta nửa điểm tại chân vũ đại lực thần thông tăng thêm dưới hắn huyết khí so tiểu tông sư cao hơn nửa cái đầu lấy tự thân ngay thẳng chui từ dưới đất lên quyền ý một quyền bức lui ngũ đại tông sư thiếu nữ tại lục thanh bình phía sau rõ ràng trông thấy một quyền này lại có vừa rồi tại vách đá cùng tiểu bình tử trò chuyện hơn nửa năm này lẫn nhau thu hoạch biết đó cũng không phải lừa hắn thế là ngón tay kiếm một rát phút cuối cùng còn cao m ũ i một cái g i ố nhanh g n ư là tại t gọi phản nản cũng dám gọi ta nhà đầu như này k ô n gian、so、đo, về sau lại cùng hắn tính sách. Siêu. Nhanh n g có sách. thời h lại Siêu. sau so sổ đo, về điện quang như dòng phi kiếm một cái h ố lượng từ cái kia áo đỏ tông sư trong tay thoát ra để thiếu nữ dẫm mạnh bay cao cao cao đứng tại không trung sau đó thiếu nữ đầu ngón tay đồng thời làm ngón tay kiếm lạnh lùng chỉ hướng áo đỏ tông sư một cỗ kinh khủng kiếm khí như thiên hà c h ú t xuống tinh đấu ngã xuyên qua từ trên cao đi xuống hướng phía áo đỏ tông sư gào thét mà đi áo đỏ tông sư kinh ngạc n g ầ n đầu vô ý thức hướng về phía trước dơ vớt võ lâm trong truyền thuyết hộ thân bí chiêu xoáy thiên thủ thi triển mà ra xung quanh khí lưu linh khí như vòi rồng tụ đến vê anh kiếm khí cùng hắn võ chiêu lần đầu va chạm áo đỏ tông sư liền giật mình trong lòng cảm thấy hết sức quen thuộc hãi nhiên cảm giác hắn đã từng bị diệp thái bạch tại tuổi nhỏ sông sáo giang hồ lúc thưởng một kiếm từ ngực thẳng vạch mà qua kém chút chết tại một kiếm tia dưới về sau bị ân nhân cứu cựu tử nhất sinh mới sống sót từ đây đối với diệp thái bạch dẫn vì suốt đời ác ngộng nhất là đối với hắn kiếm ý càng là quen thuộc không hiểu diệp thái bạch kiếm ý áo đỏ tông sư giờ khắc này dù cho là đối mặt một cái cao ở trên trời chỉ có thiên nhân đỉnh phong kiếm khí nhưng cũng bởi vì diệp thái bạch kiếm ý phát giác được tựa hồ tông sư một kiếm đồng thời cùng năm đó diệp thái bạch ban thưởng hắn một kiếm kia không khác nhau nhiều lắm thậm chí so năm đó không bao lâu diệp thái bạch kiếm khí càng mạnh cao hơn tuyệt hơn tâm linh có khe hở áo đỏ tông sư trực tiếp bị một kiếm này xé rách quyền ý bước chân lảo đảo lui lại đang thất hồn l ạ c phách trong lòng biết lớn ném mặt mũi đồng thời tại k h o e mắt liếc qua thoáng nhìn hãi nhiên một màn kia là vây công hướng lục thế tử ngũ đại tông sư tại vừa rồi thiếu nữ tung kiếm phi không một cái trước mắt trong lòng bọn họ đều hơi hồi hộp một chút sợ triệu thanh dương trực tiếp ngự kiếm rời đi nhưng vui mừng chính là hai người này quả nhiên thanh mai trúc mã thiếu nữ chỉ là đứng ở trên không để cho mình lập thân bất bại còn không có đi muốn v ì lục thanh bình tiếp tục hỗ trợ cái này khiến bọn họ đại h ỉ bởi vì chỉ cần bọn họ tiếp tục vây công thiếu niên để lục thanh bình xuất hiện nguy hiểm cục diện thiếu nữ tất nhiên xuống tới cứu viện làm thế nào đều không nghĩ tới lục thanh bình đang đánh ra cái kia một nặng nề quyền ý về sau thiếu niên tông sư nhanh chân mà ra động như tiếng sấm thẳng đến cầm đầu vị kia dẫn đầu tông sư mà đi sau đó để bọn hắn tất cả đều run sợ là ngay tại lục thanh bình nhanh chân đánh tới thời điểm đối diện dẫn đầu tông sư vậy mà chẳng biết tại sao hai mắt chảy máu ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn giống như là bị võ đạo bên ngoài thủ đoạn đi đầu thương tích sau đó lục thanh bình nhanh chóng tới gần một chiêu ngô đạo sát quyền thương thiên tại thượng trực tiếp quán xuyên dẫn đầu tông sư cái bụng đập nát hắn lồng ngực tại chỗ giết chết nhưng vào lúc này năm cái đánh một cái còn bị phản sát một cái thật sự là mất mặt ném lớn mặt a tại trên vách núi ngông lung trong gió đêm đông nhiên có một tiếng kéo dài hí khang giống như là một vị từ gánh hát đi vào trong tới tiểu sinh lại mang theo quỷ dị kinh dị cảm giác dưới ánh trăng một cái áo tím mặt trắng người thanh niên phảng phất đạp nguyệt mà đến dẫm lên gánh hát thoái bộ lại là nhanh như như ánh chớp tiếp cận nơi này tay cầm một thanh cực lớn huyết sắc liêm đao trên trán còn có tà mị khang trạng thái từ trong vô hình xuất hiện để nơi đây nháy mắt xuất hiện đại khủng bố cứ việc cũng mới chỉ có sơ bộ tiểu tông sư tu vi lại so ở đây sáu vị thuần dương tông sư cộng lại cảm giác g á p bách mánh liệt hắn xuất hiện một cái chớp mắt dưới chân liền tựa hồ dẫm lên một đầu tu la huyết hà mà tới sau đó điện t h i ể m một cái chớp mắt hắn đã tới gần lục thanh bình trước mặt không đủ một thước năm vị tông sư đều bị hắn bỏ lại đằng sau cười tà con ngươi cùng lục thanh bình đối mặt ở giữa trong tay liêm đao l ư ớ t về phía thiếu niên cái cổ chương 246, lần trước muốn đi người gọi thú thần hô hô hô phanh tràn ngập tử vong cảm giác liêm đao cấp tốc vạch phá không khí mang ra âm bạo xuất hiện tại lục thanh bình nhất hầu trước mặt cung nô cái này gần đoạn thời gian trên giang hồ việc gác bất tận tàn nhận biên thái lại vào lúc này xuất hiện đồng thời tại lục thanh bình bị vây công thời điểm trực tiếp giết vào đồng thời vừa ra tay lấy được chính là lục thanh bình trí mạng nhất hầu tiểu binh tử giờ k h ắ c này trên bầu trời tiểu công chúa quá sợ hãi chỉ có lục thanh bình xuất hiện nguy hiểm mới có thể để nàng như thế thất thố điện quang kia k i a lửa một cái trước mắt lục thanh bình đem đối diện người thanh niên này khuôn mặt nhìn nhất thanh nhị sở khuôn mặt của hắn cách mình chỉ có một thước làn da rất yêu ớt thậm chí là bệnh trạng tái nhợt khoe mắt c ó hồng trang mang theo một vòng kinh người thê diễm cùng tàn nhẫn lại tăng thêm cái kia nguy hiểm ánh mắt ý cười nhưng mà cái này hô hấp một cái thời gian tựa hồ đình chỉ ở không không phải thời gian ngừng lại ở là nhục thân giác quan quá chậm bởi vì ngay tại cung nô i ế t ra đến nhanh chóng ám sát hướng lục thanh bình nhết hầu cái này một cái t r ớ c mắt t h ầ n hôn nhậm tránh lúc này tại trong nghe hoàn g cung hóa thân thượng cổ hỏa linh hướng phía trước mặt cung nô tiến lên vô tình cúi đầu cái này cúi đầu chính là lục thanh bình trừ qua quyền pháp bên ngoài tại t h ầ n hôn một đạo b ề n trên mạnh nhất thần thuật vu thần đạo bí thuật bái hỏa chú vừa rồi cái kia dẫn đầu tông sư sở di dễ dàng như vậy bị lục thanh bình một quyền đập nát lồng ngực giết chết hiện trường nguyên nhân ngay tại thần hồn của lục thanh bình cúi đầu phía dưới t h ầ n hôn cúi đầu từng sợi vô hình chú lực tựa ừ trong thần tràn thanh một tư ra, bao hồn lan bình này nhanh, này khắc chú lục l mà có cái duy sợi c có liền b o n hồ a đao của n cung nô liêm đao còn không đến hắn này như thần hàng、sấm. Cung nô trong mắt con người đống nhiên phóng đại, hắn cảm nhận được thần h vạch khắc. chú h Tại một túi mắt đại, liêm Cái có cổ lực, cảm được đầu quỷ sấm. đã n mình khủng Hống! của cực hỏa Tựa diễm hồn tại tiêu đốt. bị bố kỳ là đem hắn cả người mất hết trong trào dầu có thể đem một người sống đều luyện hóa h ỏ a diễm từ t h ầ n hồn của hắn nội bộ sinh ra một cái t r ớ c mắt liền để hắn toàn thân bốc khói thất khiếu chảy máu phát ra ngửa mặt lên trời gào thét a a a a ha ha ha ha hô lục thanh bình trực tiếp bái tế đối phương thần hồn khiến cho tay chân đại loạn phát ra rú thảm tất phải r ế t thế hoàn toàn tiêu vong chỉ là hắn hơi quái dị chính là người này tiếng hét thảm bên trong tựa hồ ẩn ẩn mang theo chút kỳ lạ k h ó i cảm hắn thì lúc này quyền quang lấp lánh kéo theo mười mặt bát phương linh khí cuốn lên ánh mắt lạnh lùng không đi nghị cái khác cái gì tàn nhẫn biến thái Đều Đấm chuyên là loẹ loẹn. loẹ loẹn. Bản thế tử chuyên trị loẹ loẹ. Đấm ra một ra Quần y ề n đến từ từ Nam Cương là được đại từ từ t ma học h triều kia đại ma kiếp. ma quang y ề n quần ý quần, quần mà r g i ố như là một đầu cái thế đại ma hoành không Xoạn. Quyền thế là một ma xuất thế. đầu đại quang cái bên trong mang theo một c ố đặc thù kiếp nạn ý cảnh giống như để thế gian vạn vật đều hai kiếp khó thoát chú định không tránh khỏi một quyền muốn để bất luận cái gì địch thủ đều tại một quyền này dưới hướng kiếp trăm năm trước võ đạo thần thoại quân chiêu ầm ầm bộc phát cung nô mất tiên cơ đồng thời linh hồn thống khổ rú thảm lại còn có đầy đủ lý trí ngăn cản cái này khủng bố một quyền keng trong tay hắn liêm đao quét ngang mà ra lại cùng lục thanh bình quyền quang oanh liệt va chạm phát ra như như xét đánh lưới mác trầm đ ủ nhưng không ngờ một quyền này mặc dù là đâm vào hắn liêm đao bên trên đem hắn liêm đao đánh cao cao quăng lên đồng thời Si s、si, c s、si. c từng sợi như như tiếng sấm kiếp lực giống như du long từ hắn binh khí thượng tầng tầng chuyển tới để hắn như bị địa giật toàn thân giống như là bị ngàn vạn roi quật đánh ra chóc thịt bong bay r ớ t ra ngoài đồng thời lại phát ra càng thêm hưng ơ phân q u á i khiếu lại là nhìn về phía cái khác tông sư hoa nhanh cầm mau đến cung nô hú lên quái dị giống như là gánh hát bên trong tiểu sinh tại bóp hi khang thoáng qua nhào về phía vây công lục thanh bình trong đó một cái tông sư bị lục thanh bình đánh bay tới xa xa liêm đao lại có linh phẩm bay về phía trong tay h ắ n một liêm đao lại lần nữa nhanh chóng hướng về kia vị tông sư cổ xẻ qua cung nô tốc độ cực kỳ nhanh vừa rồi nếu không phải lục thanh bình thần nghiệm càng nhanh hắn gần như có thể miễu s á t lục thanh bình nhanh như vậy tốc độ vị tông sư này chỉ cảm thấy chót m ũ i một cỗ mùi máu tươi đánh tới sau đó liền tuyệt vọng gào thét không ngay từ đầu cung nô ra thẳng hướng lục thanh bình hắn còn cảm thấy c u ố n hỉ mặc dù đây là vị biến thái nhưng chỉ cần có thể để cho lục thanh bình mất mạng nhất định có thể để bọn hắn hoàn thành mang tiểu công chúa đi nhiệm vụ nhưng không ngờ lục thanh bình chỉ là một quyền liền đánh bay vị này gần nhất trên giang hồ truyền ngôn thanh danh cực gác cung nô sau đó cái này cung nô vậy mà nhanh chóng chuyển hướng hắn mà tới、Phúc. liêm đao xét qua、Cách. vị tông sư này hộ thân lồng khí tại cái kia nhanh như quỷ thần tốc độ phía dưới bị như cắt đầu hũ m ở ra đen nhánh liêm đao giản dị tự nhiên lại có được cực kỳ sắc bén đặc tính ccc huyết dịch như phong linh từ vị tông sư này hết hầu bên trong phun ra b á n tung t u e tại cung nô bệnh trạng trên mặt hắn hưng phấn lẹ lưỡi liếm liếm tông sư huyết dịch hắn vậy mà trực tiếp miểu s á t một vị tông sư thực lực như thế mà liền tại hắn lấy liêm đao cắt đứt vị tông sư này cái cổ sau tựa hồ có một đạo quỷ dị thần quang từ hắn mi tâm thoáng hiện vẹn vẹn mấy cái này hô hấp ở giữa trên người hắn bị lục thanh bình tạo thành các loại thương thế vậy mà giống như chưa từng xảy ra đồng dạng một màn này yêu dị khó mà giải thích vê anh lục thanh bình một quyền đem cung nô quét ngang sau khi rời khỏi đây còn tại thừa nhận còn lại mấy vị tông sư vây công nhưng bọn hắn đồng thời đều trông thấy vừa rồi cung nô chi chuyển biến tại cùng lục thanh bình gian nan tác chiến bên trong ba vị tông sư đầu ông một cái người này là yêu sao thậm chí lục thanh bình đều giật mình trong lòng cái này biến thái đến tột cùng có cái gì t à pháp chẳng lẽ là có thể thông qua người khác huyết dịch c h ư a thương lúc này thương thế tận tốt sau cung nô ngược lại tiếp tục nắm lấy liêm đao chạy về phía lục thanh bình tốt tốt tốt không hổ là bị ta n h ấ t nhìn chúng mấy cái con mồi một trong dạng này thần thuật dạng này q u y ề n pháp dạng này tuổi trẻ dạng này máu a ba hô hô hắn thoái bộ ngay cả đạp giống như dâm tại núi thây huyết hải dưới những nơi đi qua một mảnh mùi máu tươi hắn điên cuồng cao giọng tê ơ đạt được ngươi máu ta chắc chắn lần nữa trông thấy ta thần dứt lời hắn mặt tái nhợt bên trên bởi vì đau đớn run dày đồng thời đ ô n g nhiên cảm nhận được cái gì hắn đ ỗ n g nhiên phát ra tàn nhẫn cười quái dị ánh mắt giống như đao lại nhìn về phía trên bầu trời triệu thanh dương Á hì hì ha h a tựa hồ ngươi càng tốt hơn trên người ngươi máu tiềm lực càng lớn khí vận phi phạm hoa lục thanh bình trông thấy cung nô ánh mắt về sau vậy mà tại chỉ hướng nha đầu nốc hắn lập tức chấn nộ vô cùng hét lớn một tiếng muốn chết thiếu niên lanh khốc thẳng đến cung nô mà đi muốn chết như vậy ta trước hết đến đánh chết ngươi thiếu Thanh hướng phía niên cắn răng mà ra. Lúc này, vốn Lúc Lục ra. mà là về bọn ì bình n cùng thiếu nữ đến còn lại mấy vị tông sư, trong lòng đều tại hiện ra cực không bình tĩnh sóng lan. h thiếu cực tại mặt đất lại đều mấy vị sư, ra b họ trực tiếp bị lục thanh bình mấy quyền đẩy lui sau đó bị ném bỏ lựa chọn trước hết giết hướng cung nô những người này sắc mặt nổi giận lúc đầu tưởng rằng mười phần chắc chín kết quả mới giao thủ không đến mấy hiệp liền bị cái này nho nhỏ thế tử giết chết l a o đại bọn họ tức thì bị ngang trời r ế t tiến đến cung nô không phân tốt xấu muốn bọn họ một vị tông sư tính mệnh thiếu niên lấy tiểu tông sư c h i thân lấy một địch năm tông sư lại không chút nào khó khăn hôm nay bọn họ sự tính thất bại không nói chỉ sợ sẽ còn vì lục thanh bình dương danh ra ngoài có hôm nay chiến tích hắn tuyệt đối có thể lấy mười lăm tuổi c h i thân đưa thân nhân bảng trước mười cái này còn lại mấy vị tông sư đều tại nghiêm trọng giao động nội tâm đang suy nghĩ có phải là muốn từ bỏ bằng không mà nói chỉ sợ tính mệnh muốn bằng h à n lần này hoàn toàn là tính sai lại nhìn về phía lục thanh bình chạy về phía chỗ vị trí hai cái rõ ràng mới là tiểu tông sư người lại buộc phát ra so với bọn hắn mấy cái tông sư còn muốn dọa người t h à n h thế bọn họ tất cả đều trong lòng sợ hãi ý thức được hôm nay nhiệm vụ tuyệt đối kết thúc không thành trong vòng một ngày liên tiếp nhìn thấy mấy cái quái vật biến thái chẳng lẽ nói cái này trên giang hồ một cái tuổi trẻ bọn quái vật thời đại muốn xuất hiện hô hô hô hai cái trẻ tuổi một đời quái vật lại một lần va chạm xoẹt xoẹt xoẹt phô thiên cái địa màu máu liêm ảnh nương theo lấy cung nô điên cuồng tiếng cười bổ về phía lục thanh bình trên thân thể mỗi một chỗ cung nô trên người huyết khí hạo đựng so lục thanh bình lấy cỡ nào loại võ đạo thần công rèn luyện ra căn cơ bảo thể còn muốn nồng hậu dày đặc mấy lần nhưng lại cũng không cô đọng nhưng cái kia cố to lớn xu thế thật hiếm thấy len keng k e n k e n lục thanh bình hai tay quét ngang Quyền lục thanh bình quyền nghiết thiên địa bốn phương tám hướng linh khí mênh mông quần c u ộ n mà đến một quyền này lực buộc phát số dưới vê anh bẻ gãy nghiền nát lấy cứng trọi cứng tư thái đánh nổ cung nô chân khí hộ thân lục thanh bình biểu lộ tàn nhẫn một quyền này khắc ở cung nô lồng ngực đánh ra một cái lô máu máu thịt be bét một mảnh đồng thời có xương cốt giòn v a n g truyền ra lại tại cái này đồng thời、Xoẹt. cung nô liêm đao thẳng qua mang theo lục thanh bình trên cánh tay một khối huyết n ụ sau một khắc phơ ô nặng cơ hồ đối với người khác đến nói trí mạng một q u y ề n cung nâu ngửa mặt lên trời bay ngược trắng nón trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào ngửa đầu hẹ ra miệng lớn c ụ c máu lại là hì hì bệnh cười máu cầm tới nha lục thanh bình sắc mặt ngưng lại thình lình trông thấy mình trên cánh tay vết thương hắn bỗng nhiên nhịp tim cực nhanh ngược lại phát giác được cung nô thương thế lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục ngay cả bị mình đánh nổ lồng ngực cùng s ư ơ n g sườn thế mà đều tại sinh trưởng bước phát triển mới tươi huyết nục cung nô hưởng thụ lấy sinh trưởng huyết nục cố này ngứa ngay khoái cảm từ dưới đất b ò dậy không để ý đã bụi đất dơ bẩn màu tím cầm bạo đối lục thanh bình nết miệng lợi hại quả thật lợi hại bất quá máu của ngươi đã cầm tới da của ngươi sớm tối trở thành ta chân tàng chi vật hiện tại còn không phải ngươi đối thủ nhưng dư muốn đi ngươi ngăn được sao cung nô c h ố n g liêm đ a o không có sợ hãi đối với lục thanh bình t à ác c ư i từng bước một lui ra phía sau bằng hắn vừa rồi biểu hiện ra ngoài tốc độ muốn đi é là cho dù là đại tông sư cũng ngăn không được nhưng mà lục thanh bình lanh khóc nhìn chăm chú lên hắn cái trước giống ngươi tự tin như vậy muốn đi người gọi thú thần hắn đã từng là tiên nhân về sau bị thiếu niên đánh nổ cung nô đ ỗ n g nhiên cảm thấy cực kỳ nguy hiểm sợ hãi cảm giác chuyện gì xảy ra hán tê thở ra một hơi phát ra từ linh hồn run rẩy thanh niên áo tím chăm chú nhìn lục thanh bình phát hiện cỗ này không hiểu thấu sợ hãi cảm giác đến từ thiếu niên đối diện một cái nhắm mắt động tác chương hai trăm bốn mươi bảy m ư ơ i cái hô hấp một bãi thịt nát thiếu niên nhắm mắt lại tại cái kia một phần ngàn máy mắt cung nô nộ nội tâm đập mạnh tim đập tần suất so bình thường nhanh không chỉ gấp m ư ơ i lần kia là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu hắn t ừ khi được nịch thiên thần duyên về sau loại này uy hiếp được sinh tử cảm giác trên cơ bản đã cáo biệt hắn bởi vì hắn không có khả năng chết chết cũng có thể tái sinh thế tục quân nhân đối với nhân thân cấu tạo giới định cũng không thể để ước thúc hắn bởi vì thân thể của hắn đã sớm thoát ly người phạm chủ đã không phải người coi như đã từng đối mặt lại cao một cái đại cảnh giới thần thông thần tiên thời điểm tử vong của hắn nguy cơ cũng không có mãnh liệt như vậy là thời gian nến một đạo tối nghĩa phức tạp giản mua thành tuyến vẹn vẹn truyền vào cung nô nội tâm không đến bốn chữ là cung nô trên thân cái kia nghịch thiên thần duyên rung động nhưng lại chỉ có bốn chữ liền không một tiếng động ông vùng này đột nhiên yên t ĩ n h không nói gì cung nô sợ hãi lo sợ không yên biểu lộ rõ ràng ngưng kết ở trên mặt duy trì cái kia trụ liêm hướng lui về phía sau động tác không núp đ í c h lục thanh bình phía sau mấy cái tông sư đồng dạng cũng là không núp đ í c h riêng phần mình biểu lộ còn dừng lại tại vừa rồi một cái chớp mắt tại riêng phần mình quyết đoán đi mau thời điểm trên trời thiếu nữ còn tại hướng nơi này ngự kiếm bay tới lại là bị dừng lại tại không trung biển vách đá bên trên sóng lớn đ ứ n g im cuốn lên cao mười mấy trượng sóng lớn ngưng kết tại trên vách núi đụng không đi lên cỏ khô duy trì bị gió đêm thổi cong một cái đường cong không còn theo gió lắc lư không phải nơi này thời không ở giữa bị tạm dừng là nơi này tất cả sự vật tốc độ đều không có lục thanh bình tốc độ nhanh hắn bước ra một bước hô thiên địa tinh k h ô n g đột nhiên r a tốc vận chuyển biến hóa chỉ ở trong c h ư ớ c mắt chi chít khắp nơi hô hấp ở giữa thay đổi khôn lường bày biện ra đến từng m à n là bên trên bầu trời mây đen báo tố đi sao trời ở trên mặt đất cấp tốc biến thiên vị trí ngay tại phiến khu vực này cũng chỉ là phiến khu vực này làm nắm giữ bốn mùa ngày đêm thời gian chi thần thái cổ trúc hoàng t r ậ n mắt nhắm mắt ở giữa lưu động chính là toàn bộ đại thiên địa vũ trụ thời gian thái sơ có thần thần cùng đạo cùng thái cổ trúc hoàng chính là ban sơ cái đám kia cùng đạo đồng nguyên tôn thần sống mà nắm giữ thời gian tuế nguyệt trung cổ xích tùng tử xem trúc hoàng đạo hình sáng chế này thuật nhưng ma làm c h í ít một tòa thiên địa bên trong một ngày một đêm thời gian hóa thân thiên tiên về sau lục thanh bình cũng có thể đem trên diêm phủ đại địa nhật nguyện thời gian trộm đi một nén hương nhưng bây giờ chỉ là cảnh giới tông sư triển khai phép thuật này cũng không thể lan đến gần toàn bộ diêm phủ đại địa nhiều lắm là chỉ có cái này phương viên mấy chục dặm phạm vi nhật nguyện thời gian đồng thời cũng vẹn vẹn chỉ có mười cái hô hấp mấy chục dặm bên ngoài một đôi người trong đạo môn thình lình trông thấy nơi xa tinh không biến hóa tựa như ngày đêm ở nơi đó thật nhanh vận chuyển không được có ý liệu bên ngoài kịch biến cung nô muốn bị người khác cướp đi ôn thiên mệnh trong con n g ư ờ i tia sáng thình lình biến đổi bước chân đậm mạnh đan hà bí pháp ngàn dặm đi gió sôi nổi dưới chân Hô! cả người hắn giống như là hóa thân một trận tiên phong tại đại địa phía trên cuốn lên hô hô ở giữa phía sau rừng cây tàn ảnh phi tốc lui lại hô hấp một cái ở giữa l i ề n hóa gió mà đi năm sáu dặm cương đại tốc độ đem cây cối thổi đến vang lên ào h ả o một mạch vọt ra năm sáu dặm sông hai bên cây cối đều kém chút bị rút ra giống như phong quyển tàn vân như vậy khốc liệt đây là đạo môn trong truyền thuyết đột thuật ít nhất phải thần thông pháp tướng mới có thể thi triển đạo môn bí tảng lại bị ôn thiên mệnh vị này trước kia r i ê n g phủ thanh niên thứ ba tài cao nhẹ nhõm tại tiểu tông sư cảnh liền thi triển mà ra tại phía sau của hắn l à khẩn cấp đuổi theo tiểu đạo đồng sư huynh chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái kia lục thanh bình vậy mà tại thời gian ngắn như vậy liền có thể chế phục cung nô đây cũng quá không phù hợp cung nô huyết thần con trai thân phận đi huyết thần con trai đây chính là cung nô vì sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục đột phá tu vi đồng thời thích cắt người khác k ế t h ậ u lấy máu lột ra nguyên nhân huyết thần cái này yêu dị thần linh thân phận tại đạo môn đan hà trong thánh địa có c h ỗ ghi chép một cái cổ sớm sinh ra tại diêm phù bên trên thiên địa linh thần mượn nhờ máu vì hình thể hóa sinh v ì thần thời kỳ viết cổ mặc kệ là huyết thần hay là cái khác thần linh hoặc là yêu ma nhất tộc yêu tộc thánh thần đều bị tam giáo thánh nhân cùng nhân tộc đuổi ra đại địa chỉ để lại một chút đại chiến sau còn sót lại thi thể thần niệm bị ép trong năm tháng chậm rãi mục nát trong quá trình này liền có một ít nhân thần con tàn niệm cùng tàn thân muốn mượn nhờ mới sinh linh một lần nữa thu hồi thần vị chỉ cần bọn họ đem hắn bồi dưỡng thành vì tân thần liền có thể có hy vọng khôi phục như cũ c h â n thân khoảng thời gian này trên giang hồ tu hành tốc độ cực nhanh cung nô ngẫu nhiên một lần biểu lộ ra vết tích bị tam giáo bên trong người phát giác được viễn cổ thần linh vết tích sau đó lại căn cứ hành vi của hắn phân tích đây cũng là một tôn huyết thần linh niệm bị cung nô đạt được huyết thần thần tắc rất quỷ dị năng lực tại vạn linh chi huyết bên trên ma máu bình thường lại là vạn linh trọng yếu nhất c đây là huyết mạch ưu khuyết phân chia cao thấp như phượng gia loại này phượng hoàng thế gia cũng là bởi vì được phượng hoàng thân huyết mới lấy đời đời truyền thừa có tài cao trội hơn cùng thế hệ cất bước cao h ơ nhưng người k á c n h chuyện này nếu là không phải xuất thân thế gia kỳ thật cũng không phải là liền con đường phía trước vô vọng chỉ là phải tự làm phá núi người thôi mà huyết mạch cũng là có thể thông qua hậu thiên tu hành tăng lên như thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn gia tộc kia liền không phải cái gì nhân vật truyền kỳ nhưng huyết mạch của hắn cũng tuyệt đối là diêm phủ thứ nhất huyết mạch nhưng đây đều là cần người thông qua hậu thiên tu hành một bước một cái dấu chân leo núi mở đường tăng lên huyết khí của mình tu vi mới có thể hóa thân thành phúc phận hậu bối thủy tổ một đời đây chính là mình không thể l i ề u tra về sau、so、để nhi tử đi cùng người l i ề u tra nhưng huyết thần lại không cần như thế nó trực tiếp có thể từ người khác chi huyết bên trong thôn vệ tới người khác trong huyết mạch tiềm lực hắn đạt được huyết mạch tiềm lực càng cao liền có thể đem cung nô máu cải tạo càng t ô n quý càng tiếp cận t i ê n tai h đem nó biến thành từ xưa đến nay thứ nhất tu hành thiên tài mà mỗi từ người khác nơi đó trộm được một chút huyết mạch tiềm lực liền có thể đem hắn huyết khí càng tăng lên một cái cấp bậc để hắn tu luyện như uống nước nhanh mới chỉ suốt đạo nửa năm liền có có thể quét ngang cùng cảnh thanh niên thực lực đáng sợ đây chính là vì cái gì cung nô muốn săn giết đương kim trên đời đỉnh tiêm thanh niên thiên tài thậm chí săn giết bọn họ về sau còn muốn đem những người này ra người nhao nhao lột bỏ đến xem như chân tàng nguyên nhân hắn mỗi săn giết một vị thanh niên thiên tài liền có thể thông qua hấp thụ đối phương huyết mạch ưu điểm đem mình tiến hóa càng thêm hoàn mỹ nương theo lấy hắn cũng liền càng cuồng vọng tiêu ngạo một điểm tại tự thân căn cốt tư chất không ngừng tăng lên quá trình bên trong liền càng xem không d ậ y nổi phổ thế bên trên cái gọi là những thiên tài khác bọn họ phân tích khả năng này cùng cung nô xuất thân có quan hệ thường thường xuất thân thê thảm hàn vi càng có thống khổ kinh lịch người đắc thế về sau càng dễ dàng mê thất tâm trí làm ra quá kích phóng túng cử chỉ đang phát tiết quá trình bên trong liền đi vào tâm ma ôm ấp tính kỹ mấy cái cung nô từ lúc xuất đạo đến nay đã săn g i ế t qua hơn hai mươi vị diêm phủ thanh niên thiên tài cái này đều là từ mấy vạn vạn trên diêm phủ đại địa người đồng lứa tuyển ra đến một thế hệ bên trong thiên tài nhất một nhóm tùy đường hai nước tam giáo mười nhà cơ hồ đều có mấy nhà bị cung nô âm thầm đánh lén tuổi trẻ truyền nhân tàn nhẫn ngược sát rút ra máu bên trong tiềm lực coi như một cái hai cái thiên tài cộng lại có lẽ không đổi theo kịp trước bài danh năm văn thần đô ôn thiên mệnh thậm chí trường tôn vô song b ọ n người nhưng hai mươi mấy cái các loại thiên tài chi huyết cộng lại đủ để tạo ra được một cái riêng lấy huyết mạch tư chất luận sợ làm ấy cái này tam giáo tài cao đều được kém một điểm người nhưng mà tiểu đạo sĩ trong lòng bối rối nhìn ôn sư huynh vừa rồi nhanh chóng thi triển ngàn dặm đi gió biểu lộ tư thái vậy mà cái này huyết thần cơ duyên rất có thể bị người khác cướp đi lục thanh bình bước ra một bước đ i ể m điểm thời gian tại sau lưng cùng dưới chân mênh ngông quần quận mà chạy